Thanh ở đâu hắn ở đâu, đến nỗi tự mình thịt nướng. Hắn hoàn toàn không cảm thấy có bất luận cái gì thú vị ở bên trong. Cha, mẫu thân, tiểu dục tiểu bao tử phụng một cái nho nhỏ mâm chạy tới mạc hoa xanh cùng tiểu thanh trước mặt, hiến vật quý giống nhau mà dơ nói, cho các ngươi ăn. Mâm là hai tiểu khối nướng đến kim hoàng gà dương thịt, là tay nghề thực không tồi hơn nữa vẫn luôn đang chuyên tâm thịt nướng cấp thức phụ nhi an tần phi dương tác phẩm. Chuyên môn cấp tiểu dục cắt hai khối nho nhỏ. Hiếu Thuận tiểu bao tử trực tiếp liền phủng tới rồi cha mẹ trước mặt. Tới Kiều Thanh lấy chiếc đũa kẹp lên một khối đưa tới Kiều Dục bên miệng. Kiều Dục lắc đầu nói: Mẫu thân ăn. Tần Nhị thúc thúc nơi đó có thật nhiều ăn ngon thịt. Mẫu thân ăn xong ta lại đi lấy. Nhi tử như vậy chi kỷ. Kiều Thanh cùng mạc Hoa Xanh đều thực nghề tình mà ăn một tiểu khối. Kiều Dục lại dơ hắn tiểu mâm nơi nơi đi cho hắn cha mẹ thảo thị tan đi. Nếu không phải sau lại xuất hiện một cái khách không mời mà đến nói, Mặc Hoa Xanh tâm tình vẫn là thập phần tốt đẹp. Tần Dịch ở Di Lạc Sơn biệt viện cửa đứng trong chốc lát mới gõ cửa, bởi vì màn đêm buông xuống, đại môn đã đóng lại. Thủ vệ lão nô mở cửa liền nhìn đến một người một con ngựa đứng ở bên ngoài. Thiên Ám thấy không rõ lắm dung mạo, lão nô liền hỏi một câu: Vị này chính là Tần Dịch, ta tới tìm ta nhị đệ cùng muội muội. Tần Dịch nhàn nhạt mà nói: Nguyên lai là Tần Đại công tử. Lão nô lập tức liền biết vị này chính là ai, chạy nhanh mở ra đại môn thỉnh hắn vào được. Tần Đại công tử thỉnh. Tần nhị công tử cùng nhị phu nhân còn có tần tiểu thư đều ở trong hoa viên đâu. Bên này, tần dịch đi theo láo nô một đường đi tới Di Lạc Sơn biệt viện hoa viên phụ cận, ly đến gần, đã có thể nghe được bên kia chuyển đến hoan thanh tiếu ngữ. Lão nô trực tiếp chỉ vào hoa viên nói, tần đại công tử qua đi đi. Nhà ta vương gia vương phi cùng các khách nhân đều ở bên kia. Lão nô nói xong liền đi rồi, tần dịch bước chân hơi hơi dừng một chút, chậm rãi đi qua. Trong hoa viên bốn phía đều treo rất nhiều đèn lồng ở mờ nhạt quang mang chiếu dọi hạ tần dịch ánh mắt đầu tiên liền thấy được tiểu thanh ở mạc hoa xanh bên cạnh rũ mi cười nhạt bộ dáng đau lòng lan tràn mở ra đại ca sao ngươi lại tới đây tần phi dương thập phần kinh ngạc mà đứng lên nói tiểu hân du sửng sốt một chút cũng đứng lên cái này đại bá ngày thường liền lạnh như băng cũng không thế nào nói chuyện làm tiểu hân du cảm giác rất có áp lực nương làm ta lại đây nhìn xem các ngươi tần dịch nói dối cũng không phải tần phu nhân làm hắn lại đây Tần Phi Dương quyết định ở tại bên này lúc sau liền phái người cấp Tần Phu Nhân truyền tin, Tần Phu Nhân tự nhiên không có gì không cao hứng, Tần Dịch trở về lúc sau nàng còn cười cùng Tần Dịch nói Tần Phi Dương cùng Tức Phụ Nhi còn có Tần Anh đều đến An Vương phủ Biệt Viện làm khách đi, khả năng muốn quá hai ngày mới có thể trở về. Tần Dịch cũng không biết chính mình nghĩ như thế nào, ma xui quỷ khiến mà liền ở trong bóng đêm ra cửa rụt ngựa một đường tới rồi bên này. Ở cửa đứng trong chốc lát lúc sau vẫn là gõ cửa, hán tưởng. Hắn có lẽ chính là muốn nhìn liếc mắt một cái Kiều thanh ở chỗ này quá đến được không, liền liếc mắt một cái. Chính là tận mắt nhìn thấy chỉ biết so tưởng nghiệm càng thêm gian nan. Tần dịch đấy lòng chỗ sâu trong luôn là sẽ tưởng, Kiều thanh gả cho mạc hoa xanh người như vậy là sẽ không hạnh phúc, chính là mỗi khi gặp được luôn là sẽ làm hắn đau lòng lại bất đắc dĩ, bởi vì hắn nhìn thấy nghe thấy, Kiều thanh cùng mạc hoa xanh quá đến vui vẻ lại vui sướng, không hạnh phúc kỳ thật cũng chỉ có chính hắn thôi. Ha ha tần phi dương có chút xấu hổ mà cười một tiếng. Vốn định tiếp đón Tần Dịch ngồi xuống, đáng tiếc chính hắn cũng là cái khách nhân, mà chủ nhân ra sắc mặt nhưng không giống như là hoang nên hắn đại ca tới bộ răng A. Tần Thúc Thúc. Mặt hoa xanh cùng tiểu Thanh không tỏ vẻ, biệt viện còn có mặt khác một vị chủ từ đâu. Nghe được tiểu Dục vui sướng thanh âm, Tần Phi Dương yên lặng thở dài nhẹ nhõn một hơi, từ hắn đại ca xuất hiện lúc sau, xương sao cảm giác không khí quái quái đâu. Các ngươi tiếp theo chơi đi, ta có điểm mệt mỏi đi về trước nghỉ ngơi. Bang Nhi, chiêu đái hảo khách nhân. Kiều Thanh có chút bất đắc dĩ mà mỉm cười nói một câu, ở tần dịch xuất hiện thời điểm mạc hoa xanh đã trực tiếp ôm lấy nàng đứng dậy chuẩn bị triệt. Đúng vậy, hàn băng gật gật đầu liền đi chiêu đãi tần dịch, tần đại công tử bên này thỉnh. Tần dịch từ cầm tay rời đi hai người trên người quay lại ánh mắt, vốn dĩ chính là nhất thời xúc động chạy tới, hiện tại kiều Thanh cũng đi rồi, tần dịch cũng nhìn không tới, dựa theo hắn nguyên bản tính tình, lúc này hẳn là trực tiếp cáo tử, chính là hắn ma xuôi quỷ khiến mà đối với hàn băng khẽ gật đầu. Bước đi đến Tần Phi Dương bên người ngồi xuống. Những người khác đảo không cảm thấy có cái gì, dù sao Tần Dịch đại bộ phận thời điểm đều như vậy nhi. Tần Phi Dương lại đem nướng hảo cắt xong rồi thị tân cần mà phóng tới Kiều Hân Du trong tay thời điểm. Kiều Hân Du nhược nhược mà nói, muốn hay không cấp đại ca ăn. Cảm ơn đệ mội, không cần, ta ăn cơm xong tới. Tần Dịch mặt vô biểu tình mà nói, Kiều Hân Du túi đầu cảm thấy hảo xấu hổ. Ai? Đại ca, hiện tại sắp trời đã đã chế thế này, ngươi liền không cần lại đây. Chúng ta trụ hai ngày liền đi trở về. Ngươi hiện tại còn phải suốt đêm chạy trở về, nhiều phiên thoái. Thần Phi Dương cười tủm tỉm mà đối Tần Dịch nói. Sở dĩ cảm thấy Tần Dịch khẳng định sẽ trở về là bởi vì Tần Dịch từ nhỏ đến lớn không ở trong nhà người khác trụ. Tần Phi Dương trước kia còn ngẫu nhiên ở tại đoàn vương phủ, nhưng là Tần Dịch chưa từng có. Không phiên thoái, ta hôm nay không thể ở nơi này sao. Tần Dịch những lời này lại là hỏi vừa lúc bưng khay lại đây đưa canh hàn băng. Đây là Hàn Sương riêng dùng săn trở về món ăn hoang dã bỏ thêm mấy vị bổ thân thảo dược ngao canh, canh nùng vị Mỹ, Mạc Bác Nguyệt bên kia đã gấp không chờ nổi mà uống thượng. Hàn Băng đem cấp 3 người canh đều phóng hảo lúc sau mỉm cười nói, đương nhiên có thể, nô tỳ an bài tần đại công tử cùng Mạc Nhị công tử ở tại một cái trong viện có thể chứ. Hàn Băng cũng không biết mạc hoa xanh tâm tư, bất quá dị vãng một đám người tụ ở bên nhau thời điểm giống nhau cũng đều có tần dịch, Hàn Băng cũng không thấy ra tần dịch có cái gì đặc biệt vừa lúc Tần Phi Dương cùng Tiểu Hân Du Tiểu Phu Thê ở cùng một chỗ, Mạc Thu Linh cùng Tần Anh Hảo tỷ muội ở cùng một chỗ, Mạc Bác Nguyệt vốn dĩ chính mình trụ, hiện giờ vừa lúc có cái bạn nhi. ân, Tần Dịch hơi không thể thấy gật gật đầu nói, làm phiền. Hắn cũng không biết chính mình vì cái gì muốn mở miệng lưu lại, gặp được Tiểu Thanh lúc sau hắn tựa hồ làm rất nhiều không giống như là chính mình sự tình, nhưng là có chút thời điểm thật là không chế không được chính mình tâm. Tiểu Dục giống nhau đều ở tại Thanh Hoa Cư. Cũng chỉ có phía trước hàn Lẫm ở thời điểm cùng hàn lâm cùng nhau ở mấy ngày. Chờ mọi người đều ăn no uống tốt thời điểm sắc trời đã rất chậm, mơ màng sắp ngủ kiểu Dục bị mang về thanh hoa cư. Những người khác cũng đều từng người đi an bài tốt khách viện. Tuyết Nhi Nghe được phía sau truyền đến tiếng kêu, hàn tuyết có chút không thể tin tưởng mà quay đầu lại, liền nhìn đến phong dương đứng ở nơi đó liếc mắt đưa tình mà nhìn nàng. Người uống lộn thuốc. Hàn tuyết tức giận mà nói. Tuyết Nhi Nói này nam nhân từ thấy nàng đệ nhất mặt bắt đầu liền vẫn luôn kêu nàng dã man nha đầu, đột nhiên sửa miệng hàn tuyết chỉ cảm thấy trong lòng ác hàn. Tuyết nhi, ta thích ngươi. Ban ngày bị tần phi dương giáo hấn nam nhân nhất định phải chủ động chân lý, phong dương hiện giờ thật vất vả tìm được rồi cùng hàn tuyết đơn độc ở chung cơ hội, cơ hội là gấp không chờ nổi mà liền mở miệng thông báo. Một bên thâm tình chân thành mà nói vừa đi lại đây mở ra hai tay muốn ôm hàn tuyết. Bang! Bàn tay thanh chi thanh thúy vang rội đều chấn kinh rồi trên cây ngủ say chim bay. Hàn tuyết cơ hồ chính là theo bản năng mà trực tiếp chịu phong dương một cái tác, đồ lưu manh. Nói xong còn hung hăng mà giẫm phong dương một chân xoay người nên ngang mà đi. Phong dương bị đánh đến có điểm mông vòng nhi. Tần phi dương không phải nói nam nhân nhất định phải chủ động sao. Hắn thực chủ động à, lúc trước nhà mình chủ tử cũng là lì lợm la liếm ra mặt dậy mới đem nữ chủ nhân cấp lửa tới tay sao. Chính là hàn tuyết vì mau muốn đánh hắn. Phong Dương thật sâu mà không hiểu. Lúc này Hàn Tuyết chính đoán hận mà vừa đi vừa nói thầm, chết Phong Dương. súi Phong Dương. Đương buồn cô nương lại như vậy người tùy tiện sao. Nói một câu thích ta đều không hỏi xem ta ý kiến trực tiếp đi lên liền phải ấp ấp ôm ôm. Ừ. Như vậy lang thang bộ dáng, nói không chừng ôm quá nhiều ít nữ nhân. Nếu là Phong Dương nghe được Hàn Tuyết nói khẳng định muốn khóc không ra nước mắt sau đó chỉ thiên thể hắn sinh mệnh thật sự không có xuất hiện quá nữ nhân khác. Nói hắn từ nhỏ đến lớn đều cùng chủ tử mạc hoa xanh ở bên nhau, thật là thuần khiết đến không thể lại thuần khiết nha. Đáng tiếc, Hàn Tuyết ý tưởng Phong Dương không biết, mà Phong Dương yêu đương e Chỉ có thể ha hả. Tựa như Hàn Sương lúc trước tưởng như vậy, như vậy làm nam nhân, tương lai tất nhiên sẽ tự thực quả đáng. Lúc trước Phong Dương vì cứu Hàn Tuyết bị thương là cỡ nào tốt cơ hội à, đáng tiếc đã bị hắn cấp làm không có. Một đêm không nói chuyện ngày hôm sau mạc hoa xanh cùng tiểu thanh ăn qua cơm sáng lúc sau tựa như thường lui tới giống nhau mang theo kiểu dục cùng nhau đến hoa viên nhỏ đi toàn bộ các khách nhân tự nhiên là tự tiện dù sao hàn băng thực cấp lực cái gì đều an bài đến thỏa đáng mà sáng sớm tinh mơ tần phi dương liền mang theo tiểu tức phụ nhi leo núi xem mặt trời mọc đi mạc bác nguyệt còn ở hô hơ ngủ nhiều mạc thu linh cùng tần anh tiểu tỷ muội tối hôm qua xúc đầu gối trường đàm có điểm vãn ở tiểu thanh nơi này cũng thực túy hiện tại đều còn không có lên Hiện tại đã tới rồi cuối tháng 7, Thịnh Dương Thành tiến vào mùa thu. Bởi vì phía trước mạc hoa xanh cùng ám lâu sự tình, Tiểu Thanh cơ hồ cũng chưa như thế nào chú ý chuyện khác. Đêm qua sắp ngủ trước mới đột nhiên nghĩ đến một sự kiện hỏi mạc hoa xanh, năm nay đoan vương phủ vì cái gì không có tổ chức thưởng hoa yến? Tiểu Thanh không cảm thấy là chính mình xem nhẹ, bởi vì biệt viện xác thật không có thu được thiệp, hơn nữa cũng không bất luận kẻ nào nhắc tới. Đây chính là Thịnh Dương Thành mỗi năm một lần việc trọng đại. Nếu cứ theo lẽ thưởng cử hành nói nàng sẽ không một chút tiếng gió đều nghe không được a Mặc hoa xanh hơi trầm ngâm một chút lúc sau có chút không xác định mà nói sang năm có lẽ lại đến Tam Quốc Hội Minh chi năm năm nay thưởng hoa yến hẳn là sẽ bị chậm lại đến sang năm ba tháng Tam Quốc Hội Minh Này đối kiểu thanh tới nói là cái thực mới mẻ từ ngữ Trước tiếng ngẫu nhiên nghe người ta cũng nhắc tới quá Bất quá tiểu thanh hiểu biết đến cũng chỉ có Tam Quốc Hội Minh 10 năm một lần hình như là Tam Quốc chi gian văn võ tỷ thí Mạc hoa xanh tuy rằng không chú ý này đó, bất quá cơ bản đồ vật vẫn là hiểu biết, cấp Kiều Thanh nói lúc sau Kiều Thanh cũng đại khái hiểu biết. Thiên hạ Tam Phân là từ trăm năm trước bắt đầu, Tam Quốc hội Minh chi ước là trăm năm tiền Tam Quốc khai quốc hoàng đế định ra tới, này trăm năm chi giàn Tam Quốc thế cục cũng không có phát sinh quá lớn biến hóa, mà Minh ước cũng vẫn luôn tuân thủ tới rồi hôm nay. Tam Quốc hội Minh 10 năm một lần, thay phiên ở Tam Quốc đô thành cử hành. Kỳ thật ở Kiều Thanh xem ra, Tam Quốc hội minh giống như là một hồi càng cao cấp bậc thưởng hoa yến, chỉ là thi đấu tính chất muốn lớn hơn nhiều. Ngồi đến Tam Quốc hội minh chi năm, Tam Quốc thanh niên tài tuấn tề tụ một đường, tiến hành các hạng tài nghệ so đấu. Văn hội tổng cộng có đàn nghệ, cơ nghệ, thư pháp, hội họa, thơ tử, ca vũ sáu hạng, võ sẽ chỉ có hạng nhất chính là cưới ngựa ban cung. Cùng yêu quốc thịnh dương thành mỗi năm tổ chức thưởng hoa yến hạng mục hoàn toàn giống nhau. Mà Nghiêu Quốc tổ chức rất nhiều năm thưởng hoa yến này chân chính mục đích chính là vì 10 năm một lần Tam Quốc hội minh làm chuẩn bị. Tham gia Tam Quốc hội minh người tuổi cần thiết ở 30 tuổi dưới, nam nữ không hạn. bởi vì nào đó hạng mục kỳ thật chính là chuyên môn vì nữ tử chuẩn bị. Đến lúc đó sẽ có Tam Quốc từng người giám khảo tạo thành giám khảo đoàn đối mỗi hạng nhất tiến hành bình định xếp hạng, xếp hạng dựa trước người sẽ được đến tương ứng tích phân, mà cuối cùng tích phân tối cao quốc gia chính là Tam Quốc hội minh người thắng. Mà tích phân thấp nhất quốc gia là Tam quốc hội minh thua ra. Tam quốc hội minh cũng không phải là quá mọi nhà, cũng không phải cái gì hữu hảo giao lưu thi đấu hữu nghị, thắng thua đối một quốc gia tới nói là quan trọng nhất. Bởi vì Tam quốc hội minh tiền đặt cược là lãnh thổ. Lãnh thổ tượng trưng cho một quốc gia chủ quyền, đây là mỗi cái thế giới đều tuyên cổ bất biến chân lý. Tam quốc hội minh quy tắc chính là, xếp hạng cuối cùng thua ra muốn cắt nhường một tòa liền nhau biên cảnh thành trì cấp xếp hạng thủ vị người thắng. Biên cảnh thành trì tuyệt phi một tòa thành đơn giản như vậy, nó vẫn là một quốc gia đại môn cùng trạm kiểm soát. Tam quốc mỗi một cái biên cảnh thành trì cơ hồ đều trải qua quanh năm suốt tháng xây dựng cùng gia cố, dễ thủ khó công cũng là biên cảnh thành trì đặc điểm. Cắt nhường một tòa biên thành đối một quốc gia mang đến không chỉ là lãnh thổ tổn thất, còn đại đại uy hiếp đến một quốc gia phòng ngự năng lực. Cho nên, Tam quốc hội minh là Tam quốc người đương quyền đều thập phần coi trọng một lần đánh cờ. Mang Yêu quốc Đoan Vương phủ mỗi năm tổ chức thưởng hoa yến, Này sau lưng đứng chính là Nghiêu Hoàng, ai có thể nói Nghiêu Hoàng đối thịnh Dương thành thanh niên tài tuấn một chút đều không hiểu biết đâu. Mạc Hoa Xanh lời nói thật là sự thật, năm nay Nghiêu Quốc cũng không có dựa theo cửu lệ ở 7 tháng 17 tổ chức Thưởng Hoa yến, là bởi vì sang năm liền đến 10 năm một lần Tam Quốc hội Minh chi năm, mà mỗi đến lúc này, Thưởng Hoa yến liền sẽ chậm lại đến Hội Minh chi năm tháng 3, là vì một lần thập phần chính thức nhân viên tuyển chọn, tuyển chọn lúc sau còn có gần 3 tháng huấn luyện kỳ, bởi vì Tam Quốc hội Minh ở tháng 6 phân cử hành. Tiểu Thanh cũng là đột nhiên nhớ tới thuận miệng hỏi Mạc Hoa Xanh, hiểu biết tam quốc hội mình quy tắc lúc sau cũng không tưởng cái gì, trực tiếp gặp Chu Công đi. Thời gian trở lại hôm nay, Di Lạc Sơn biệt viện trong Hoa Viên, tiểu dục tiểu bao tử nắm tiểu lam ở phía trước nhảy nhót mà chạy, Mạc Hoa Xanh ôm lấy tiểu thanh ở phía sau chậm gì gì mà đi. Đây là một nhà ba người cơ hồ mỗi ngày cơm sáng sau đều sẽ tiến hành hạng nhất hữu ích thể sắc và tinh thần hoạt động. Đi đến một cái ngã rẽ, tiểu dục tiểu bao tử trực tiếp bổ nhào vào một người trên đùi. Tần dịch có chút giở khóc giở cười mà nhìn Tiểu Dục ôm hắn chân bắt đầu hướng lên trên bò. Đây là đem hắn trở thành một thân cây sao. Tần dịch hơi hơi túi người liền đem Tiểu Dục cấp ôm lên, đương nhiên, còn có tiểu lam. Bị kiều Dục thân mật mà câu lấy cổ, tần dịch khỏe môi cũng hơi hơi kiểu lên, nhưng mà nhết lên khỏe môi ở đảo mắt nhìn đến cách đó không xa một đôi bích nhân thời điểm hoàn toàn cương ở nơi đó. Người như thế nào còn chưa đi. Mặc hoa xanh một chút đều không che giấu hắn đối tần dịch không chào đón. Trực tiếp thập phần không khách khí hỏi. Phong dương bọn họ là làm sao bây giờ sự. Thế nhưng làm cái này chán ghét tần dịch cũng lưu tại trong nhà. ân, Tần dịch nhàn nhạt mà ừ một tiếng trực tiếp xoay người ôm tiểu dục tiểu bao tử phi thân dựng lên hướng tới biệt viện bên hồ bay đi. Tiểu dục tiểu bao tử mừng rỡ khanh khách cười không ngừng. Tiểu thất, hắn có ý tứ gì? Mạc hoa xanh thập phần khó chịu hỏi tiểu thanh. ân, ân cái gì ân? Hắn ở chủ khách. Tần dịch đầu góc là có bao nhiêu chỉ độn mới ý thức không đến điểm này. Hơn nữa như thế nào trước kia không phát hiện người nam nhân này ra mặt dạy đến loại trình độ này. Không thú vị. Tiều Thanh không sao cả mà nói. Nam nhân chi gian nhàm chán trò chơi, là thật sự thực nhàm chán. Nàng vẫn là nhiều phơi phơi nắng đi. Nay thật dài thời gian không khách nhân đến đây đi, một có người tới lúc sau liền một phát không thể vãn hồi. Nay không, lại có hai chiếc xe ngựa ở Di Lạc Sơn biệt viện cửa ngừng lại. Trước hết xuống dưới đúng là mạc hoa xanh đại cứu tử kiều hoài cẩn kiều đại công tử đại ca, chúng ta có phải hay không trước làm người đi vào thông báo một tiếng nói chuyện không phải kiều hoài mẫn mà là có chút ngượng ngùng văn đỉnh kính hôm nay nghỉ tắm gội, kiều hoài cẩn sáng sớm liền phái người lại đây nói muốn thỉnh bọn họ phu thê cùng nhau đến an vương phủ biệt viện đi làm khách sau đó xuất phát thời điểm văn đỉnh kính mới biết được bọn họ đều là không thỉnh tự đến không cần ta muội muội ra không cần thông báo. Tiêu Hoài Cẩn nhìn thoáng qua đã rộng mở đại môn, trực tiếp khi trước bước đi đi vào. Không cần khẩn trương, đại ca chỉ là xem An Vương có điểm không vừa mắt thôi. Tiêu Hoài mẫn tươi cười ôn hòa mà đối Văn Đình Kính nói, Văn Đình Kính nhìn thoáng qua bên cạnh Tiểu Hân Vinh, trong lòng thập phần may mắn, còn hảo Tiêu Hoài Cẩn không có xem hắn không vừa mắt. Thất muội. Nghe được Tiêu Hoài Cẩn thanh âm, Tiêu Thanh có chút ngoài ý muốn quay đầu, liền nhìn đến kiểu gia mặt khác ba cái huynh muội đã muốn chạy tới cách đó không xa. Đại ca các ngươi như thế nào tới? Tiêu Thanh mỉm cười hỏi, đây là cái gì ngày lành, một cái hai cái mà đều tiến đến nhà bọn họ tới, bọn họ còn trụ đến như vậy hẻo lánh. Ta muội muội ra, muốn tới thì tới. Tiêu Hoài Cẩn nhìn thoáng qua chính thích ý mà ngồi ở một bên mạc hoa xanh, ý có điều chỉ mà nói. Mạc hoa xanh thập phần nghiêm túc hỏi Tiêu Thanh một vấn đề, tiểu Thất, người quá nhiều, chúng ta nơi này trụ không được làm sao bây giờ. Tiêu Hoài Cẩn cái chán gân xanh khiêu hai hạ, mạc hoa xanh liền kém nói thẳng không các ngươi châu ngồi đều trở về đi. Văn Đình Kính cũng rốt cuộc chính mắt kiến thức tới rồi này đối cô ra cùng cứu minh chi gian vi diệu quan hệ. Ngạch Kiều Thanh rất muốn nói vấn đề này chúng ta lén nói không được sao. Hơn nữa giống như hôm nay tới này mấy cái cũng chưa nói muốn ở lại a. Mạc Hoa Xanh ngươi như vậy vội vã liền phải đuổi người thật sự hào sao. Tiểu thất, không bằng như vậy đi Mạc Hoa Xanh cũng không phải thật sự muốn cho Kiều Thanh nói cái biện pháp giải quyết. Bởi vì hắn mở miệng đều có mục đích. Chúng ta ca ca tỉ tỉ tỉ phu ở vài ngày đương nhiên không thành vấn đề. Có chút không liên quan người vẫn là không cần để lại, chúng ta lại không có gì giao tình, ngươi nói có phải hay không?" Mạc Hoa Xanh nói không liên quan lại không có giao tình, người là ai kiểu thanh minh bạch, Tiêu hài Cẩn cũng minh bạch, hơn nữa đây cũng là hắn hôm nay đặc biệt lại đây nguyên nhân trí nhất. Cho nên nghe xong Mạc Hoa Xanh nói, nhưng thật ra không có lại sặc trở về. "Tỷ tỷ." Tiêu Hân Du nhìn thấy Kiều Hân Vinh thật thật là vui mừng khôn xiết, Kiều Hân Vinh nhìn đến Kiều Hân Du cũng thật cao hứng hai cái cùng nhau lớn lên sinh đôi tỉ muội gả chồng lúc sau vẫn là lần đầu tiên gặp mặt tự nhiên có rất nhiều lời muốn nói liền lôi kéo tay đến một bên đi hàn huyên tiểu tức phụ nhi đi rồi tần phi dương nhàm chán dưới liền lôi kéo hắn anh em cột chèo văn công tử giao lưu cảm tình đi tiêu hoài mẫn bị đem nơi này đương chính mình ra mạc bắc nguyệt chiêu đái nơi nơi tham quan tiêu hoài cần tìm được rồi chính ôm tiểu dục trên mặt hồ thượng bay tới bay lùi tần dịch tiêu hoài cần ở bên hồ đứng đó một lúc lâu lúc sau tần dịch liền ôm tiểu dục lại đây. Đại cứu cứu, tiêu Dục Tiểu Bao Tử thấy ai đều là cười tủm tìm thân mật bộ dáng tiêu Hoài Cẩn lộ ra một cái tươi cười ôm ôm tiểu Dục, sau đó làm hắn đi theo hàn băng đi trở về. Bên hồ chỉ còn lại có Kiều Hoài Cẩn cùng Tần Dịch hai người. Hai người là từ nhỏ đến lớn bạn tốt, lẫn nhau cũng đều thực hiểu biết, hơn nữa Tần Dịch đối Kiều Thanh Tâm Tư, Kiều Hoài Cẩn là số lượng không nhiều lắm cảm kích người chi nhất, bởi vì lúc trước Tần Dịch đã động nguồn cưới Kiều Thanh Tâm Tư, mà Kiều Hoài Cẩn cũng nghĩ tới muốn tác hợp bọn họ. Chỉ là trời xui đất khiến đi đến hôm nay này một bước, tuy rằng Tiêu Hoài Cẩn như cũ xem mạc hoa xanh không vừa mắt, bất quá này cũng không đại biểu hắn không tiếp thu mạc hoa xanh trở thành tiểu Thanh trợ phu. Kiều Thanh đã gả chồng, hơn nữa Tiêu Hoài Cẩn tận mắt nhìn thấy nàng quá rất khá, hiện giờ liền chính mình hài tử đều có, mà tần dịch. Tiêu Hoài Cẩn vốn dĩ cho rằng lấy tần dịch tính cách, sẽ không như thế chấp nhất, đã sớm hẳn là buông xuống, chính là vừa nghe nói tần dịch thế nhưng suốt đêm tới Di Lạc Sơn biệt viện còn ở xuống dưới. Kiều Hoài Cẩn liền biết hắn lo lắng sự tình vẫn là đã xảy ra tần dịch vẫn luôn đều không có tiêu tan cũng không có bông mà lấy tần dịch tính cách nếu cho tới bây giờ còn không chịu vương tay nói chỉ sợ về sau cũng rất khó bước qua đạo khảm này nhi cho nên Tiêu Hoài Cẩn mới sáng sớm liền quyết định muốn lại đây mang lên tiểu Hân Vinh cùng Văn đỉnh kính gần nhất là huynh muội tụ tụ làm cho bọn họ lại đây giải sầu thứ hai cũng là muốn cho Kiều Hân Vinh cùng tiểu Hân Du trông thấy mặt mà hắn tới chủ yếu mục đích chính là thấy tần dịch tương giao nhiều năm bạn tốt Không cần nói cái gì, một ánh mắt là có thể biết đối phương suy nghĩ cái gì. Tiêu hoài cẩn thận sắc phức tạp mà nhìn tần dịch liếc mắt một cái, còn không có mở miệng liền nhìn đến tần dịch tự dễ cười. Ta biết không thể gạt được người, ta cũng không nghĩ, chính là ta quên không được. Thời gian có thể làm đại bộ phận ký ức phai màu, nhưng mà nào đó ký ức lại sẽ theo thời gian trôi đi càng thêm rõ ràng. Không chiếm được rồi lại quên không được là thế gian này bất đắc di nhất sự tình. Tần dịch quên không được. Quên không được hắn ở Thanh Sơn chấn trên đường nhìn thấy cái kia thần sắc đạm nhiên nữ tử ngẩng đầu nhìn hắn nói, công tử có gì quý làm? Hắn quên không được, quên không được cái kia áo lam nữ tử ngồi trên lưng ngựa vãn cung bắn tên kinh diễm thân ảnh. Hắn quên không được, quên không được đã từng hắn cho rằng hắn có thể được đến hạnh phúc bởi vì trời xui đất khiến mà đi ngang qua nhau. Làm Tiêu Thanh huynh trưởng, ta tưởng ích kỷ mà thỉnh cầu ngươi, không cần quấy rầy bọn họ. Tiêu Hoài cần đối từ nhỏ đến lớn bạn tốt tần dịch nói ra nói như vậy cũng không dễ dàng. Nhưng là đây là hắn cần thiết muốn nói, không chỉ là vì Kiều Thanh Hảo, đồng dạng cũng là vì Tần Dịch Hảo, bởi vì Kiều Hoài Cẩn đã xem minh bạch, mặt hoa xanh là tuyệt đối sẽ không buông ra Kiều Thanh, mà Kiều Thanh cũng không có khả năng sẽ cho Tần Dịch cơ hội. Tần Dịch đột nhiên xoay người đối với mặt hồ ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, trong thanh âm bất đắc dĩ cùng thống khổ làm Kiều Hoài Cẩn trong lòng thập phần không đành lòng, chỉ là chuyện tình yêu, nhất tra tấn người rồi lại nhất bất lực, bởi vì liên quan đến với tâm, mà mỗi người có thể quyết định cùng chi phối Lại chỉ có chính mình tâm. Ngươi yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Thật lâu sau lúc sau, tần dịch mới rốt cuộc xoay người lại đây, đối Kiều hoài cần nói một câu nói lúc sau liền đi nhanh như gió mà rời đi. tiêu hoài cần lặng lặng mà đứng ở bên hồ, chầm mặc hồi lâu cũng chỉ có thể chỉ dư một tiếng thở dài. Đại ca đâu? Giữa chưa ăn cơm thời điểm, tần phi dương có chút kỳ quái tất cả mọi người ở mà tần dịch lại không thấy bóng dáng. Đại ca ngươi có việc muốn làm đi về trước, Tiêu Hoài Cẩn mở miệng nhàn nhạt mà nói, nhìn đến mạc Hoa Xanh hơi hơi gợi lên quẹo môi, mặt vô biểu tình mà uống một ngụm trà. Tiêu Hoài Cẩn cũng không ngoại ý muốn mạc Hoa Xanh biết tần dịch đối kiểu Thanh Tâm Tư. Trên thực tế, thẳng đến hôm nay Tiểu Hoài Cẩn đều nhìn không thấu mạc Hoa Xanh. Cái này luôn là dính hắn muội muội nam nhân, tất nhiên còn có không muốn người biết mặt khác một mặt. Tiêu Hoài Cẩn không có đi tìm tòi nghiên cứu, hắn chỉ cần xác định tiểu Thanh Hiểu biết cũng nguyện ý tiếp thu như vậy mạc Hoa Xanh là đủ rồi. Tần Phi Dương cũng không nghĩ nhiều. Những người khác cũng đều là hòa thuận vui vẻ, cũng không có bởi vì tần dịch rời đi mà ảnh hưởng tâm tình. Trên bàn cơm, mặc hoa xanh còn phá lệ mà riêng nâng chén muốn kính hắn đại cứu tử Kiều Hoài Cẩn, Tiều Hoài Cẩn thập phần không cho mặt mũi mà nói, ta hôm nay không nghĩ uống rượu. Tiêu Hoài Cẩn cũng không biết mặc hoa xanh trúng độc sự tình, cho nên tự nhiên cũng không biết mặc hoa xanh cái ly không có khả năng là rượu. Bất quá mặc kệ là gì hắn đều không nghĩ uống. Hắn biết mặc hoa xanh là tưởng cảm tạ hắn hỗ trợ đuổi đi tình địch tần dịch. Chỉ là chuyện này đối với Kiều Hoài Cẩn tới nói cũng không phải cái gì vui sướng sự tình. Mặc hoa xanh có thể cao hứng, Kiều Hoài Cẩn lại thiệt tình không có gì thật là cao hứng. Nếu ta muội cũng ở thì tốt rồi. Tiêu Hoài mẫn mỉm cười nói, như vậy chúng ta huynh muội liền tề tiểu. Bọn họ vài người hiện giờ đã rất ít sẽ nhớ tới đã từng theo chân bọn họ nhất không hợp đàn cái kia tứ tiểu thư Kiều Hân Nhiên. Tuy rằng Kiều Trấn Hiên cùng Kiều Hoài Cẩn còn đang tìm kiếm, nhưng là đến nay như cũ không có tin tức. Ta đại ca không cho đại tẩu dễ dàng ra cửa. Mặc bác Nguyệt thập phần nhẹ nhàng thích dĩ mà phun tào nhà mình đại ca. Bất quá đại gia cũng đều có thể lý giải, Kiều Hân Nghiên cùng Kiều Thanh đều người mang lục giáp, đích xác không có phương tiện ra cửa. Kiều Thanh này không phải cũng là ở chính mình trong nhà không đi ra ngoài sao. Lục muội, buổi chiều cùng trở về đi. Sau khi ăn xong một đám người ngồi ở trong viện uống trà thời điểm Tiêu Hải cần mở miệng, không cùng Tần Phi Dương nói chuyện, mà là trực tiếp đối Kiều Hân Du nói. Tiểu Thanh Trụ đến bên này là trốn thanh tĩnh, tuy rằng những người này ở chỗ này cũng không xảo, bất quá tóm lại vẫn là không cần quấy rầy đến hảo. Nga. Tiểu Hân Du thập phần ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó ôn nhu đối Tần Phi Dương nói, Phi Dương, chúng ta hôm nay trở về được không? Cái kia Tiểu Y ôn nhu bộ ráng A, Tần Phi Dương tâm đều phải hóa, nào còn có thể nói cái gì không tốt, tự nhiên là chạy nhanh gật đầu tỏ thái độ, đều nghe ngươi. Tiểu Hân Vinh xem ở trong mắt trong lòng là thật sự thực vui mừng hai tỷ muội trước sau chân xuất giá, nói nàng không lo lắng Tiểu Hân Du là tuyệt đối không có khả năng. Lần này gặp mặt phát hiện Tiểu Hân Du sắc mặt hồng nhuận khí sắc tuyệt hảo, lại hỏi nàng ở chấn quốc tướng quân phủ quá đến thế nào, Tiểu Hân Du nói tần phi dương rất đau nàng, bà bà thực sang sảng dễ thân, cô em chồng cũng là sảng khoái tính tình thực hào ở chung, vội vã ôm chắc chai ra ra tự nhiên là không thể chê. Đến nỗi đại bá tần dịch, cái này tuy rằng người lạnh điểm, Bất quá Kiều Hân Du cảm thấy chỉ cần tần dịch cùng tần phi dương huynh đệ cảm tình hảo chính là quan trọng nhất. Kiều Hân Vinh nghe xong lúc sau cũng hoàn toàn yên tâm, hiện giờ tận mắt nhìn thấy tần phi dương đối Kiều Hân Du thật là quan tâm săn sóc yêu thương có thêm, trong lòng thật cao hứng. Đến nỗi Kiều Hân Vinh chính mình, trong phủ trừ bỏ bọn họ hai vợ chồng ở ngoài cũng chỉ có một cái tuổi ra bà bà, mà bà bà cũng là ôm tôn xuất ruột, đem nàng đương nữ nhi tới đau, nếu không phải nàng ngăn đón còn một hai phải tự mình xuống bếp cho bọn hắn nấu cơm đến nỗi Văn Đình Kính, đối Kiều Hân Vinh tuy rằng không giống Tần Phi Dương đối Kiều Hân Du như vậy dính, bất quá đây là tính cách cho phép, nếu là Văn Đình Kính thật giống Tần Phi Dương như vậy, Kiều Hân Vinh chưa chắc sẽ chịu được. Kiều Hân Vinh đem trong phủ trong ngoài đều xử lý đến thập phần thỏa đáng, còn đem bà bà cùng tướng công đều chiếu cô thật sự là chu đáo, cùng Văn Đình Kính hai người hôn sau cũng là tôn trọng nhau như khách thập phần hài hòa. Mạc Hoa Xanh tỏ vẻ gái này đại cứu tử kỳ thật cũng không tệ lắm, không chỉ có thế hắn cưỡng chế di rời tình định. Còn nhân tiện đem này, đó an vạ không đi khách nhân cũng đều mang đi, Mạc Hoa xanh phi thường chi vừa lòng. Vốn dĩ Mạc Bắc Nguyệt thật đúng là nghĩ rằng không đi, bất quá tương đối tới nói, Tiêu Hoài Cẩn nhất muốn mang đi người chính là hắn, bởi vì hắn nhất xảo. Mà Tiêu Hoài Cẩn đối Phó Mạc Bắc Nguyệt tự nhiên có hắn độc môn rượu chiêu, chỉ cần đem hắn tam muội phu Mạc Đông Dương dọn ra tới có thể, thử lần nào cũng linh. Cho nên cuối cùng mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, một chúng tới làm khách các khách nhân cùng nhau rời đi Di Lạc Sơn biệt viện biệt viện lại chỉ còn lại có một nhà ba người. 96 coi vật không ngại. Mạc hoa xanh đôi mắt tuy rằng khôi phục đến thập phần thông thả, bất quá tóm lại là vẫn luôn ở chuyển biến tốt đẹp. Mà môi tháng đêm trăng tròn độc phát lại không có so trước kia tới nhẹ nhàng, nhưng là hiện giờ có kiểu thanh tại bên người, mặc kệ nhiều đau nhiều khó chịu mạc hoa xanh đều đã không để bụng. Đảo mắt liền đến 15 tháng 8 tiết trung thu, Kiều thanh đã hoài thai hơn 6 tháng, bởi vì là song thai, bụng đã rõ ràng mà cổ lên. Mạc Hoa Xanh trở nên càng thêm cẩn thận chắc chẽ, cơ hồ là một tấc cũng không rời mà thủ Kiều Thanh. Phía trước Tiêu Chấn Hiên phái người lại đây thỉnh Kiều Thanh cùng Mạc Hoa Xanh một nhà hồi Kiều Quốc công phủ quá tiết Trung thu, bất quá hai người đều không có trở về tính toán, bởi vì chỉ cần là 15, đối bọn họ tới nói đều không tin cái gì ngày lành. Phía trước thu được Long Viêm Hoa tin tức lúc sau Kiều Thanh liền thỉnh cố gió mạnh phái người đi vệ quốc tìm kiếm, bất quá cũng mấy tháng như cũ không có bất luận cái gì tiến triển. Tiêu Thanh đã hạ quyết tâm, Chờ hai tử sinh lúc sau liền có thể kế hoạch đi vệ quốc, dù sao bọn họ hai vợ chồng cũng không phải cái gì nhân vật trọng yếu, đi nơi nào cũng sẽ không có người quản. Mặc hoa xanh tự nhiên là không có gì ý kiến, tiêu thanh nói cái gì chính là cái gì. Qua Tết Trung Thu lúc sau, võ trạng nguyên Tần Phi Dương đi binh bộ đi nhậm chức, mà Tần Dịch lại bị Nghiêu Hoàng nhân mệnh thành Nghiêu Quốc Hoàng cung thị vệ thống lĩnh. Nay cũng không phải nói Tần Dịch cả đời đều sẽ làm thị vệ thống lĩnh, chỉ là hắn cha Tần Viễn Phong hiện giờ đang lúc trắng niên. Nhiêu quốc cũng nhiều năm không có chiến sự ở vào thời kỳ hòa bình. Nếu muốn đánh giặc nói Tần Dịch cùng Tần Phi Dương đại khái liền phải lắc mình biến hóa đương tướng quân đi, đây là nhân gia xuất thân hảo năng lực cường, ai cũng hâm mộ không tới. Muốn nói Tần Dịch thành thị vệ thống lĩnh đến hoàng cung đi nhậm chức ai là vui mừng nhất, tự nhiên thị phi trong hoàng cung tam công chúa cùng ngũ công chúa Mạc trúc. Nói đến có chút người cũng cảm thấy kỳ quái, tết Đoan Ngọ thời điểm thái tử Mạc Lưu Vân ra như vậy đại giẻ pha, Nhiêu hoàng thậm chí đem Diệp thừa tướng phủ đều cấp phế bỏ. Hiện giờ diệp thừa tướng phủ đã bị không biết người nào cấp diệt môn, rất nhiều người đều đang chờ xem Miêu Hoàng muốn xử trí như thế nào thái tử, thậm chí đại hoàng tử Mạc Lưu cảnh nhất phái người đã ở ẩn ẩn mà chờ mong suốt đầu ngày. Chính là hiện giờ đã qua hơn 3 tháng, Mạc Lưu Vân trừ bỏ rất ít lộ diện ở ngoài, như cũ hảo hảo mà ngồi ở thái tử chi vị thượng, mà hậu cung hoàng hậu như cũ là diệp tử tô, Miêu Hoàng không tỏ vẻ, tự nhiên không có cái nào không muốn sống đại thần dám nói cái gì muốn phế thái tử sự tình. Kỳ thật nói trắng ra là Mạc Lưu Vân cùng Diệp gia tỷ muội dèm pha chỉ cần không phải ngốc tử đều có thể nhìn ra tới là bị người hám hại, nhưng là hoàng gia việc kỳ thật chân tướng như thế nào đều cũng không quan trọng, quan trọng hơn nữa khởi tính quyết định tác dụng chỉ có một, đó chính là hoàng thượng tưởng như thế nào. Mà hiện giờ xem ra, Nghiêu hoàng rõ ràng còn không có đổi thái tử tính toán, cho nên thấp thỏm một đoạn thời gian lúc sau, Mạc Lưu Vân hai cái muội muội Mạc Dục Tú cùng Mạc Dục Liên cũng yên tâm, ánh mắt tự nhiên là thực mau liền ngắm nhìn tới rồi tần dịch trên người. Bất quá tần dịch là nghiêu quốc hoàng cung thị vệ thống lĩnh, trực tiếp đối nghiêu hoàng phụ trách, cũng không phải là này hai cái công chúa bên người thị vệ, các nàng tưởng có thể mỗi ngày nhìn thấy tần dịch chỉ có thể nói là quá ngây thơ rồi. Ở tần dịch tiền nhiệm vài thiên lúc sau mạc dục tú hoàn toàn thiếu kiên nhẫn, bởi vì nàng mỗi ngày ở trong cung nơi nơi chuyển động, lang là một lần cũng chưa gặp phải quá. Vì thế hôm nay tần dịch ra cung phải về nhà thời điểm liền nhìn đến cửa cung dừng lại một chiếc hoa lệ xe ngựa mà xe ngựa bên cạnh si ngốc nhìn hắn không phải mạc dục tú lại là ai? nếu nói tần dịch trước kia đối mạc dục tú chỉ là phiền chán, ở biết được tiểu thanh gả cho mạc hoa sanh trong đó có mạc dục tú công lao thời điểm đối nàng chính là hoàn toàn chán ghét, cho nên ở mạc dục tú tươi cười điểm mỉ mà đi lên trước tới chuẩn bị cùng tần dịch nói chuyện thời điểm, tần dịch trực tiếp đi nhanh như gió mắt nhìn thẳng lập tức đi qua đi xoay người lên ngựa ngang ngang mà đi, mạc dục tú ngơ ngẩn mà đứng ở nơi đó, vươn tay còn đờ đẫn mà cương ở giữa không trung trong tay khăn rơi xuống trên mặt đất, chính là nàng không hề hay biết. một lát sau lúc sau, trực tiếp thương tâm khóc lớn trở về cung. công chúa, tam công chúa khóc lóc đã trở lại. ngọc liên trong cung, mặc dục liên đang ở đối kính trang điểm, nghe được cung nữ bẩm báo, khỏe miệng lộ ra một cái chảo phúng tươi cười. nàng gái kia tam tỷ, trừ bỏ trở thành mọi người trò cười ở ngoài, sẽ không có cái gì đại tiền đồ. mặc dục liên nhìn gương đồng trung chính mình tiểu mỹ khuôn mặt, nàng năm nay đã mười lăm đầu. Hoàng gia công chúa tới rồi tuổi lúc sau, luôn là tránh không được muốn trở thành hòa thân công cụ khả năng tính. Mà sang năm chính là Tam Quốc hội minh chi năm, lần này Tam Quốc hội minh còn đến phiên nghiêu quốc tổ chức, đến lúc đó Tam Quốc hoàng thất chi gian liên hôn là tránh không được. Mặc dù liên nguyên bản cũng không cấp, chính là từ phát hiện tần dịch đối kiểu thành tâm tư lúc sau, nàng sẽ không bao giờ nữa có thể bình tĩnh. Nàng tuổi không nhỏ, hơn nữa muốn tránh cho hòa thân vận mệnh, muốn thuận lợi gả cho tần dịch nói, thời gian còn lại cũng không nhiều. Mạc Dục Liên hiện giờ đã căn bản không thèm nghĩ cái gì làm Tần Dịch nhìn đến chính mình thích chính mình. Nàng chỉ có một ý tưởng, đó chính là tìm mọi cách trở thành Tần Dịch thế tử, tương lai chấn quốc tướng quân phu nhân. Mặc Dục Tú như cũ không có bị Mạc Dục Liên xem ở trong mắt quá. Hơn nữa hiện giờ nàng muốn được việc, có lẽ có thể lợi dụng một chút cái kia không đầu vóc tỷ tỷ. Mặc Dục Tú như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, nàng vẫn luôn tín nhiệm nhất thân muội muội, đang ở mưu hoa như thế nào tìm cơ hội đem nàng kéo vào vực sâu làm cho chính mình được đến một cái thành công bàn đạp. Chỉ trước mắt Thịnh Dương thành lại đến mùa đông, mà Kiều Thanh đã hoài thai 8 tháng, bụng tròn vo, Mạc Hoa Xanh mỗi ngày nhìn đều cảm thấy kinh hồn tăng đảm. Không sai, Tiểu Lam cống hiến chính mình huyết đã có nửa năm thời gian, mà Mạc Hoa Xanh đôi mắt từng ngày mà ở khôi phục, hiện giờ đã coi vật không ngại, cơ bản cùng thường nhân vô dị. Tiểu Thất, ngươi hảo mỹ. Mạc Hoa Xanh hiện giờ hai mắt lộng lấy phảng phất lập loè tinh quang, nguyên bản liền tuyệt thế dung mạo hiện giờ lại không một phân vết. Một chút một chút mà nhìn người thương ở chính mình trước mặt càng ngày càng rõ ràng là cái gì cảm giác. Mạc hoa xanh này nửa năm tới nay cảm nhận được, đó là một loại không thể miêu tả vui mừng cùng cảm động, mà hắn đối kiểu thanh yêu say đắm cũng ở càng ngày càng tăng. Ân, ta biết. Tiểu thanh tỏ vẻ từ cùng mạc hoa xanh ở bên nhau lúc sau, những lời này đã nghe qua vô số lần. Đặc biệt là ở mạc hoa xanh đôi mắt khôi phục trong quá trình, cơ hội là mỗi ngày đều phải nói. Tiểu thất, ta muốn hôn thân ngươi. Mạc Hoa Xanh nhìn trước mắt Kiều Thanh mềm mại Kiều nộn môi đỏ cảm thấy giọng nói có hơi khô. Chân chính tận mắt nhìn thấy lại là một loại cảm giác khác. Mạc Hoa Xanh phát hiện Kiều Thanh tốt đẹp xa xa vượt qua hắn nguyên bản tưởng tượng. Ân, thân đi. Kiều Thanh hơi hơi mỉm cười thập phần hào phóng mà nói. Nói Mạc Hoa Xanh đôi mắt hảo lúc sau đối ngoại giới những thứ khác đều hứng thú thiếu thiếu, duy độc đối nàng hứng thú tràn đầy, không rời mắt được phảng phất như thế nào cũng xem không đủ. Kiều Thanh mới sẽ không nói kỳ thật nàng trong lòng vẫn là man đã ý. Mạc Hoa Xanh ánh mắt sáng lên, Ôn Nu mà nâng lên kiểu thanh gương mặt, ngọt ngào hôn đã hạ xuống. Từ lúc bắt đầu Ôn Nu lưu luyến đến sau lại một phát không thể vãn hồi cũng vô dụng bao lâu thời gian, Mặc Hoa Xanh có chút buồn bực mà buông ra đã sắp xuyên không lên khí Tiểu Thanh nói, Tiểu Thất, ta muốn ngươi. Cầu hoan cũng cầu được như vậy trực tiếp như vậy tươi mát thoát tục cũng chỉ có mạc Hoa Xanh chính mình. Tiểu Thanh thực vô tội mà nhìn thoáng qua chính mình đĩnh bụng to nói, chính ngươi loại, nhịn không nổi cũng đến chờ đến chín lại nói, ha ha ha. Mạc Hoa Xanh lập tức nhưng thật ra bị tiểu Thanh chọc cho vui vẻ, đem đầu vui ở tiểu Thanh cổ cười đến lồng ngực đều ở chấn động, tiểu thất, ngươi như thế nào có thể như vậy đáng yêu đâu. Lúc sau rưỡi tay ôn nhu mà vớt ve tiểu Thanh bụng nói, tiểu thất, ngươi thật tốt. Tiểu Thanh còn không có đáp lại liền nghe được Mạc Hoa Xanh tiếp theo nói, bất quá chờ các bảo bối ra tới ngươi phải nhớ kỹ bồi thường ta, ngươi cũng không biết, ta thật sự hảo vất vả. Mạc Hoa Xanh nói đáng thương vô cùng mà nhìn tiểu Thanh. Mỹ vị liền tại bên người. Mỗi ngày chỉ có thể xem không thể ăn là cái gì cảm giác. Mạc hoa xanh tưởng nói, hắn thật sự cơ khát đã chết. Tiểu thanh méo một chút mạc hoa xanh khuôn mặt tuấn tú nói, ngoan a, chờ một chút. Mạc hoa xanh nhẫn thật sự khó chịu kiểu thanh tự nhiên là có cảm giác, rất nhiều lần nửa đêm mạc hoa xanh chính mình trộm đi ra ngoài tắm kiểu thanh sao có thể sẽ không biết. Sinh đôi hoa tỷ mội đều là 7 tháng sơ xuất giá, mà 10 tháng trung tuần thời điểm, tiểu quốc công phủ báo tin vui người tới Di Lạc Sơn biệt viện. Tới chính là tiểu chấn hiên thủ hạ nhất đắc lực lao quang hằng gia, đầy mặt vui mừng mà vào cửa lúc sau là được cái đại lễ, lao nô gặp qua an vương điện hạ, an vương phi nương nương, đại thiếu gia. Tiểu thanh mang thai lúc sau, tiểu dục tiểu bao tử cái này an vương phủ tiểu thiếu gia đã vinh thăng trở thành đại thiếu gia. Tôn thúc không cần đa lễ. Tiểu thanh nhàn nhạt mà nói làm tôn quản gia ngồi xuống. Tôn quản gia thoái thác không giới ngồi xuống lúc sau liền tươi cười đầy mặt mà nói, lao nô hôm nay là tới báo tin vui. Báo tin vui Tiêu Thanh liền nghe được Tôn quản gia tiếp theo nói, Ngũ tiểu thư cùng Lục tiểu thư đều có hỉ lạc. Tiêu Thanh hơi hơi sửng sốt, trong lòng cũng thực vì sinh đôi hoa tỷ mội cao hứng. Xem ra Kiều Quốc công phủ cô nương hảo sinh dưỡng cái này thanh danh muốn hoàn toàn chứng thực, trước Chứ có nàng cùng Tiêu Hân Yên, hiện giờ lại là Kiều Hân Vinh cùng Kiều Hân Du, Kiều Quốc công phủ năm nay gả đi ra ngoài bốn cái cô nương lục tục đều có thai, hơn nữa đều là ở vào cửa không bao lâu liền hoài thượng. Bất quá kỳ thật muốn thật lại nói tiếp nay ở thế giới này cũng không tính cái gì quá đặc biệt sự tình. Thế giới này cô nương xuất giá lúc sau hàng đầu nhiệm vụ chính là sinh hài tử, tránh thai gì đó bình thường dưới tình huống là không có khả năng phát sinh. Chỉ cần nữ nhân thân thể không thành vấn đề, cùng trượng phu cảm tình không quá lớn vấn đề, mang thai kỳ thật cũng là thuận theo tự nhiên sẽ phát sinh sự tình. Tiểu ra bao gồm Kiều Thanh ở bên trong này bốn cái cô nương thân thể đều thực khỏe mạnh, phu thê quan hệ cũng đều là tương đương hảo, cho nên có hỉ cũng là sớm muộn gì sự. Hơn nữa sẽ đến đến tương đối sớm. Chẳng qua là bởi vì các nàng cùng năm xuất giá lại cùng năm có thai thoạt nhìn sẽ tương đối dẫn nhân chú mục thôi. Tiểu Thanh cảm thấy Tiểu Trấn Hiên khẳng định thật cao hứng. Gà đi ra ngoài nữ nhi đối nhà mẹ đẻ tới nói, chuyện quan tâm nhất chi nhất chính là con nối roi vấn đề. Cấp tới báo tin vui tôn quản gia một cái thật dày bao lì xì lúc sau, tôn quản gia liền trực tiếp cao hứng mà cáo tử. Mẫu thân, ngũ di cùng sáu gì cũng muốn sinh bảo bảo sao. Vẫn luôn ngồi ở bên cạnh tiểu dục tiểu bao tử tò mò hỏi. Tiểu thanh mỉm cười gật gật đầu, tiểu dục vui sướng mà vô tay nói, quá tốt rồi. Ta phải có thật nhiều thật nhiều đệ đệ lạc. Có một cái đối đệ đệ yêu sâu sắc như tử, tiểu thanh cũng là cảm thấy man thần kỳ. Bất quá tiểu dục cái gọi là thật nhiều thật nhiều cái đại khái cũng liền mấy cái, nhưng là không hề nghi ngờ chính là tiểu quốc công phủ sở hữu huynh đệ tỷ muội hài tử đều phải quảng tiểu dục gọi ca ca. Tiểu Thanh phái Hàn Bang cùng Hàn Vũ cùng đi cấp chấn quốc tướng quân phủ còn có Văn Gia đưa hạ lễ trở về lúc sau Hàn Vũ tiểu cô nương mặt mày hớn hở mà cùng Tiểu Thanh giảng nàng ra cửa hiểu biết Tân nhị công tử nhưng đầu thế nhưng muốn thượng sổ con xin nghỉ bồi lục tiểu thư sau đó bị lao tướng quân cấp tấu một đốn Hàn Vũ nói chính mình cũng là mừng rỡ không được văn lão phu nhân nhưng cao hứng cùng ngũ tiểu thư liền cùng mẹ ruột hai nhi giống nhau Tiểu Thanh nghe xong hơi hơi mỉm cười tỷ muội đều quá thật sự không tuổi đây là chuyện tốt. Bất quá Tiều Trấn Hiên phía trước còn nói chờ hai cái nhi tử có công danh lúc sau liền bắt đầu chuẩn bị bọn họ việc hôn nhân, hiện giờ Kiều Hải cần vào lại bộ, Tiều Hải vẫn vào Hàn Lâm Viện, cũng coi như là thịnh dương thành nhất chạm tay là bỏng kim cương hai huynh đệ, như thế nào việc hôn nhân còn không có động tính đâu. Kỳ thật Tiều Quốc công phủ đối hai cái công tử việc hôn nhân không phải không động tính, chỉ là Kiều Thanh rất ít trở về, cho nên có một số việc còn không biết thôi. Từ Kiều Hân Nhiên mất tích lúc sau, lão Phu Nhân một bệnh không dạy nổi. Hạ huyển như có đoạn thời gian cùng điên rồi giống nhau, ngay cả Kiều Hoài Cẩn đi chiếu cố nàng đều phải bị nàng đánh chửi, mắng Kiều Hoài Cẩn không đi tìm Kiều Hân Nhiên, mắng Kiều Hoài Cẩn không có xem trọng nàng bảo bối nữ nhi. Cha mẹ vì đại, Kiều Hoài Cẩn cũng chỉ có thể yên lặng mà chịu. Qua một đoạn thời gian lúc sau, Hạ tuyển như đột nhiên liền không hề náo loạn, phản phất thay đổi một người giống nhau đột nhiên an tinh xuống dưới. Sau đó nàng đưa ra muốn dọn đi Tùng Hạc Viện Bồi Lao Phu Nhân, Kiều Trấn Hiên cũng đáp ứng rồi. Ở hạ tuyển như dọn qua đi lúc sau, Tùng Hạc Viện liền đại biến dạng, nàng cùng Lao Phu nhân hai người ở Tùng Hạc Viện thiết một cái tiểu Phật đường, mỗi ngày ăn chay niệm Phật cấp tiểu hân nhiên cầu phúc, đối với tiểu quốc công phủ bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự đều không còn có một chút quan tâm, thậm chí hạ tuyển như đều không hề thấy nàng thân sinh nhi tử tiểu hoài cẩn, mỗi ngày một bên niệm Phật vừa nói hân nhi sẽ trở về, tiêu chấn hiên cùng tiểu hoài cẩn xem ở trong mắt cũng chỉ có thể thở dài một tiếng lão phu nhân cùng Hạ Huyền Như như vậy cũng không xem như chuyện xấu, trong lòng có cái niệm tưởng, ít nhất hiện tại không khóc không nháo hơn nữa, hảo hảo ăn cơm hảo hảo ngủ. Hạ Huyền Như mặc kệ Kiều Hoài Cẩn cũng không quá lớn ảnh hưởng, bởi vì Kiều Trấn Hiên nguyên bản liền không tính toán làm nàng quản, huống chi hiện giờ Kiều Quốc Công phủ còn có một cái đương gia nhị phu nhân tống thị đâu, Hạ Huyền Như cái này Kiều quốc công phủ phu nhân kỳ thật chỉ là chỉ dư một cái hư danh thôi. ở Kiều Hân nghiên trở thành Đoan Vương Thế Tử phi lúc sau. Nguyên bản du du trong nhà nhị phu nhân tống thị dần dần cùng đoan vương phi có lui tới, đoan vương phi đối tống thị nhưng thật ra rất là thưởng thức, hai người cũng coi như là trí thú hợp nhau, chờ kiều hân nghiên có thai lúc sau, tống thị cùng đoan vương phi lui tới liền càng nhiều. Này có con trai con gái quý phu nhân lui tới chi gian tự nhiên không thể tránh né mà muốn nhắc tới nhị nữ việc hôn nhân vấn đề, đặc biệt là kiều hoài cẩn cùng kiều hoài mẫn song song chúng cử làm quan lúc sau. Tống thị tự nhiên là ở kiểu chấn hiên bảy mu đặt kế dưới đối kiểu gia hai huynh đệ việc hôn nhân thập phần đệ bụng, huống hồ không đề cập tới kiểu hoài cẩn, kiểu hoài vẫn vẫn là tống thị thân nhi tử, mà đoan vương phi đối cho người ta làm mai mối sự tình cũng là rất có hứng thú, đặc biệt là kiểu gia này hai cái chạm tay là bỏng huynh đệ, nay không, hôm nay ở tống thị tới đoan vương phủ xem qua kiểu hân nghiên lúc sau đã bị hứng thú bừng bừng đoan vương phi kéo đến một bên nói chuyện đi, thu linh có cái biểu tỷ là ta nhà mẹ để chất nữ. Năm nay 16 tuổi, khuê danh kêu vũ Hinh. Hôm qua ta nhà mẹ đẻ đại tẩu mang theo ta kia chất nữ lại đây, ta nhìn xem cảm thấy rất không tồi, liền nghĩ đến hân nghiên nhị ca. Hôm nay vừa lúc ngươi tới, cùng ta nói nói ngươi đối với các ngươi già lão nhị việc hôn nhân là tính thế nào. Đoan Vương Phi cười hỏi Tống Thị. Tống Thị thần sắc đầu tiên là vui vẻ, lại có điểm do dự mà nói, chúng ta trong phủ vẫn là trước tăng cường đại công tử đi. Tuy rằng hiện giờ nàng thực chất thượng đã là kiểu quốc công phủ đương gia chủ mẫu. Nhi nữa cũng đều tiền đồ Bất quá Tống Thị rất có tự mình hiểu lấy Tiều Trấn Hiên còn làm hạ huyện như làm chính thất phu nhân Cũng không phải bởi vì hạ huyện như chính mình Mà là bởi vì Kiều Hoài Cẩn Cùng hiện giờ trở thành An Vương Phi Kiều Thanh Cho nên Tống Thị cũng chưa từng có sinh ra Cái gì không nên có tâm tư Một hai phải lấy chính mình Nhi tử cùng Kiều Hoài Cẩn so Hú hồ Kiều Hoài Cẩn từ nhỏ đến lớn Đối Kiều Hoài Mẫn cùng Kiều Hân Nghiên Đều là rất nhiều chiếu cố Tống Thị đều ghi tạc trong lòng Đoan Vương Phi để cái này tiểu thư Tống Thị thực động tâm, bởi vì Đoan Vương Phi xuất thân tiêu chuẩn thư hương dòng roi triệu thái phó phủ, một môn thanh lưu. Đoan Vương Phi chính mình chất nữ, vẫn là nàng đánh cam đoan, liền tính chưa thấy qua Tống Thị cũng cảm thấy khẳng định sẽ không kém. Hơn nữa Đoan Vương Phi không để Kiều Hoài Cẩn trực tiếp liền để ra Kiều Hoài Mẫn, Tống Thị động tâm lúc sau thực mau lại cảm thấy có chút không ổn. Bởi vì Kiều Trấn Hiên đem hai huynh đệ việc hôn nhân đều giao cho nàng xử lý. Tuy rằng nói cuối cùng quyền quyết định vẫn là ở tiểu trấn Hiên nơi đó, nhưng là Tống thị cảm thấy nếu trước tăng cường tiểu Hoài mẫn tới nói khó bảo toàn tiểu trấn Hiên sẽ không cảm thấy nàng nặng bên này nhẹ bên kia. Hỗ hồ Tống thị đối tiểu Hoài cần việc hôn nhân cũng là thật sự thực để bụng. Đoan Vương phi vừa thấy liền biết Tống thị suy nghĩ cái gì, hơi hơi mỉm cười đối Tống thị nói, này là mai làm mai làm ai mối cũng là muốn chú ý duyên phận, ta nhà mình chất nữ nhi ta hiểu biết, là cảm thấy nàng cùng hân Nghiên nhị ca càng thích hợp mới nói như vậy. Bất luận nói như thế nào, Tiêu Hoài Cẩn thân phận vẫn là so Kiều Hoài Mẫn cao một ít, thái phó phủ con vợ cả Tiểu Thư cũng không đến mức không xứng với quốc công phủ trưởng công tử. Cũng là vì Mạc Đông Dương cùng Mạc Bắc Nguyệt hai anh em cùng tiểu Gia hai anh em hiểu biết, cho nên Đoan Vương Phi đối Kiều Hoài Cẩn cùng Kiều Hoài Mẫn đều có nhất định hiểu biết, cảm thấy nhà mình tính tình nhu hòa chất nữ cùng tính tình ôn hòa nho nhã Kiều Hoài Mẫn càng xứng, cho nên liền không để Kiều Hoài Cẩn. Đoan Vương Phi làm mai mối cũng là thực đủ lương tâm, không chọn tốt chỉ chọn đối. Khu khu kỳ thật chỉ nhìn một cách đơn thuần Kiều Hoài Mẫn cũng là thập phần xuất sắc. Làm Vương Phi lo lắng, ta hôm nay trở về cùng quốc công gia để một chút đi. Tống Thị nghĩ loại sự tình này cũng là khả ngộ bất khả cầu, đoàn Vương Phi đều nói như vậy, nàng lại do dự liền quá không nên. Huống hổ Kiều Trấn Hiên làm người Tống Thị rất rõ ràng, liền tính nàng thực sự có tư tâm Kiều Trấn Hiên cũng sẽ không nhiều quái nàng, Huống hổ nàng thật không có gì tư tâm. Ha ha, hảo. Đoàn Vương Phi cười nói, đến nỗi nhà các ngươi lão đại. Kỳ thật ta nhưng thật ra cảm thấy có cái tiểu thư rất thích hợp, bất quá cũng là ta ý nghĩ của chính mình, cùng ngươi cũng không phải người ngoài cứ việc nói thẳng. Tống thị trong lòng vui vẻ, có chút vội vàng hỏi Đoan vương phi, ngài nói, là tiểu thư nhà nào? Nói thật, tống thị chính mình hơn phân nửa đời đều làm tiểu chấn hiên tiếp thất, trước kia căn bản là không có ra tới đi lại cơ hội, cũng là này mấy tháng cùng đoàn vương phi giao hảo lúc sau mới dần dần vào thịnh dương thành hào môn quý tộc vòng, bất quá thời gian đoàn quen biết phu nhân cũng không nhiều lắm. Nhận thức tiểu thư cũng không mấy cái, cho nên nghe được đoan vương phi có hứng thú phải làm môi quả thực chính là vui mừng không siết. Trấn quốc tướng quân phủ đại tiểu thư, ngươi cảm thấy thế nào? đoan vương phi hỏi tống thị. Tân Anh cùng Mạc Thu Linh là hảo khuê mật, đoan vương phi cũng là thực thích. Vốn đang nghĩ tới phải cho nhà mình tiểu nhi tử cưới trở về, ai ngờ liền đề ra một câu Mạc Bắc Nguyệt liền tỏ vẻ kiên quyết phản đối. Nói là tần Anh cả ngày dơ đao múa kiếm mà quá hung, lại còn có có hai cái hung hãn ca ca, hắn mới không cần Đoan Vương Phi dở khóc dở cười cũng chỉ đến từ bỏ, bởi vì nàng cảm thấy Mạc Bắc Nguyệt không phải không nghĩ cưới Tân Anh, mà là căn bản là không nghĩ hiện tại thành thân. Bất quá Đoan Vương Phi cũng cảm thấy Mạc Bắc Nguyệt còn nhỏ, không nổi, lại quá 2 năm làm mai cũng đúng, chúng chi Mạc Đông Dương đã thành thân hơn nữa nàng muốn ôm thượng tôn tử, tự nhiên đối Mạc Bắc Nguyệt cái này trường không lớn tiểu nhi tử liền không như vậy cao yêu cầu. Muốn nói Đoan Vương Phi vì cái gì không suy xét quá đem nhà mình khuê nữ gả đến tiểu quốc công phụ đi. Đạo không phải trướng mắt kiểu ra hai anh em, cũng không phải cảm thấy tiểu quốc công phủ không tốt, thuần thúy là bởi vì đoan vương phi cảm thấy nhà mình bảo bối nữ nhi còn nhỏ đâu, tưởng ở lâu hai năm lại nói. Nói hồi Tân Anh cùng tiểu hoài cẩn, đoan vương phi đem hai người kia tiến đến cùng nhau cũng không nghĩ nhiều cái gì, chính là cảm thấy đoan vương phủ cùng tiểu quốc công phủ còn có chấn quốc tướng quân phủ tam gia nhi nữ giao tình vẫn luôn đều không tồi, lẫn nhau cũng đều là hiểu tận gốc dễ, tần Anh là cái hảo cô nương, tiểu hoài cẩn là cái hảo tiểu hoài nhi. Tần Phu Nhân lúc trước còn để qua Tần Anh nên làm ai, lại còn có nửa nói giỡn mà nói Tần Lao Gia tử phát ngôn bừa bãi muốn đem Tần Anh. Cấp gả đến thư hương dòng dõi đi. Đoan Vương Phi tưởng tượng đến này hai cái, liền càng nghĩ càng cảm thấy thực thích hợp. Môn đăng hộ đối không nói, cũng hoàn toàn phù hợp Tần Lao Gia tử yêu cầu. Hơn nữa Tiểu hoài cẩn thê tử tương lai là phải làm tiểu quốc công phủ đương gia chủ mẫu, Tần Anh như vậy lanh lẽ tính cách chẳng phải là vừa lúc. Tống thị nhưng thật ra nghe kiểu hân nghiên nhắc tới quá cái này chấn quốc tướng quân phủ đại tiểu thư, lời nói chi rằng cũng nhiều có tán thưởng, nàng nhưng thật ra cảm thấy thực hảo, chẳng qua chính là sợ kiểu chấn hiên tưởng cấp nhi tử tìm cái thư hương dòng dõi tiểu thư khuê cát, tần anh là tiểu thư khuê cát, đồng thời cũng là tướng môn hồ nữ. Mà quan văn nhà cùng võ tướng nhà liên hôn ở thịnh Dương Thành là phi thường thiếu. Chờ Tống thị đem nàng ý tưởng nói lúc sau, đoan vương phi liền cười, ngươi cũng là quá cẩn thận rồi như thế nào đã quên nhà các ngươi lục cô nương hiện giờ chính là gả đến chân quốc tướng quân phủ đi. Không đề cập tới cái này, ngươi hẳn là biết, tần anh cô cô chính là gả vào văn hoa thành diệp ra, năm đó cũng là chuyển vì một câu chuyện mọi người ca tụ. Muốn nói tiêu chuẩn thư hương dòng dõi, không nói nghiêu quốc, khắp thiên hạ cũng không mấy nhà so đến quá văn hoa thành diệp ra. Tông thị vừa nghe cảm thấy chính mình thật là có điểm suy nghĩ nhiều quá, trong lòng cũng thật sự cao hứng lên, đối đoan vương phi liên tục nói lời cảm tạ nói là chờ trở, trở về cùng Tiểu Chấn Hiên thương lượng qua sau lại thỉnh Đoan Vương Phi làm người trong hòa giải. Đoan Vương Phi cũng rất cao hứng, tự nhiên không có không hứng. Tông Thị hồi phủ lúc sau cùng Tiểu Chấn Hiên vừa nói, Tiểu Chấn Hiên ngay từ đầu nghe đều là Đoan Vương Phi nhắc tới trong lòng đã cảm thấy thực đáng tin cậy, chờ nghe Tống Thị nói phân biệt cấp Tiểu Hoài Cẩn cùng Tiểu Hoài Mẫn để hai nhà tiểu thư. Tiểu Chấn Hiên hơi trầm ngâm một chút lúc sau gật gật đầu nói, Đoan Vương Phi xem người ánh mắt thực không tồi, đây là thực vừa lòng. Tống Thị trên mặt cũng mang lên vui mừng. Tiêu Chấn Hiên đích xác thực vừa lòng. Triệu Thái Phó là Liêu Quốc đức cao vọng trọng lao Thái Phó, có thể dạy ra Đoan Vương phi như vậy nữ nhi, đích tôn nữ tự nhiên cũng kém không được. Mà trấn quốc tướng quân phủ cũng không nhắc lại, Tiêu Chấn Hiên đều gả cho một cái nữ nhi đi qua, tự nhiên là hiểu tận gốc dễ nhân ra. Hơn nữa Tiêu Chấn Hiên thực vừa lòng còn có một chút, Triệu Thái Phó phủ tiểu thư là thư hương dòng dõi cô nương, tính tình so với tần Anh cái này tướng môn hổ nữ tự nhiên là muốn mềm một chút, như vậy vừa lúc, Tiểu Hải vẫn là lão nhị. Thê tử không thể quá cường thế, mà Kiều Hoài Cẩn là lão đại, thê tử tính tình cường thế một chút hảo. Ở suy xét Tần Anh thời điểm, cùng đoan vương phi giống nhau, Tiểu Trấn Hiên cũng nghĩ đến gả đến văn hoa thành Diệp Phu Nhân. Văn hoa thành Diệp ra đều có thể cưới, bọn họ Kiều ra có cái gì cưới không được. Huống hồ Tần Anh là Diệp Phu Nhân chất nữ, tính tình hẳn là cũng tùy Diệp Phu Nhân, Tiểu Trấn Hiên chính là nghe nói qua Diệp Phu Nhân gả tiến Diệp ra lúc sau giúp chồng dạy con làm việc thập phần ổn thỏa Còn có bình thường phu nhân không có đại khí cùng lưu loát, thật thật là lại thích hợp bất quá. Vẫn là muốn làm phiền đoan vương phi, ngươi ngày mai bị chút hậu lễ lại đi một chuyến đoan vương phủ đi. Tiêu Trấn Hiên mỉm cười đối Tống Thị nói. Nghĩ đến có đoan vương phi ra ngựa, hơn nữa nhà mình nhi tử điều kiện, hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Hảo! Tống Thị cũng cười gật gật đầu. Triệu Thái Phó Phủ là đoan vương phi nhà mẹ đẻ, nay lại nói tiếp tự nhiên là thập phần thông thuận, Triệu Tiểu Thư cũng là tới rồi làm mai tuổi tác. Tiểu quốc công phủ nhân ra như vậy thái phó phủ tự nhiên là thực vừa lòng. Đến nôi chấn quốc tướng quân phủ, tần phu nhân đối với đoan vương phi đến thăm có chút ngoài ý muốn, chờ nghe xong đoan vương phi thuyết minh ý đồ đến, chính là càng ngoài ý muốn. Tiêu hoài cẩn, tần phu nhân cũng không xa lạ, nhà mình nhi tử bạn tốt, nhà mình tiểu nhi tức đại ca, hơn nữa nàng đối kiểu quốc công phủ người một nhà ấn tượng đều là thứ tốt. Có một cái cùng giá tiểu tử giống nhau nữ nhi. Tiểu Hân Du gả tiến vào lúc sau Tần phu nhân cũng là thập phần thích nàng ôn nhu mềm mại tính tình, ngay từ đầu còn mỗi ngày hứng thú bừng bừng mà lôi kéo Tiểu Hân Du cùng nhau rèn luyện thân thể tới. Hiện giờ Ôn Nhu săn sóc tiểu nhi tức lại có thai, Tần phu nhân cũng là mỗi ngày đều thập phần cao hứng. Đem Tần Anh gả đến Tiểu Quốc công phủ đi. Tần phu nhân cảm thấy thực không tồi. Hiểu tận gốc dễ không nói, Tiểu Quốc công phủ gia phong thanh minh một môn hiền hách, tiểu hài cẩn nhân phẩm tài học cũng là không thể chê, huống hồ Tần Anh gả qua đi, Về sau chính là đường ra chủ mẫu, cũng sẽ không có người cho nàng khí chịu. Chỉ là, Tiêu quốc công phu nhân bên kia tần phu nhân có chút chần chờ hỏi đoàn vương phi. Nàng duy nhất lo lắng chính là kiểu quốc công phu nhân hạ huyền như, chính là hồi lâu đều không có ở bên ngoài đi lại, nghe nói kiều quốc công phủ hiện giờ làm chủ chính là nhị phu nhân. kia tần anh nếu gả qua đi nói chẳng phải là có hai cái bà bà. Một cái có danh phận, một cái có quyền lực, này tính chuyện gì. Đoàn vương phi hơi hơi mỉm cười đối tần phu nhân nói. Tiêu quốc công phu nhân gần chút thời gian ăn chay niệm Phật du trú trong nhà, nhưng thật ra không quá có thể thấy. Nhị phu nhân chính là nói, Tần Anh nếu là gả qua đi nói liền trực tiếp đưa ra, nàng vừa lúc đương phủ tay trưởng quẩy chờ ôm tôn tử. Thần phu nhân cái này điên tâm, ăn chay niệm Phật. Đó chính là chuyện gì đều mặc kệ, mặc kệ hảo, rốt cuộc bà bà cùng con dâu là thiên địch, Tần phu nhân thật đúng là sợ nàng quản đông quản tây. Tần Anh muốn hay không một gả qua đi coi như ra cái này khác nói nhưng là Triều Quốc công phủ thành ý là có thái độ cũng thực hảo hơn nữa Triều Hoài Cẩn cũng không phải mềm tính tình Tần Anh lại là hắn bạn tốt thân muội muội vô luận như thế nào tổng có thể che chở Tần Anh nói nữa Trấn quốc tướng quân phủ khoảng cách Triều quốc công phủ cũng không xa đều ở Thịnh Dương trong thành ở không nói Tần Anh chính mình liền không phải cái sẽ bị khinh bỉ tính tình liền tính thực sự có người muốn cho nàng bị khinh bỉ cũng đến ước lượng ước lượng có thể hay không thừa nhận Tần Dịch cùng Tần Phi Dương lừa giận như thế tưởng số dưới Việc hôn nhân này đảo thật là rất thích hợp. Bất quá tần tướng quân hàng năm không ở trong phủ, đảo cũng không cần chuyển tin đi biên quan trưng cầu ý kiến, bởi vì tần lao gia tử ở đâu. Trấn quốc tướng quân trong phủ lớn nhỏ sự tình chỉ cần tần lao gia tử gật đầu là được. Đoàn vương phi trở về lúc sau tần phu nhân liền đi theo tần lao gia tử hội báo, tần lao gia tử vớt chính mình dâu nghĩ tới nghĩ lui, thật đúng là chọn không ra tiểu hoài cần có cái gì tật xấu, cuối cùng lẩm bẩm một câu, kiểu đại tiểu tử thân thể yếu đi điểm nhi. Thần phu nhân tỏ vẻ nàng vẫn là trầm mặc đi. Nói tần lao gia tử vẫn luôn luôn miệng nói muốn đem cháu gái gả đến thư hương dòng roi đi, cái nào thư hương dòng dõi ra công tử còn học võ công. Nếu nói không biết võ công chính là thân thể nhược nói, tần phu nhân cảm thấy tần anh chỉ có thể gả cho vũ phu. Không biết tần lao gia tử chính mình nữ nhi diệp phu nhân năm đó gả cho diệp tu tề thời điểm có hay không ghét bỏ quá người ta thân thể nhược. Hành! Không tồi! Tần Lão Gia Tử cũng chính là muốn tìm điểm cảm giác về sự ưu việt mới nói như vậy một câu. Kỳ thật ngắm lại, Thịnh Dương trong thành cùng Trấn quốc tướng quân phủ môn đăng hộ đối nhân ra vốn là không nhiều lắm, những người này trong nhà mặt cùng Tần Anh tuổi thích hợp lại xuất sắc công tử Kiều Hoài Cẩn thật là độc nhất phần. Vì thế Tần Lão Gia Tử cũng không do dự bao lâu liền đánh nhịp, đi hỏi một chút anh Nhi có thích hay không tiểu Đại Tiểu Tử. 97 Long Phượng Chư Tịch Tần Anh làm Trấn quốc tướng quân phủ thiên kim Đại Tiểu Thư, cái này có thể có. Tần Phu Nhân vì thế liền đi tìm Tần Anh, nhắc tới tiểu quốc công phủ cầu thân sự tính lúc sau, còn thập phần nghiêm túc mà cùng Tần Anh nói gả đến tiểu quốc công phủ đi chỗ tốt, ai ngờ Tần Anh nghe Tần Phu Nhân nói một đại thông lúc sau phản ứng thực không tầm thường. Tần Phu Nhân biết nhà mình nữ nhi đại khái cũng sẽ không giống nhà người khác tiểu thư như vậy thẹn thùng gì đó, chỉ là không nghĩ tới Tần Anh nghe xong lúc sau cao mày có chút rối dám hỏi Tần Phu Nhân một vấn đề, nếu ta gả cho nhị tẩu đại ca, nàng chẳng phải là muốn kêu ta đại tẩu. Tần Anh nghĩ đến chuyện thứ nhất chính là, nếu nàng gả cho Kiều Hoài cần nói, nàng kêu Kiều Hân Du nhị tẩu, Kiều Hân Du kêu nàng đại tẩu. Ngắm lại cũng là say. Thần Phu Nhân đỡ chán. Nàng cái này nữ nhi, liền không thể có chẳng sợ một chút bình thường nữ hài tử phản ứng sao. Nàng nói đó là trọng điểm sao? Trọng điểm là nàng rốt cuộc có nghĩ gả cho Kiều Hoài cần được không? Anh nhi, ngươi liền nói cho nương ngươi có nghĩ gả cho Kiều Đại Công tử đi. Thần Phu Nhân cũng không cùng Tần Anh quanh coi lòng vòng, trực tiếp hỏi. Tiêu đại ca A Tần Anh hiện tại mới nghĩ đến này vấn đề, suy nghĩ một chút Kiều Hoài cần bộ dáng, sau đó gật gật đầu nói, Hảo đi. Hảo đi. Thần phu nhân hết trô nói rồi. Tưởng chính là tưởng, không nghĩ chính là không nghĩ, này Hảo đi là mấy cái ý tứ. Chờ tần phu nhân hỏi lại thời điểm Tần Anh liền hơi có chút không sao cả mà nói, tiều đại ca thực Hảo A. Liền cung đại ca giống nhau, hơn nữa ra gia không phải vẫn luôn muốn cho ta gả cho người đọc sách sao. Liền hắn đi cùng đại ca giống nhau. Tần Phu Úi nhân đầu tiên là vô ngữ, sau lại liền cảm thấy kỳ thật này cũng không tồi. Tần Anh luôn luôn nhất sùng bái chính là đại ca Tần Dịch, nói như vậy, Tiểu Hoài cẩn ở trong lòng nàng địa vị đã cùng Tần Dịch không sai biệt lắm. Này tất nhiên là có hảo cảm, Tần Phu Úi nhân cũng coi như là yên tâm. Này hai tương hòa giải cũng không có vấn đề gì. Đoan Vương phi thu được Trấn Quốc tướng quân phủ hồi đáp lúc sau liền trực tiếp phái người thông chi Tiểu Quốc công phủ có thể chọn cái ngày lành tới cửa cầu hôn đi. Tiêu trấn Hiên cùng Tống thị đều rất cao hứng, làm quan môi mang theo Kiều Hoài Cẩn tiếp canh liền tới cửa cầu hôn đi, chỉ là từ đầu đến cuối cũng chưa nhớ tới muốn thông chi một chút đương sự Kiều Hoài Cẩn Kiều đại công tử. Nói đến cũng khéo, Kiều Hoài Cẩn cùng Tần Phi Dương này thiên hạ triều lúc sau liền cùng nhau ra cùng, Tần Phi Dương mời Kiều Hoài Cẩn đến trấn quốc tướng quân phủ đi ngồi ngồi, Kiều Hoài Cẩn cũng liền đi theo Tần Phi Dương đi. Vừa mới đi đến cổng lớn, liền nhìn đến một cái có chút lạ mắt phu nhân bị Tần phu nhân bên người đại nha hoàn tú ngọc cấp đưa ra tới. Đám người đi rồi lúc sau, Tần Phi Dương có chút tò mò hỏi Tú Ngọc, vừa mới đó là ai? Tú Ngọc nhìn thoáng qua Tiểu Hoài Cẩn, nhưng thật ra cảm thấy không hảo nói thẳng, liền nói đó là quan môi hồng phu nhân tới bái phòng Tần Phu Nhân, nói xong lúc sau liền đi trở về. Tần Phi Dương lại bừng tỉnh đại ngộ, bởi vì Tần Anh liền phải đính hôn, hắn cái này đường ca ca tự nhiên không có khả năng không biết, chỉ là hôm nay đụng tới Tiểu Hoài Cẩn thời điểm nhất thời không có nhớ tới. Hiện giờ lại xem Tiểu Hoài Cẩn, ánh mắt lập tức liền thay đổi Cái này đại cứu huynh sắp trở thành chính mình muội phu. Loại cảm giác này quái quái a. Làm sao vậy? Tiêu Hoài Cẩn nhưng thật ra thật cảm thấy có điểm sợ không được đầu óc, phía trước Tần phu nhân cái kia nha hoàn xem hắn ánh mắt liền có điểm quái, hiện giờ Tần Phi Dương cũng là. Đại ca, ngươi cũng đừng trang. Tần Phi Dương một bộ mọi người đều đã biết ngươi còn che che giấu giấu làm gì đó bộ dáng nhìn Tiêu Hoài Cẩn nói. Ta trang cái gì? Tiêu Hoài Cẩn hết trô nói rồi, hôm nay này một đám đều là làm sao vậy? Mau cùng ta nói nói, ngươi là khi nào coi trọng ta cái kia dã man nguội muội? Tần Phi Dương tiến đến tiểu Hoài Cẩn bên người thần bí hề hề hỏi, trong mắt bắt quái quang mang thập phần chi lóe mắt. Ngươi ở nói hiệu nói vượn cái gì? Ai coi trọng ngươi muội muội? Tiểu Hoài Cẩn theo bản năng mà phản bác một câu, Tần Phi Dương mặt lập tức liền đen. Mà vừa lúc đi đến cách đó không xa Tần Anh bước chân một đốn, bất quá cũng không có khóc sức mướt mà chạy đi, mà là đi nhanh như gió mà đi tới tiểu Hoài Cẩn trước mặt, trừng mắt hắn lớn tiếng hỏi: Ngươi có thích hay không ta? Ngươi nếu là dám nói không thích, ta hiện tại liền đem ngươi tấu một đốn ngươi tin hay không? Nhìn trước mắt anh Tư táp sảng thiếu nữ áo đỏ hung tận bộ dáng, Tiêu Hoài Cẩn chỉ cảm thấy đáng yêu đến không được, tuy rằng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì dẫn tới Tần Phi Dương cùng Tần Anh như vậy, bất quá Tiêu Hoài Cẩn vừa mới lời vừa ra khỏi miệng liền biết nói sai lời nói, hiện giờ tự nhiên sẽ không lại nói sai một lần, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Đào không phải sợ Tần Anh tấu hắn. Mà là hắn sợ cho gái mộ cô nương về sau sẽ bi kịch. Thích. Tiêu Hoài Cẩn thập phần sạch sẽ lưu loát mà nhìn Tần Anh nói hai chữ. Tuy là Tần Anh lại khí phách, nhìn đến Tiêu Hoài Cẩn thản nhiên lại có chút nóng cháy ánh mắt, trên mặt cũng không tự chủ được mà nhĩa một tia dạng mây đỏ. Bất quá cô nương này thẹn thùng cũng là không giống người thường, nàng ngẩn đầu nhìn Tiêu Hoài Cẩn nói, thành thân lúc sau ngươi phải đối ta hảo biết không? Biết. Tiêu Hoài Cẩn gật gật đầu nói. Nhớ tới phía trước tiểu chấn hiên cùng nhị phu nhân vẫn luôn nói lên hắn cùng tiểu hoài mẫn việc hôn nhân, còn có chấn quốc tướng quân phủ vừa mới rời đi con môi, tiểu hoài cẩn nếu là lại tưởng không rõ đã xảy ra chuyện gì hắn chính là ngốc tử. nay con kém không nhiều lắm. Tần Anh thập phần vừa lòng mà xoay người đi rồi, tiểu hoài cẩn nhìn tần anh hiểu điệu bóng dáng khỏe môi cũng tiểu lên. Bên cạnh tần phi dương sớm đã hôn độn ở trong gió. Nhà mình mội tử thực uy vũ khí phách, tương lai muội phu cũng đủ trực tiếp buôn phong A. Trước kia như thế nào một chút không thấy ra tới Kiều Hoài Cẩn còn có như vậy một mặt đâu. Bất quá trọng điểm là Kiều Hoài Cẩn sau lại đáp án cũng không tệ lắm. Nếu là thật dám nói ra cái gì không thích Tần Anh nói, Tần Phi Dương quản hắn có phải hay không nhà mình Tiểu Tức Phụ Nhi đại ca, tuyệt đối một giây muốn bung lên nắm tay đem hắn tấu một đốn. Đã như vậy, Kiều Hoài Cẩn cũng liền trực tiếp cáo tử. Tần Phi Dương cũng gấp không chờ nổi mà trở về bồi có hỉ Tiểu Tức Phụ Nhi. Trở lại Kiều Quốc công phủ lúc sau. Tiêu Hoài Cẩn vốn dĩ muốn đi hỏi Tiểu Trấn Hiên là chuyện như thế nào, nghị nghị vẫn là gọi tới Tôn Quản Gia. Tôn Quản Gia vừa thấy Tiêu Hoài Cẩn liền vui tươi hớn hở mà nói: Chúc mừng đại công tử, chúc mừng đại công tử. Nghe, Tiêu Hoài Cẩn nhàn nhạt, nhạt mà hỏi lại. Tôn Quản Gia cho rằng Tiêu Hoài Cẩn mới vừa hạ triều còn không biết tin tức tốt, liền thập phần cao hứng mà nói: Hôm nay lão ra cùng nhị phu nhân thỉnh quan môi Hồng Phu nhân đi trấn Quốc tướng quân cầu hôn. Hồng Phu nhân nói đại công tử cùng tần đại tiểu thư tiếp canh đã trao đổi qua. Đại công tử liền phải thành ra, lão nô trong lòng thật là cao hứng a Tôn quản gia là Kiều Hoài Cẩn tổ phụ còn trên đời thời điểm quản gia, là cái này trong phủ lão nhân, nhìn Kiều Hoài Cẩn lớn lên, hiện giờ nhìn đến Kiều Hoài Cẩn liền phải thành ra, trong lòng cũng là thập phần kích động. Kiều Hoài Cẩn trong lòng vui sướng cũng lan tràn mở ra, làm tôn quản gia lui ra lúc sau khỏe miệng liền câu lên. Tuy rằng hiện tại còn không phải rất rõ ràng vì cái gì Kiều Trấn Hiên cho hắn tuyển tân anh, bất quá hắn thực vừa ý việc hôn nhân này là được. Không có người biết, Tần Dịch thích chính là Kiều Hoài Cẩn muội muội, mà Kiều Hoài Cẩn thích là Tần Dịch muội muội. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tựa như Tần Anh cảm thấy Kiều Hoài Cẩn giống như là đại ca giống nhau, Kiều Hoài Cẩn kỳ thật vẫn luôn cảm thấy Tần Anh giống như là muội muội. Nguyên bản ở đọc sách, cũng không suy xét quá thành thân sự tình, có công danh lúc sau Kiều Trấn Hiên nhắc tới Kiều Hoài Cẩn việc hôn nhân, hắn trong đầu cái thứ nhất nhảy ra tới chính là cái kia anh tư tác xưởng thiếu nữ áo đỏ cười ở trên lưng ngừa cười vui thân ảnh cũng bất quá mấy ngày thời gian, không đợi hắn áp dụng hành động, chỉ trước mắt liền phát hiện hắn thế nhưng muốn đính hôn, mà đối tượng thế nhưng chính là Tần Anh. Tiêu Hoài Cẩn không biết như thế nào hình dung chính mình hiện giờ cảm giác, chỉ có thể nói chính mình thật là thực may mắn đi. Tưởng cưới cô nương liền phải trở thành chính mình Tân Nương, này đối một người nam nhân tới nói thật là một kiện chuyện may mắn. Đích xác, Tiêu Hoài Cẩn thực may mắn, ít nhất so với tần dịch tới muốn may mắn rất nhiều, cũng chỉ có thể dùng duyên phận kỳ diệu tới giải thích. Tin tức chuyển tới Di Lạc Sơn biệt viện thời điểm đã 10 tháng đế, Tiêu Thanh đĩnh bụng to ngồi ở thanh hoa cư trong viện, nghe hàn vũ hứng thú bừng bừng mà giảng tiểu Quốc công phủ tin tức. Hợp hoan thụ hoa sớm đã cảm tạ, lá cây cũng mau lạc hết, tuy rằng chùi rủi, bất quá Tiêu Thanh xem lâu rồi cũng cảm thấy có khác một phen phong vị Tần Anh cùng tiểu Hoài cẩn đính hôn nhưng thật ra làm Tiêu Thanh có điểm ngoài ý muốn. Hơn nữa nàng trong đầu cái thứ nhất nhảy ra tới cũng là Tần Anh cùng tiểu Hân Du về sau muốn như thế nào xưng hô đối phương vấn đề. Bất quá đại gia tộc chi gian loại sự tình này cũng là thực thường thấy, hai nhà giao hảo, nhà người gả gái nữ nhi lại đây, nhà ta tái giá gái nữ nhi quá khứ cũng đều không phải số ít. Rốt cuộc thịnh dương thành tuy rằng người rất nhiều, nhưng là này đó nhà cao cửa rộng đại tộc chi gian đều là có chính mình lui tới vòng, một vòng tròn người liên hôn kết thân đều là hết sức bình thường sự tình. Đến nỗi Kiều hân du cùng tần anh muốn như thế nào xưng hô đối phương, sẽ để lại cho các nàng chính mình dối dám đi thôi. Tuy rằng cũng không nhận thức triệu thái phó phủ tiểu thư, bất quá là đoan vương phi chất nữ, vẫn là nàng làm ai tiểu trấn hiên gật đầu, hẳn là cũng sẽ không kém. Phía trước tiểu thanh còn đang suy nghĩ tiểu trấn hiên đều đương ông ngoại người, như thế nào không nóng nảy nhi tử việc hôn nhân. Không nghĩ tới thật xử lý lên vẫn là thực sấm rền do cuốn, trong khoảng thời gian ngắn liền đem hai cái nhi tử việc hôn nhân đều cấp giải quyết. Hiện giờ đã tới rồi cuối năm, tiểu hoài cẩn cùng tần Anh hôn kỳ định ở hai tháng, tiểu hoài mẫn cùng triệu tiểu thư hôn kỳ định ở ba tháng Nói không chừng chờ năm sau Kiều Trấn Hiên là có thể bế lên tôn tử. Mặc hoa xanh đôi mắt hảo sự tình người ngoài đều là không biết, bởi vì hắn cơ hồ một tấp cũng không rời mà thủ Kiều Thanh, căn bản là không có ra cửa tính toán. Tiểu thất, sinh hài tử thời điểm có thể hay không rất đau. Mặc hoa xanh nhìn Kiều Thanh tròn vo bụng lo lắng suốt ruột hỏi. tiểu Thanh rất muốn phiên một cái xem thường. Sẽ. Kiều Thanh tỏ vẻ tuy rằng không xinh quá, bất quá nghe nói chính là không ít. Mặc hoa xanh đôi mắt khôi phục lúc sau. Các một chúng hạ nhân cảm giác vẫn là thực rõ ràng, bởi vì đương Mạc Hoa xanh không ở kiểu Thanh cùng tiểu dục trước mặt thời điểm, hai tròng mắt sâu thẳm như mực, tản ra nhàn nhạt hàn ý, làm người không dám nhìn thẳng. Mà môi đến tiểu Thanh trước mặt, hai tròng mắt lập tức cháo thượng một tầng ánh sáng nu hòa, trong mắt ôn nhu đau sủng quả thực muốn chết trì người. Mà hiện tại, Mạc Hoa xanh trong mắt sổ lo cũng là trần trụi, hắn ánh mắt không rời tiểu Thanh bụng lại hỏi một câu, một lần sinh hai cái có thể hay không càng đau. Đậu phụng Hỏi ngươi một vấn đề kiểu thanh không có trả lời mạc hoa xanh, mà là hỏi lại hắn, nếu làm ngươi tuyển nói, là một lần sinh hai cái hảo đâu vẫn là sinh hai lần hảo đâu. Mạc hoa xanh nhữ mày thực nghiêm túc mà tự hỏi một chút lúc sau nói, kia vẫn là một lần sinh hai cái hảo. Đâu một lần là được. Tiểu thanh vô ngữ mà nhìn mạc hoa xanh nói, ngươi thật đúng là tuyển A. Chẳng lẽ ngươi tuyển làm ta sinh hai lần nói ta lần này còn có thể chỉ sinh một cái không thành. Nàng kỳ thật là ở trả lời mạc hoa xanh vấn đề Không nghĩ tới Mạc Hoa Xanh thật đúng là đem nàng lời nói coi như một vấn đề tới tự hỏi, còn tuyển một đáp án. Ha hả Mạc Hoa Xanh sờ sờ kiểu Thanh hoạt nộn gương mặt nói, "Tiểu thất hỏi ta cái gì ta đều là muốn nghiêm túc trả lời." Kiều Thanh Mặc, ở nàng trước mặt nói chuyện tự mang rất cao ngọt ngào độ Mạc Hoa Xanh đã tu luyện đến trình độ nhất định, lời ngon tiếng ngọt tin khẩu liền tới hơn nữa nói được hết sức tự nhiên không lưu một tia dấu vết. Bởi vì Mạc Hoa Xanh thực chăm chỉ, cho nên kiểu Thanh là xuất giá không bao lâu liền có thai. Hàn Sương cô nương tính toán dự tính ngày sinh liền ở cuối năm. Tuy rằng hoài song thai, bất quá Tiểu thanh thân thể hảo, còn có một chúng nha đầu hầu hạ đến hảo, nhưng thật ra vẫn luôn cũng không cảm thấy vất vả, chính là bụng càng thêm lớn lúc sau thân thể tự nhiên liền trở nên không linh hoạt rồi. Mỗi ngày bị mạc hoa xanh ôm lấy chầm gì gì mà ở biệt viện tán cái bước liền tính là hoạt động. Mậu thân Mậu thân Tiểu dục ăn mặc một kiện đỏ rực tiểu áo gấm, cổ áo cùng tay áo biên còn có tuyết trắng lông thơ, thoạt nhìn đáng yêu lại vui mừng bởi vì liền sắp ăn tết, mà Hàn Sương cũng thời khắc chuẩn bị. Bởi vì Tiểu Thanh Hoài thai gần 10 tháng, tùy thời đều có khả năng sinh sản. Dục Nhi như thế nào không cùng Phong Dương thúc thúc cùng Hàn Tuyết cô cô cùng nhau chơi. Tiểu Thanh mỉm cười hỏi Tiểu Dục. Hiện giờ Phong Dương cùng Hàn Tuyết cơ hồ thành Tiểu Dục chuyên trách bồi chơi, lên núi xuống nước không gì làm không được. Phong Dương thúc thúc lại bị Tuyết Nhi cô cô đánh, ta liền về trước tới. Tiểu Dục cười tủm tỉm mà nói. Bên cạnh Hàn Sương Hàn Vũ đều có chút buồn cười. Muốn nói Phong Dương cùng Hàn Tuyết này đối hoan hỉ hoan ra, từ khi Phong Dương đột nhiên có một ngày thông suốt lúc sau liền bắt đầu điên cùng theo đuổi Hàn Tuyết. Cái gì đưa hoa A, đưa trang sức A, thổi sao A, nói lời ô yếm A, nửa đêm chạy đến Hàn Tuyết ngoài cửa tố tâm sự A, phàm là người bình thường tưởng được đến không thể tưởng được Phong Dương hết thể đều làm, quả thực chính là đem hết cả người thủ đoạn thảo Hàn Tuyết niềm vui, chỉ tiếc Hàn Tuyết cô nương đối đại Phong Dương điên cùng theo đuổi chỉ có một đáp lại, đó chính là đánh đánh. Đánh đánh Mặc kệ Phong Dương làm cái gì, Hàn Tuyết đều dùng nắm tay hồi báo hắn. Mà Phong Dương từ phát hiện chính mình thích Hàn Tuyết lúc sau, cũng liền từ bỏ phản kháng, cho nên biệt viện mọi người thường xuyên có thể nhìn đến Phong Dương lâu lâu liền mặt mũi bầm dập bộ dáng. Quả nhiên, không bao lâu lúc sau, Hàn Tuyết vào được, lại không thấy Phong Dương, chắc là sợ mất mặt lại chính mình sát dự đi. Tiêu Thanh nhìn Hàn Tuyết trong mắt đắc ý hơi hơi mỉm cười nói, Tuyết nhi, một vừa hai phải liền hảo. Hàng tuyết đối phong dương cũng có ý tứ cơ hồ toàn bộ biệt viện người đều biết, chỉ trừ bỏ hiện giờ có chút ngây ngốc phong dương chính mình. Hàng tuyết sững sốt một chút lại nở nụ cười nói, chủ tử yên tâm, ta sẽ đem hắn dạy dỗ tốt. Nàng ngay từ đầu là ở trả thù phong dương lúc trước khó hiểu phong tình, sau lại sao, chính là chơi nghiện rồi bái. Nhìn phong dương cả ngày suốt ruột thượng hỏa bộ dáng, cảm giác trong lòng thật là sảng khoái tới rồi cực điểm a. Chờ chơi đủ rồi lại quyết định muốn hay không tiếp thu cái kia ngốc tử đi. tiểu thanh bật cười. Phong Dương cũng là cái bi thôi hoa, cố tình gặp được Hàn Tuyết cái này dã man nha đầu. Bất quá kỳ thật bọn họ đều thích thu thôi. Mãi cho đến trừ tịch trước một ngày, Tiêu Thanh bụng như cũ không có gì động tĩnh. Mặc Hoa Xanh đã vải thiên cơ hồ không có cho mắt, liền sợ Kiều Thanh đột nhiên phát tác. Bất quá Hàn Sương thực xác định mà cùng bọn họ nói hài tử thực hảo, một chút vấn đề đều không có, trở nên sinh thời điểm liền sinh. Mà chủ tịch đối Mạc Hoa Xanh tới nói, không lớn không nhỏ cũng coi như là cái đặc biệt nhược tử. Bởi vì hắn từ nhỏ đến lớn mỗi năm đều phải ở trừ tịch thời điểm tiến cung đi gặp hắn hoàng thúc Mạc Ngự Phong. Mà trừ tịch trước một ngày, một chiếc xe ngựa ngừng ở Di Lạc Sơn biệt viện cửa. Da mặt trắng nón Hải Công công ở tiểu thái giám nâng hạ xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn một chút nguy nga chót vót chạm như Phật Di Lạc núi lớn, hơi hơi gật gật đầu, thật là thiên nhiên phong thủy bảo địa a. Này An Vương cũng là cái mệnh có đại phúc khí người, từ cưới An Vương phi lúc sau chuyện tốt liên tục, lệ người đều nhịn không được hâm mộ đi lên. Không thấy làm hắn trở về. Mạc Hoa Xanh nghe xong phong dương bẩm báo nói Nghiêu Hoàng bên người hải công công tới, trực tiếp không chút khách khí mà nói. Tiểu Thanh lại đột nhiên nghĩ tới, ngày mai chính là trừ tịch, chỉ sợ lại là Nghiêu Hoàng phái người tới thông chi Mạc Hoa Xanh tiến cung đi gặp hắn. Tiểu thất, chính là Hoàng Thúc tự mình tới ta cũng không thấy. Mạc Hoa Xanh nhìn Kiểu Thanh nói, đến nỗi ngày mai tiến cung. Trước kia là cảm thấy không sao cả, lần này ai cũng đừng nghĩ làm hắn rời đi Kiểu Thanh nửa bước. Không thấy liền không thấy đi Tiểu Thanh nhàn nhạt mà nói, năm trước trừ tịch nàng còn không có gả cho Mạc Hoa Xanh, hiện giờ chỉ chớp mắt đã lại qua một năm, Mạc Hoa Xanh không nghĩ rời đi nàng, nàng cũng không nghĩ làm Mạc Hoa Xanh rời đi, đến nỗi miêu hoàng. Nhưng thật ra muốn nhìn hắn mỗi năm làm như vậy đến tuột cùng có cái gì mục đích? Nếu Mạc Hoa Xanh không đi hắn lại sẽ thế nào? Phong Dương nhìn thấy Hải Công Công lúc sau liền chuyển đạt Mạc Hoa Xanh ý tứ, Hải Công Công hiện giờ cũng không dám xem thường Tiểu Thanh cùng Mạc Hoa Xanh. Cho nên trên mặt chỉ là biểu hiện mà có chút khó xử, tâm tư vừa chuyển liền nghĩ tới một cái khả năng tính, An Vương Phi có phải hay không muốn sinh? Phong Dương không tỏ ý kiến mà nói, ân, Hải công công tâm nhưng thật ra buông xuống không ít. Nếu là An Vương Phi muốn sinh, An Vương cự tuyệt tiến cung cũng là thực bình thường, nói vậy Hoàng thượng cũng có thể đủ thông cảm. Rốt cuộc Nhiêu Hoàng này hơn nửa năm tới biểu hiện đối với An Vương Phi trong bụng hải tử rất là quan tâm bộ dáng, Vì thế Hải công công cũng liền thập phần khách khí mà hồi cung đi. Chờ nhìn thấy Nghiêu Hoàng thời điểm, đầu tiên là nói An Vương ngày mai không thể tiến cung, liền nhìn đến Nghiêu Hoàng sắc mặt trầm xuống. Hải công công tâm nhắc tới, chạy nhanh tiếp theo nói An Vương Phi ít ngày nữa liền phải sinh sản, An Vương nói vậy cũng là không nghĩ ở ngay lúc này rời đi An Vương Phi cho nên mới. Hải công công vẫn luôn chú ý Nghiêu Hoàng biểu tình, liền nhìn đến hắn nói đến An Vương Phi muốn sinh sản thời điểm, Nghiêu Hoàng trên mặt đột nhiên có vui mừng. Quả nhiên, Hải công công tâm cũng hoàn toàn vương đi, hắn suy đoán một chút cũng chưa sai. Hoàng thượng vẫn là thập phần coi trọng an vương con nối dõi. Vì thế, cái này trừ tịch, mặc hoa xanh không có tiếng cung. Nghiêu hoàng như cũ 20 năm như một ngày mà làm bạn ở Diệp Anh bên người, ôn nhu đối Diệp Anh nói, anh Nhi, hôm nay hoa xanh không thể tới. Nhìn đến Diệp Anh trên mặt mất mát cùng ảm đạm, Nghiêu hoàng nắm lấy Diệp Anh tay ôn nhu mà nói, hoa xanh thê tử mấy ngày nay liền phải sinh, hắn cũng là đường phụ thân xuất ruột. Anh Nhi không cần lo lắng, hoa xanh thân thể đã hảo lập tức liền phải có một đôi long phượng thai nhi nữ ngươi hẳn là cao hứng mới là Diệp Anh trên mặt hiện lên kích động vui sướng bất quá một lát nước mắt lại từ như ngọc khuôn mặt chảy xuống trong miệng lẩm bẩm mạc đều, hoa xanh Mặc Ngự Phong trong lòng thương xót đại thịnh ôm lấy Diệp Anh ôn nhu nói anh nhi đừng khóc lại qua một thời gian ta khiến cho ngươi trông thấy hoa xanh cùng hắn hải tử được không Diệp Anh nột nột gật gật đầu chờ a chờ mong a mong khẩn trương lại chờ mong mạc hoa xanh bởi vì mấy ngày không chớm mắt Trong mắt đều có hồng tơ máu. Bất quá hai cái hoa hoa cũng không có muốn vượt năm ý tứ, ở trừ tịch hôm nay buổi tối làm tốt đi vào trên đời này chuẩn bị. Vừa mới ăn qua cơm chiều, Mạc Hoa xanh cùng Tiểu Dục Tiểu Bao tử đối diện tiểu thanh tròn vo bụng phân biệt ở theo chân bọn họ bảo bối Nữ Nhi cùng hòn đá nhỏ đệ đệ giao lưu cảm tình, Hàn Băng cùng Hàn Xương đều ở. Trận thứ nhất đau ý đột nhiên đánh úp lại thời điểm, tiểu thanh sắc mặt khẽ biến thở nhẹ một tiếng, Mạc Hoa xanh tay run lên. Hàn Xương bước nhanh tiến lên cấp tiểu thanh bắt mạch sau đó đối với tiểu thành cùng mạc hoa xanh hơi hơi gật gật đầu, Hàn băng tiến lên đem tiểu dục tiểu bao tử ôm lên ôn nhu nói, dục nhi đi ngủ đi. tiểu dục tiểu bao tử không có ý thức được phát sinh chuyện gì, liên tục lắc đầu nói, còn sớm đâu, ta muốn cùng hòn đá nhỏ đệ đệ nói chuyện, làm hắn nhanh lên tới. tiểu thanh cố nén đau ý xả ra một mặt mỉm cười nhìn tiểu dục nói, dục nhi ngoan, cùng băng nhi cô cô đi ngủ, ngày mai buổi sáng tỉnh ngươi đệ đệ muội muội liền tới rồi. thật vậy chăng? Tiểu Dục đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn Tiểu Thanh, được đến khẳng định đáp án lúc sau thập phần sảng khoái mà ôm Hàn Băng cổ nói: Băng Nhi cô cô ta muốn đi ngủ lạc. Hàn Băng có chút lo lắng mà nhìn Tiểu Thanh liếc mắt một cái, ôm Tiểu Dục bước nhanh đi ra ngoài. Môn vừa mới đóng lại, mặt hoa xanh liền chân tay luống cuống mà nắm Tiểu Thanh tay không biết muốn làm cái gì. Cũng may Hàn Sương ở Hàn Nguyệt Sơn Trang đã sớm trải qua phương diện này đợt huấn, hơn nữa nàng một cái còn không có thành thân cô nương đã thực tiễn quá cho người ta đỡ để không ngừng một lần chỉ có thể nói hàn lẫm vì hắn đã chết đi cái kia nữa nhi hàn linh nhi thật là giàu thối ruột cho nên trong phòng nhất chấn định hẳn là chính là hàn xương nàng mặt không đổi sắc mà chỉ huy nổi lên mạc hoa xanh đem chủ tử ôm đến trên giường đi nhẹ điểm nhi mạc hoa xanh cúi người đem tiểu thanh chặn ngang ôm lên tiểu tâm mà phóng tới trên giường đi liền nghe được hàn xương tiếp theo nói vương gia trước đi ra ngoài thỉnh ngụy ma ma lại đây hỗ trợ sở hữu yêu cầu dùng đến đồ vật đều nơi tay biên đều là sớm vài thiên liền chuẩn bị tốt Hơn nữa mỗi ngày đều sẽ thay tân, cũng may yêu cầu dùng đến thời điểm hoàn toàn sẽ không luôn cuống tay chân. Hàn Sương khi nói chuyện đã tỉnh bao tay thượng một kiện tố bạch sạch sẽ áo ngoài. Tiêu ngụy ma ma lại đây. Mạc hoa xanh thần sắc lo âu mà nắm tiểu thanh tay, căn bản là không có muốn bung ra tính toán, trực tiếp liền hướng về phía bên ngoài giống lên một tiếng. Cửa chờ phong dương lập tức đi đem ngụy ma ma cấp mang theo lại đây, ngụy ma ma nhìn đến mạc hoa xanh còn ở liền khuyên hắn đi ra ngoài, ai ngờ nói như thế nào đều không dùng được. Cảm giác được đau ý càng ngày càng nặng, tiểu Thanh cái chán đã thấm ra tinh mịn mồ hôi. Nàng nhìn mạc hoa xanh mặt không có chút máu mặt, mở miệng muốn cho mạc hoa xanh đi ra ngoài nói đến bên miệng lại biến thành. Hoa xanh, ngươi đến một bên đi được không? Làm xương nhi cùng ma, ma lại đây nàng cảm giác được hải tử đã gấp không chờ nổi muốn tới đến trên thế giới này. Mạc hoa xanh bay nhanh mà ở kiểu Thanh bên môi một hôn, cầm tiểu Thanh tay thấp giọng nói, Tiểu thất đừng sợ, ta ở. Chờ mạc hoa xanh tránh ra lúc sau. Hàn Dương liền chấn định tiến lên xem xét một chút kiểu thanh tình huống, sau đó đối ngụy ma ma gật gật đầu, hai người đâu vào đấy mà bắt đầu chuẩn bị cấp kiểu thanh đỡ đẻ. Khăn lông tiểu thanh ý bảo Hàn xương cho nàng lấy một khối sạch sẽ khăn lông cắn ở trong miệng, bởi vì nàng sắp nhịn không được, nhưng là không nghĩ là mạc Hoa Xanh nghe được nàng kêu đau thanh âm. Hàn Xương mới vừa đem khăn lông cầm ở trong tay, liền nhìn đến vốn dĩ liền ở mép giường ngồi sủi mạc Hoa Xanh trực tiếp duỗi tay tới rồi kiểu thanh bên miệng, tiểu thất, ngươi cắn ta đi. A cảm giác được một trận xé rách đau đớn, Tiêu Thanh trực tiếp một ngụm cắn ở mạc hoa xanh trên tay. Mạc hoa xanh sắc mặt lại trắng vài phần, cũng không phải trên tay đau không thể chịu đựng, mà là hắn biết, Tiêu Thanh muốn so với hắn càng đau thật nhiều lần. "Chủ tử, hít sâu, dùng sức, mau ra đây." Hàn Sương ngẩng đầu đối kiểu Thanh nói. Tiêu Thanh nắm tay gắt gao nắm lấy, thật sâu mà hít một hơi lúc sau, cảm giác được toàn bộ thân thể đều phải bị xé rách thành hai nửa, liền nghe được Hàn Sương kinh hỉ thanh âm, ra tới là cái tiểu thư. Chờ nghe được một tiếng tinh tế rồi lại vang dội tiếng khóc, tiểu thanh trên mặt lộ ra một cái mỏi mệt tươi cười, mặc hoa xanh cũng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chờ nghe được Hàn xương tiếp theo nói, chủ tử dùng sức, còn có một cái cũng muốn ra tới. Mặc Hoa Xanh trực tiếp sắc mặt trắng bệnh mà ngồi xuống trên mặt đất. Vừa mới kiều thanh sinh cái thứ nhất thời điểm hắn quá khẩn trương thậm chí đều quên mất kiều thanh trong bụng là hai cái. Cũng may cái thứ nhất sinh ra lúc sau, cái thứ hai liền thuận lợi nhiều. Không bao lâu lúc sau liên nghe được mặt khác một tiếng lảnh lót tiếng khóc, mà kiều Thanh buông ra mạc Hoa xanh tay thời điểm, hắn tay phải đã máu tươi đầm địa. Chờ ở bên ngoài Hàn Băng Hàn Tuyết cùng Hàn Vũ cũng đều vào được, ở Hàn xương cùng Ngụy Ma Ma chỉ đạo hạ Tiểu Tâm mà cấp Tiểu Thanh rửa sạch một chút, hai đứa nhỏ yêu cầu dùng đến quần áo cũng đều là sáng sớm chuẩn bị thập phần sung túc. Mặc Hoa xanh bất chấp chính mình tay, đau lòng mà lấy khăn cấp Tiểu Thanh xoa trên mặt mồ hôi. Tiểu thư thật xinh đẹp, tiểu thiếu gia đôi mắt hảo mỹ. Nghe mấy cái nha đầu không được tán thưởng thanh, Kiều Thanh thanh âm có chút suy yếu mà nói, làm ta nhìn xem mạc hoa xanh trên mặt cũng sinh ra trở mong chi sắc, nhìn ngụy ma ma ôm nam hoa hoa, hàn xương ôm nữ hoa hoa, cùng nhau phóng tới Kiều Thanh bên cạnh. Vừa mới sinh ra trẻ con làn da vẫn là hồng hồng cũng coi chút nhăn, nhưng là Kiều Thanh liếc mắt một cái nhìn lại liền cảm giác trong lòng mềm mại. Hai cái cũng đầu nằm trẻ con dung mạo có ngũ lục phân tương tự, ngũ quan thượng đều mang theo nàng cùng mạc hoa xanh bóng dáng. Mà trong đó một cái càng giống mạc hoa xanh một ít chính là nhi tử, mặt khác cái kia càng giống nàng một ít chính là nữ nhi. Tiểu thất, nữ nhi giống ngươi, thật xinh đẹp. Mạc hoa xanh đôi mắt rừng ở cái kia nhắm mắt lại ngủ say nữ anh trên mặt liền rời không ra. Chủ tử nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ chiếu cố hảo thiếu ra cùng tiểu thư. Hàn Sương nhìn Kiều Thanh đầy mặt mỏi mệt chi sắc, liền đem hải tử ôm lên nói. Kiều Thanh liền gật đầu sức lực đều không có, thực mau liền khép lại trầm trọng mí mắt nặng ngày ngủ. Mặc hoa xanh ôm một chút nữ nhi bảo bối của hắn lúc sau liền giao cho hàn băng, sau đó qua loa mà rửa sạch một chút trên tay miệng vết thương, cự tuyệt hàn xương băng bó, lung tung triển cái khăn lúc sau liền trực tiếp tẩy dậy lên giường nằm tới rồi kiểu thanh bên người, mấy ngày liền tới mỏi mệt đánh út lại, mặc hoa xanh ôm Tiểu thanh thực mau cũng tiến vào mộng đẹp. Tuy rằng trong nhà nhiều hai cái bảo bảo, bất quá Tiểu thanh cũng không có thêm hạ nhân tính toán. Ở hai đứa nhỏ sinh ra phía trước liền phân phối hảo, Nguyên bản hầu hạ tiểu dục lan tử cùng trung linh trung ngọc như cũ chuyên môn hầu hạ tiểu dục, mặt khác bốn người cùng nhau chiếu cố tân sinh hai chỉ. Còn có ngụy ma ma cái này có kinh nghiệm lão nhân ở, sẽ không có cái gì vấn đề. Đến nỗi Tiểu thanh cùng mạc hoa xanh, bọn họ yêu cầu nha đầu thời điểm cũng không nhiều, đặc biệt là Tiểu thanh sinh song hài từ lúc sau. Hơn nữa mạc hoa xanh nguyên bản liền thập phần không thích bọn họ hai người một chỗ thời điểm có hạ nhân xuất hiện. Pháo trúc trong tiếng một ngày 30 Tết, tại đây một năm trừ tịch chi dạ Tiểu Thanh cùng mạc hoa xanh một đôi nhi nữ đi tới trên đời. Chờ ngày hôm sau ánh sáng mặt trời mới sinh thời điểm, lại là tân một năm, mà bọn họ sinh hoạt cũng đem nên đón mới tinh một tờ. Cha! Mậu thân! Tiểu Thanh là bị tiểu dục tiểu bao tử vui sướng thanh âm cấp đánh thức, mở mắt ra thời điểm tiểu dục đã hương phấn mà chạy tới mép giường nhìn Tiểu Thanh hỏi, mẫu thân, đệ đệ tới sao? Nghỉ ngơi một đêm, Tiểu Thanh tinh thần cũng khôi phục rất nhiều, khẽ gật đầu nói, tới, liền ở nơi đó, ngươi đi xem đi Muốn nói nhỏ thôi, đệ đệ muội muội còn ở hai đứa nhỏ liền ở cách gian bị hàn băng mấy người nhìn. Tiểu thanh đang muốn nói hài tử còn ở ngủ, liền nghe được một thanh âm vang lên lượng khóc nỉ non. 098 Tiểu An Mạc Ly. Đệ đệ, tiểu dục tiểu bao tử cái này thật là vui mừng khôn xiết, nhảy nhót mà liền hướng cách gian chạy qua đi. Tiểu thất, còn có mệnh hay không? Ngủ tiếp một hồi đi. Mạc hoa xanh đã sớm tỉnh, nhìn tiểu thanh còn có chút mỏi mệt mặt đau lòng mà nói. hai tử đói bụng nên ăn mãi. Người trước đứng lên đi. Tiểu thanh tỏ vẻ hai cái bảo bối sinh ra lúc sau còn không có ăn mãi, mà nàng là muốn ở cữ, cơ bản trong khoảng thời gian ngắn cũng đừng nghị xuống giường. Bất quá mạc hoa xanh vẫn là muốn chạy nhanh đi xuống. Nga. Mạc hoa xanh tỏ vẻ rất nhiều chuyện hắn cũng đều không hiểu, vốn dĩ chính là cùng y hề ngủ, nghe tiểu thanh nói trực tiếp liền đứng dậy xuống giường, sau đó đỡ tiểu thanh dựa vào gối đầu làm lên. Người tay tiểu thanh nhìn đến mạc hoa xanh bị khăn qua loa mà bao lên tay phải lại bắt đầu thấm huyết may cũng nhíu lại, như thế nào không có thượng dược. Hàn xương nơi đó có từ Hàn Nguyệt Sơn Trang mang lại đây hiệu quả thực tốt càng thường cầm máu dược, nếu thượng dược nói miệng vết thương là sẽ không lại vỡ ra. Mặc hoa xanh không thèm để ý mà nhìn thoáng qua, xả quá mặt khác một cái sạch sẽ khăn ở bên ngoài lại lung tung bọc một vòng, sau đó đối kiều thanh mỉm cười nói, không có việc gì, tiểu thất không cần phải xen vào cái này, thực mau thì tốt rồi. Hắn cũng không phải không có thời gian thượng dược xử lý miệng vết thương, mà là căn bản là không tính toán xử lý. Hắn muốn lưu chữ này đạo thương khẩu, lưu chữ này đạo thương khẩu kết thành vết sẹo, vĩnh viễn nhớ ký Tiểu Thanh thừa nhận quá đau. Tiểu Thanh vốn đang tưởng lại nói điểm cái gì, bất quá lực chú ý thực mau liền rời đi, bởi vì Hàn băng cùng Hàn Sương một người ôm một cái gào khóc đòi ăn hải tử đã qua tới. Người trước mang dục nhi đi ra ngoài ăn cơm. Tiểu Thanh phân phó mạc hoa xanh. Nàng phải cho hải tử vi mãi, này đôi phụ tử hai vẫn là lảng tránh một chút đi. Mạc hoa xanh do dự một chút. Vẫn là khiêng lưu luyến không rời kiểu dục tiểu bao tử đi ra ngoài. Tiểu dục có chút khó hiểu hỏi mạc hoa xanh, cha. Đệ đệ đói bụng, vì cái gì chúng ta không thể cùng nhau ăn cơm. Mạc hoa xanh khỏe miệng chịu một chút lúc sau nói, chờ ngươi đệ đệ trưởng thành ngươi lại cùng hắn cùng nhau ăn cơm đi. Tiểu dục tiểu bao tử gật gật đầu lại cao hứng lên, hiến vật quý giống nhau đối mạc hoa xanh nói, cha, ngươi nhìn đến đệ đệ sao. Đệ đệ hảo ngoan hảo hảo xem. Tiểu dục hiện giờ từ ngữ lượng hữu hạn. Này hai cái từ đều là người khác thường xuyên dùng để khen hắn. ân, Mặc hoa xanh suy nghĩ nhà ta bảo bối nữ nhi càng ngoan càng đẹp mắt càng đáng yêu càng mê người. Nơi này tỉnh lược n nhiều hình dung tử. Chờ hai cha con đều thất thần mà ăn qua cơm sáng lúc sau, liền lại gấp không chờ nổi mà đã trở lại, hướng về phía trong phòng bãi cái kia hai người nôi liền đi qua. Một bên nhi một cái, mặc hoa xanh rốt cuộc có thời gian nhìn chầm chầm hắn bảo bối nữ nhi nhìn, thật là chăm xem không nể, thấy thế nào như thế nào cảm thấy đẹp. Mà kiều Dục tiểu bao tử cảm thấy hắn hòn đá nhỏ đệ đệ cùng hắn nằm mơ mơ thấy lớn lên giống nhau giống nhau nhi, thật là hảo ngoan hảo hảo xem. Hoa xanh, người cấp hải tử lấy tên hiện tại có thể nói đi. Tiểu thanh dựa ngồi ở mép giường uống lên một chén hàn xương cố ý cho nàng ngao ở cữ bổ canh lúc sau hỏi mạc hoa xanh. Mạc hoa xanh rỗi tay thật cẩn thận mà đem nữ hoa hoa từ trong nôi ôm ra tới, tuy rằng còn có chút mới lạ, bất quá rốt cuộc lúc trước thường xuyên ôm tiểu Dục cảm giác vẫn phải có liếc mắt một cái nhìn lại cũng là giống mô giống dạng. Hắn nhìn bảo bối nữ nhi giống như tiểu thanh dung mạo, chỉ cảm thấy trong lòng mềm thành một bãi thủy, ôn nu sủng nịch mà nói, nàng tiêu Mạc Ly. Tiểu thanh hơi hơi sừng sốt, liền nhìn đến mạc hoa xanh ánh mắt đã rơi xuống trên người nàng. Tiểu thất, đây là chúng ta nữ nhi, đã tiêu Mạc Ly, ngươi có chịu không? Mạc Ly, Mạc Ly, vĩnh viễn sẽ không tách ra. Tiểu thanh cảm thấy tên này là không tồi bất quá ý tứ này chẳng lẽ mạc hoa xanh là hy vọng nữ nhi vĩnh viễn sẽ không rời đi? nay không phải ở nguyền rủa nữ nhi gả không ra sao? chờ nhìn đến mạc hoa xanh nhìn ánh mắt của nàng, tiểu thanh nháy mắt liền minh bạch, mạc ly, mạc ly, mạc hoa xanh không phải đang nói nữ nhi, mà là đang nói nàng, đang nói bọn họ, chúng ta nữ nhi kêu mạc ly, cho nên chúng ta vĩnh viễn không cần tách ra đúng không? ở mạc hoa xanh chờ mong trong ánh mắt, tiểu thanh hơi hơi mỉm cười gật gật đầu nói, hảo, mạc hoa xanh khoẹt miệng cao cao mà kêu lên. Bất quá Tiểu Thanh còn có một vấn đề muốn hỏi Mạc Hoa Xanh, Nhi Tử đâu? Nữ Nhi tên có, nay còn có một cái Tiểu Nhi Tử đâu? Tiểu Thanh suy nghĩ nếu Mạc Hoa Xanh liền đặt tên sự tình đều đem Tiểu Nhi Tử cấp xem nhẹ nói, nàng nhất định phải hảo hảo giáo dục Mạc Hoa Xanh một phen, cái gì gọi là nam nữ bình đẳng. Mạc Hoa Xanh ánh mắt lúc này mới rơi xuống bên cạnh trong nôi ngủ say Tiểu Nhi Tử trên người, cảm giác được Tiểu Thanh đang xem hắn, liền dối tay sờ soạn một chút Tiểu Nhi Tử hoặc nộn nộn gương mặt bất quá hoàn toàn không có đem bảo bối nữ nhi buông ôm một chút tiểu nhi tử tính toán cha đừng đụng đệ đệ hắn đang ngủ tiểu dục hạ giọng nhỏ giọng nói ánh mắt vẫn là không rời bảo bối của hắn đệ đệ tiểu thất nhi tử tên chờ một chút mạc hoa xanh cũng không có nói hắn chưa cho nhi tử lấy tên mà là nói muốn chờ một chút chờ một chút mấy cái ý tứ hai tử đều sinh tên còn không chạy nhanh lấy còn phải đợi cái gì tiểu thanh khó hiểu thời điểm liền nghe được mạc hoa xanh nói ta chuyển tin cấp ông ngoại Làm hắn cấp nhi tử lấy cái tên Mạc hoa xanh tỏ vẻ tuy rằng hắn chính là thiên vị nữ nhi Bất quá không đến mức nhi tử liền cái tên đều không lấy Đều là tiểu thanh sinh hài tử Hắn đều hái Bất quá chính là thiên vị nữ nhi này cũng không có biện pháp Mạc hoa xanh ngươi thật là đủ rồi Ông ngoại Tiểu thanh thật đúng là không nghĩ tới mạc hoa xanh thế Nhưng đem nhi tử đặt tên quyền cho xa ở văn hoa thành diệp lao ra tử Bất quá cái này thực đáng tin cậy, Tiểu thanh cảm thấy làm trưởng bối đặt tên là một chuyện tốt Nàng mang thai lúc sau không thiếu thu được văn hoa thành đưa tới tin cùng lễ vật, diệp lao gia tử vẫn luôn đều quan tâm bọn họ Tiểu Thanh đều biết. Hơn nữa lấy diệp lao gia tử cùng diệp tu tề văn học trình độ, lấy cái tên hay còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình, Tiểu Thanh tỏ vẻ mạc hoa xanh chuyện này làm được vẫn là thực không tồi. Hiện giờ còn không có thu được diệp lao gia tử hồi âm, tạm thời chờ mấy ngày cũng là có thể. Đại niên mùng một thời điểm. An Vương Phi ở Trừ Tịch Chi Dạ Bình An sinh hạ một đôi long phượng thai tin tức ở Thịnh Dương trong thành lan truyền nhanh chóng, cấp náo nhiệt tân niên lại tăng thêm tân để tài câu chuyện. Hiện giờ An Vương Phi kiểu thành đã là Thịnh Dương trong thành công nhận đại phúc người, gả cho An Vương Mạc hoa xanh còn không đến một năm, Mạc hoa xanh bị bệnh như vậy nhiều năm thân thể hảo, hiện giờ thế nhưng sinh hạ một đôi long phượng thai, cái này làm cho thật nhiều ra mong một cái hài tử đều mong không quả thực chính là hâm mộ ghen tị hận. Một nhà ba người hiện giờ chân chính biến thành năm khẩu nhà. Toàn bộ Di Lạc Sơn biệt viện đều hòa thuận vui vẻ, bọn hạ nhân trên mặt tươi cười cũng đều không rơi xuống đi qua. Tuy rằng sáng sớm sẽ biết nữ chủ nhân hoài chính là Long Phượng Thái, bất quá này bình an sinh hạ tới ý nghĩa là thực không giống nhau, trừ bỏ mấy cái nha đầu cùng phong dương ở ngoài, an vương phủ hạ nhân đều là lao nhân, đối mạc hoa xanh cảm tình không giống bình thường, hiện giờ nhìn đến mạc hoa xanh thân thể khỏe mạnh nhìn nữ song toàn đều phải kích động đến lao lệ tung hành. Mùng một chính ngọ qua đi, Di Lạc Sơn biệt viện nên đón khách nhân. Sớm nhất đi vào chính là Kiều Trấn Hiên cùng nhị phu nhân cùng với Kiều Hoài Cẩn hai anh em, hai người bọn họ hiện giờ trở thành thân bất quá còn không có thành thân, này cơ hội là Kiều Quốc công phủ tất cả mọi người xuất động, tự nhiên là đặc biệt lại đây xem tiểu Thanh cùng hải tử. Tiểu Thanh đang ở ở cữ, cho nên Kiều Trấn Hiên phụ tử ba người không có thể tận mắt nhìn thấy đến nàng, thay thiên ôm hai đứa nhỏ đều là yêu thích không bông tay, đặc biệt là Kiều Trấn Hiên, nhìn đến dung mạo giống quá tiểu Thanh nữ anh không biết nghĩ tới cái gì, hốc mắt đều đã ướt nước. Mạc Hoa Xanh thập phần thiếu tâm nhãn hỏi Tiểu Trấn Hiền, nhạc phụ cũng cảm thấy Ly Nhi càng đáng yêu có phải hay không? Nghe được Mạc Hoa Xanh nói, Tiểu Hoài cần ôm Mạc Hoa Xanh cơ hồ xem đều không xem Tiểu Nhi tử quả thực chính là hết trô nói rồi, này tính cái gì cha? Nặng bên này nhẹ bên kia vẫn là cái trọng nữ khinh nam đại kỳ ba. Tiểu Trấn Hiên nhưng thật ra thật sự thực thích Mạc Ly Tiểu cô Nương. nghe xong Mạc Hoa Xanh nói cũng không nghĩ nhiều theo bản năng mà liền gật gật đầu nói, cùng Thanh Nhi mới sinh ra thời điểm giống nhau như lúc. Nhị phu nhân đi vào nội thất liền nhìn đến Kiều Thanh thoải mái mà ngồi ở trên giường, cũng không giống khác thai phụ sinh cái hài tử như là đi nửa cái mạng giống nhau. Kiều Thanh sinh hai cái, hiện giờ bất qua cách thiên sắc mặt đã hảo rất nhiều, nguyên nhân có rất nhiều, một là Kiều Thanh bản thân thân thể đáy hảo, nhị là mang thai lúc sau có hàn băng hàn xương các nàng cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc, chủ yếu là hàn xương, cho tới nay thập phần chi chuyên nghiệp mà ở điều trị Kiều Thanh thân thể. Đương nhiên, còn có lao công cùng nhi tử chi kỷ làm bạn. nhị nương tới. Ngồi đi." Tiểu Thanh mỉm cười nói. Từ Tống thị thành Kiều Chấn Hiên bình thê lúc sau Tiểu Thanh liền đổi giọng gọi nàng nhị nương, cũng không có cái gì không thể tiếp thu, bởi vì cái kia cái gọi là mẹ ruột đều không bằng Tống thị đối nàng tới hảo. Mà Tống thị cũng thập phần vui mừng tiểu quốc công phủ này mấy cái huynh muội đối nàng đều thực khách khí tôn trọng. Nhìn đến ngươi khí sắc không tuổi ta liền an tâm rồi, cha ngươi cùng hai cái ca ca chính là vướng bận ngươi thật nhiều thiên." Tống thị nhìn Tiểu Thanh quan tâm mà nói, vừa lúc đuổi ở trừ tịch thời điểm sinh ra, Hai đứa nhỏ cũng tất nhiên đều là phúc khí sâu nặng. Nói chính mình hài tử tốt không có một cái đương nương không thích nghe, Tiêu Thanh trong lòng cũng cảm thấy thật cao hứng. Chờ Tống thị lấy ra nàng thân thủ cấp hai đứa nhỏ cùng với kiểu dục làm tiểu y phục dày nhỏ, Tiêu Thanh đã có điểm cảm động. Liên tính Tống thị là ở lấy lòng nàng, này phân tâm ý cũng là thập phần khó được. Hơn nữa Tống thị việc may vá cũng là thập phần lợi hại, mấy bộ quần áo dày đều làm được lại tinh mỹ lại thoải mái. Không thể không nói một chút là Tông thị tới xem hai cái tân sinh nhi, tặng lễ vật còn không quên có kiểu dục một phần nhi, Tiểu Thanh thật sự cảm thấy cái này nhị nương người không tồi hơn nữa là cái tâm tư là lức nữ nhân. Nói nói liền nói nổi lên Tiểu Hân Nghiên, nàng so Tiểu Thanh liền vãn nửa tháng có thai, tính tính nhật tử kỳ thật cũng không sai biệt lắm mau sinh. Tống thị nhắc tới chính mình thân sinh nữ nhi Tiểu Hân Nghiên, có chút cao hứng lại khó tránh khỏi có chút khẩn trương, rốt cuộc nữ nhân sinh hải tử đều là phải đi một chuyến quỷ môn quan. Đương nương trừ phi nghe được mẫu tử bình an, nếu không là không có khả năng yên tâm nhị nương đừng lo lắng tam tỷ thân thể hảo nghe nói đoan vương thẩm còn thỉnh thái y, y ở viện phụ khoa thánh thủ mấy ngày nay đều ở đoan vương trong phủ chờ chắc chắn vạn vô nhất hết tiểu thanh an ủi tống thị nói tiểu hân nhiên trong bụng chính là đoan vương đích trưởng tôn kia đãi ngộ cơ hồ muốn đuổi kịp và vượt qua hoàng tử phía trước mạc hoa xanh cũng nói qua muốn hay không thỉnh một cái thái y, y ở lại đây bất quá hàn xương cùng kinh nghiệm phong phú ngụy ma ma đều nói kiểu thành sinh sản sẽ thực thuận lợi Mạc Hoa Xanh cũng không kiên trì. Tông Thị có chút ngượng ngùng mà cười cười nói, mượn thất cô nương cắt ngôn Làm ngươi chê cười. Tiểu Thanh hơi hơi mỉm cười tỏ vẻ có thể lý giải. Cùng lúc đó, ra ngoài một chúng các nam nhân lại là hỏi hài tử tên. Mạc Ly, tên hay. tiêu Trấn Hiên còn ôm Mạc Hoa Xanh bảo bối nữ nhi không bông tay, Mạc Hoa Xanh đều có xúc động qua đi đoạt lấy tới. Nghe Mạc Hoa Xanh nói nữ nhi tên, tiêu Trấn Hiên thực vừa lòng gật gật đầu sau đó ánh mắt chuyển hướng về phía tiểu hải mẫn trong lòng ngực nam hoa hoa hỏi tiểu nhân đâu hắn đã biết trong lòng ngực cái này là tỷ tỷ một cái khác là đệ đệ đệ đệ kêu hòn đá nhỏ tiểu dục tiểu bao tử thập phần kiêu ngạo mà đến tiểu độ ngực nói ta sớm liền cấp đệ đệ khởi tên hay tiểu chấn hiên phụ tử ba người đều nhọn miệng cười về hòn đá nhỏ đệ đệ điển cố bọn họ cũng đều biết bất quá hòn đá nhỏ đường nhũ danh nhi thực đang yêu đại danh nói tổng không đến mức tiêu mạc hòn đá nhỏ đi nhìn đến tiểu chấn hiên ánh mắt Mạc hoa xanh nhìn thoáng qua tiểu nhi tử nói, đại danh làm ta ông ngoại lấy, hiện tại còn không có thu được, tạm thời trước tiêu nhũ danh đi. Hòn đá nhỏ, kỳ thật cũng không tệ lắm. Ân, là nên như vậy. Tiêu chấn hiên thực nhận đồng gật gật đầu, tỏ vẻ mạc hoa xanh làm được rất đúng. Người đôi mắt có thể thấy được. Tiêu hoài cần nhìn mạc hoa xanh đen nhánh như mực thần thái sáng láng hai trong mắt hỏi. Hắn là quan sát trong chốc lát có chút xác định mới mở miệng. Mà vẫn luôn không có chú ý tới Tiểu Trấn Hiên cùng Tiểu Hoài Mẫn đều có chút kinh ngạc mà nhìn về phía mạc hoa xanh, liền nhìn đến mạc hoa xanh gật gật đầu nhìn bọn họ nói, ơn, vừa vặn không bao lâu. Ha ha ha. Tiểu Trấn Hiên nhìn mạc hoa xanh đột nhiên nở nụ cười, lớn tiếng nói một chữ, hảo. Nếu nói nguyên bản cảm thấy Tiểu Thanh Sinh hoạt còn có cái gì tiếc nuối nói, đó chính là mạc hoa xanh đôi mắt, hiện giờ mạc hoa xanh không chỉ có thân thể không việc gì, đôi mắt cũng hoàn toàn khôi phục thật là mừng vui gấp bội. Tiêu Hoài Cẩn cùng Tiêu Hoài mẫn trong lòng cũng đều vì Kiều Thanh cảm thấy cao hứng, liền nghe được mạc hoa xanh tiếp theo thập phần ngạo Kiều mà nói một câu, tiểu thất phúc khí như vậy đại, ta đôi mắt tự nhiên cũng bị hướng hảo. Hắn sở hữu sở hữu hết thể hạnh phúc đều là Kiều Thanh cấp. Tiêu Hoài Cẩn nhìn mạc hoa xanh dáng vẻ đắc ý trong lòng lại khó chịu, hắn dáng vẻ này là mấy cái ý tứ. Là ở khoe ra sao? Ở trước mặt hắn khoe ra hắn mội muội Mạc hoa xanh xác định chính mình không có uống thuốc. Tiêu Chấn Hiên mấy người xem qua Kiều Thanh xem qua Hải Tử liền phải cáo tử, dù sao cũng là tất nhất, tổng không thể lưu tại biệt viện. Bọn họ còn không có rời đi thời điểm trong cung ban thưởng liền đến, như cũng là Nghiêu Hoàng bên người Hải Công Công thấy Kiều Chấn Hiên trên mặt liền đôi nổi lên tươi cười, chúc mừng Kiều Quốc Công, chúc mừng Kiều quốc công. Tuy rằng Kiều Chấn Hiên hiện giờ là thừa tướng, bất quá đại bộ phận người vẫn là kêu Hàn quốc công gia. Kiều Chấn Hiên chấp tay, Hải Công Công khách khí, ngài đây là bọn họ hiện tại ở biệt viện cùng lớn. Hải công công phía sau còn có hai chiếc xe ngựa, mặt trên phóng lớn lớn bé bé cái dương. Này tất nhất, hải công công tới biệt viện làm cái gì? Hoàng thượng nghe nói An Vương Phi bình an sinh hạ Long Phượng thai, Long Tâm Đại Duyệt, này đó đều là hoàng thượng cấp An Vương Phi cùng thiếu gia tiểu thư ban thưởng. Hải công công thập phần khách khí mà nói. Muốn nói hiện giờ thịnh dương thành quyền thế lớn nhất nhân gia phi kiểu quốc công phủ mạc trúc ca. Hơn nữa tiểu quốc công một môn đều vào hoàng thượng mắt, ngay cả hải công công người như vậy đều đến tất cung tất kính. Thánh thượng hoàng ân mênh mông cuồn cuộn. tiêu Trấn Hiên ôm quyền nói một câu lúc sau liền mang theo nhị phu nhân cùng hai cái nhi tử cáo tử, hải công công mang theo ban thưởng vào biệt viện. Cha, ngươi có hay không cảm thấy hoàng thượng đối an vương cùng thất mội thái độ không quá tầm thường. Trở lại kiều quốc công phủ lúc sau, phụ tử ba người ngồi ở cùng nhau, tiêu hoài cẩn mở miệng hỏi kiều Trấn Hiên. Nguyên bản liền chính mắt gặp qua nghiêu hoàng ban thưởng kiều thanh cùng kiều dục sau lại lại nghe nói trong cung thường xuyên có ban thưởng đưa đến biệt viện đi Hôm nay lại tận mắt nhìn thấy bên người Hoàng thượng Thái giám tổng quản tự mình tặng hai đại xe ban thưởng. Mà Tiêu Thanh đêm qua sinh sản, Nghiêu Hoàng nhanh như vậy phải đến tin tức hơn nữa phái người tặng ban thưởng qua đi, thấy thế nào đều cảm thấy có điểm không bình thường. Tiêu Trấn Nhiên khẽ gật đầu nói là có chút không quá tầm thường. Nguyên bản một sự kiện hai việc thời điểm không rõ ràng, hiện giờ từ Mạc Hoa Xanh trở về Thịnh Dương Thành, từ tuyển phi tứ hôn mãi cho đến hôm nay ban thưởng, Nghiêu Hoàng đối đáy Mạc Hoa Xanh thái độ đã thập phần rõ ràng quả thực so đối đại thái tử cùng hoàng tử đều phải hảo rất nhiều, này cũng không hợp lẽ thường. Mặc Hoa Xanh lại nói tiếp là Nghiêu Hoàng thân cháu trai, chính là hoàng gia việc không thể bình thường đối đãi. Mặc Hoa Xanh thân phận đặc thù, Nghiêu Hoàng không cũng kỵ hắn đã là thập phần khó được. Hiện giờ thế nhưng đối hắn như thế quan tâm, thậm chí vượt qua Nghiêu Hoàng chính mình hoàng tử công chúa, này căn bản là nói không thông. Đại bộ phận người bình thường đều làm không được đối cháu trai coi như mình ra, càng nhưng huống là vua của một nước. Thái tử cùng đại hoàng tử đều còn không có con nối roi, có thể hay không là bởi vì thất muội sinh Long Phượng Thai, là hoàng thất điềm lành, cho nên hoàng thượng mới có thể mặt rồng đại duyệt. Tiêu Hoài Mẫn có chút không xác định mà nói. Không giống. Tiêu Trấn Hiên lắc đầu. Nghiêu hoàng đối đãi mạc hoa xanh thái độ không tầm thường cũng không phải từ kiểu thanh hoài thượng Long Phượng Thai bắt đầu, mà là phía trước liền có. Chỉ là ở trong quan trường thành thạo phụ tử ba người tư tiền tưởng hậu cũng đoán không được nghiêu hoàng tâm tư, cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ chỉ hy vọng tiểu thành cùng mạc hoa xanh cùng với bọn nhỏ đều có thể bình bình an an đi kỳ thật không chỉ có là Kiều gia phụ tử ba người đoán không được ngay cả tiểu thành cùng mạc hoa xanh đều đoán không được nhiêu hoàng tâm tư mạc hoa xanh là diệp anh nhi tử chính là ở hắn ba tuổi thời điểm mặc Ngự trần liền ngoài ý muốn tử vong diệp anh cũng tuẫn tỉnh tự sát từ mạc hoa xanh ký sự khởi căn bản là đối cha mẹ không có bất luận cái gì ấn tượng chỉ ở diệp lao gia tử trong thư phòng nhìn đến quá diệp anh một bộ bức họa mà thôi Hơn nữa ở vừa mới hiểu chuyện kia mấy năm, Mạc Hoa Xanh thậm chí có chút oán trách chính mình mẫu thân, oán trách nàng vì sao phải bỏ xuống chính mình lựa chọn phí hoài bản thân mình. Sau lại theo tuổi tăng đại, Mạc Hoa Xanh đã rất ít sẽ lại nhớ đến về phụ thân mẫu thân sự tình, chỉ đương chính mình sinh ra chính là không cha không mẹ hải tử. Mà năm đó Mạc Ngự Phong vì được đến Diệp Anh hao tổn tâm cơ, thiết kế cơ hồ là thiên y hề vô phùng chết giả âm yêu. Ngay cả Diệp Lao Gia tử người một nhà ở Diệp Anh qua đời thật lớn đau suốt dưới cũng chưa phát hiện có cái gì không thích hợp, rốt cuộc ai cũng sẽ không nghĩ đến một cái chú em mơ ước chính mình tẩu tử hơn nữa sẽ làm ra như vậy kinh thế hãi tục sự tình. Mà Mạc Ngự Phong xưa nay nhân phẩm tài hoa đều thực xuất chúng, còn một lần bái nhập Diệp Lao Gia tử môn hạ, cùng Diệp Tu tề xưng huynh gọi đệ, bọn họ lại như thế nào sẽ đem Diệp Anh đột nhiên tự sắt cùng Mạc Ngự Phong liên hệ lên đâu? Huống chi? Năm đó Ngưu quốc trước thái tử cùng tiền thái tử phi phu thê tình thâm cũng là mọi người đều biết, Diệp Anh sẽ tùy mạc ngự trần mà đi cũng không phải giảng không thông. Chỉ là đáng thương Diệp Anh, ở trong tối vô thiên nhật địa phương qua hơn 20 năm sống không bằng chết nhật tử, có thật nhiều thứ nàng đều muốn chết cho xong việc, chính là tưởng tượng đến nàng lẻ loi hưu quạng nhi tử mạc hoa xanh có khả năng sẽ đã chịu nghiêu hoàng thương tổn, liền cường chống nội tâm dày vò, một ngày một ngày mà ngao đi xuống. Mỗi một năm trừ tịch chi giả Nghiêu Hoàng đều sẽ làm mạc hoa xanh đi Thiên Thu Điện, nói với hắn nói mấy câu. Mà Diệp Anh liền ở Thiên Thu Điện Hạ Phương nghe, đây là chống đỡ nàng sống sót duy nhất lý do, cũng là nàng mỗi một năm đếm nhật tử nhất chờ mong thời khắc, đồng dạng. Cũng là nàng mỗi một năm nhất trong lòng nhất dày vò thời khắc. Bởi vì không ai có thể đủ thể hội, một cái mâu thân hơn 20 năm chỉ có thể cách sàn nhà nghe được nhi tử thanh em lại thấy không đến nhi tử tâm tình. Năm đó rất nhiều người ở cảm thán Mạc Ngự Phong cùng Diệp Anh phu thê tình thâm thời điểm khó tránh khỏi cũng sẽ cảm thấy Diệp Anh tâm lý quá yếu ớt, thế nhưng nhận tâm bỏ xuống năm tuổi nhi tử lựa chọn phí hoài bản thân mình. Chính là không có người biết Diệp Anh là một cái mâu thân nội tâm có bao nhiêu cường đại. Nàng tuyệt vọng quá, lại vĩnh viễn đều sẽ trọng nhặt hy vọng, mà nàng chỉ là hèn mọn mà hy vọng con trai của nàng có thể hảo hảo mà tồn tại. Hiện giờ nghe được Niêu Hoàng nói Mạc Hoa xanh đã nhi nữ xong toàn, Diệp Anh hỉ cực mà khóc đồng thời cũng như liêu hoàng mong muốn trong lòng vướng bận từ mạc hoa xanh chính mình biến thành mạc hoa xanh một nhà mà mạc hoa xanh chung có một ngày sẽ đem hắn đáng thương mẫu thân cứu ra đến lúc đó cũng không biết liêu hoàng có thể hay không thừa nhận mạc hoa xanh chắc chắn hủy thiên diệt địa lửa giận văn hoa thành tin là ở bọn nhỏ sinh ra hai ngày lúc sau liền đến một cái đại phong thư trang hai phong thư một phong là diệp lao gia tử viết cho bọn hắn còn có một phong là diệp phu nhân chuyên môn viết cấp tiểu thành Vài trang đều là về muốn như thế nào dưỡng thân thể như thế nào chiếu cố hải tử kinh nghiệm. Mặc Tiêu An Mặc hoa xanh hiện giờ đã không cần người khác đại lao, chính mình mở ra diệp lao ra tử tin nhìn hai mắt lúc sau khỏe môi hơi kiểu gật gật đầu nói, không tồi, ông ngoại còn cấp tiểu nhân lấy một cái cùng dục nhi tương tự tên, an tử không tồi. Tiêu thanh vốn dĩ cho rằng giống diệp lao ra tử như vậy đại nho, cấp hải tử lấy tên tất nhiên cũng là nói có sách, mách có chứng. Chỉ là không nghĩ tới diệp lao ra tử cấp hải tử lấy một cái thập phần thông tục thường thấy tự, ăn. Đến nỗi phía trước tiểu, diệp lao ra tử hẳn là cũng là nghĩ tùy tiểu dục cùng nhau kêu. Ăn, vô cùng đơn giản một chữ, tiểu thanh lại cảm thấy phi thường hảo. Đây là một cái lão nhân ra đối hải tử cơ bản nhất chúc phúc, bình an. dục nhi, tới. Mặc hoa xanh với tay kêu kiểu dục tiểu bao tử lại đây đối hắn nói, ngươi bảo bối hòn đá nhỏ đệ đệ có đại danh nhi. Hòn đá nhỏ đại danh gọi là gì? Tiêu Dục tiểu Bao Tử tỏ vẻ thực cảm thấy hứng thú. Mặc Tiêu An, Mặc hoa xanh mỉm cười nói. Mặc Tiêu An, Tiêu Dục tiểu Bao Tử từng câu từng chữ mà niệm một lần lúc sau, vỗ tay thập phần cao hứng mà nói. Ta kêu Mặc Tiêu Dục, đệ đệ Tiêu Mặc Tiêu An, tên của chúng ta giống như nga. Như vậy người khác vừa nghe liền biết hòn đá nhỏ là ta đệ đệ làm. Ân, Mặc hoa xanh mỉm cười gật gật đầu. Ở Đại niên sơ năm thời điểm. Đoàn vương thế tử phi Tiểu hân nghiên sinh hạ đoàn vương phủ đích trưởng tôn, mẫu tử bình an. Mới sinh hài tử luôn là một ngày một cái dạng, hơn nữa là càng đổi càng đẹp, nữ nhi khống mạc hoa xanh cùng đệ đệ khống tiểu dục hiện giờ suốt ngày thủ chính mình tâm can bà bối, chỉ cảm thấy thấy thế nào đều xem không đủ. Một lần sinh hai cái, tiểu thanh thực nghe hàn xương ý kiến vẫn luôn ngồi bốn mươi thiên ở cữ mươi xuống giường, cũng may là mùa đông, ở cư trừ bỏ có điểm buồn ở ngoài nhưng thật ra sẽ không có quá lớn không thoải mái. Chờ Kiều Thanh rốt cuộc giặt sạch cái thoải mái nước gấm tắm lúc sau liền thấy được mạc Hoa xanh giống như chết đói giống nhau thẳng lăng lăng mà nhìn nàng Tiểu Thất mạc Hoa xanh cơ hồ là gấp không chờ nổi tiến lên ôm lấy từ bên trong phòng tắm ra tới Kiều Thanh bọn nhỏ tự nhiên là đã sớm thanh tràng, bởi vì mạc Hoa xanh có một kiện thập phần quan trọng thả khát vọng việc cần hoàn thành ân Kiều Thanh lười biếng mà dựa vào mạc Hoa xanh nụ thượng cảm giác sinh sông hài tử tắm rửa xong lúc sau toàn thân trên dưới thoải mái cực kỳ Tiểu Thất ta muốn nhìn ngươi một chút Mạc Hoa Xanh nhìn Tiểu Thanh rộng thùng thình áo trong cổ áo chỗ lộ ra phập phồng, hầu kết lăn lộn hai hạ, ánh mắt nóng cháy mà doa người. Hoa điều sinh, Tiểu Thanh cũng không có gì hảo thẹn thùng. Trước kia Mạc Hoa Xanh nhìn không tới, sau lại đôi mắt chậm rãi chuyển biến tốt đẹp thời điểm Tiểu Thanh mang thai, vì phòng ngừa chính mình thú tính quá độ, Mạc Hoa Xanh là không dám nhìn. Hiện giờ rốt cuộc dám quang minh chính đại mà đưa ra yêu cầu này, Tiểu Thanh đối với Mạc Hoa Xanh tươi sáng cười, chính mình duỗi tay cởi xuống đai lưng. Tiểu Thanh dáng người vốn là phát dục đến không tồi, sinh hai đứa nhỏ còn tự mình bú sữa, ra ở cứ thời điểm dáng người cơ bản khôi phục, hơn nữa nào đó bộ vị so với trước kia càng đầy đặn một ít. Mạc Hoa xanh đối kiểu Thanh thân thể cũng không xa lạ, bất quá xúc giác cùng trực quan nhìn đến cảm giác là hoàn toàn bất đồng. Nếu đã có thể xem lại có thể sơ nói. Lần đầu tiên nhìn đến như vậy cảnh đẹp, huyết mạch sôi sục Mạc Hoa xanh thực không tiền đồ mà, chảy máu mũi. Vốn dĩ ái muội tới rồi cực điểm. Tình cảm mãnh liệt chạm vào là nổ ngay không khí cứ như vậy đột nhiên trở nên có điểm khôi hài. Dù sao Kiều Thanh là trực tiếp cười. Mặc hoa xanh nhưng thật ra một chút đều không cảm thấy xấu hổ. Tùy tay lấy quá khăn lao khô lúc sau liền trực tiếp đem tiểu Thanh chặn ngang ôm lên. Tiểu thất, dám chê cười vi phu, xem ta như thế nào giáo hấn ngươi. Ha ha, như thế nào giáo hấn. Tự nhiên là như thế như thế, như vậy như vậy, hảo một phen tình cảm mãnh liệt chiến miên. Từ ngày đó bắt đầu. Mạc Hoa Xanh lại lần nữa quá thượng hàng đêm sinh ca hạnh phúc sinh hoạt. Nguyên Lai nói chính là đến Di Lạc Sơn biệt viện trụ một đoạn thời gian. Bất quá hiện tại Kiều Thanh Hải tử đều sinh, Mạc Hoa Xanh cũng không hề có phải về An Vương phủ đi y tứ. Kỳ thật Mạc Hoa Xanh nguyên lai thật sự chỉ tính toán đến biệt viện trụ một đoạn thời gian, sau lại cảm thấy ở nơi này không tồi, đặc biệt là hiện tại An Vương phủ ở Thịnh Dương Thành trung tâm, đến lúc đó khẳng định có thật nhiều chán ghét thân thích cả ngày tới cửa xem nhà hắn bảo bối nữ nhi cho nên vẫn là trụ đến hẻo lánh một chút hảo. Tiêu Thanh rất thích biệt viện hoàn cảnh, nàng ở chỗ này trụ thời gian so ở An Vương phủ còn muốn trường, cũng thói quen, mặc hoa xanh vừa lúc cũng không nghĩ trở về, vì thế người một nhà liền như cũ an tâm ở tại biệt viện. Tới rồi hai tháng phân thời điểm, Tiêu Quốc công phủ lại nên làm hỷ sự, bởi vì Kiều Hoài Cẩn đại công tử muốn thành thân. Hạ Huyền như cùng lão phu nhân hiện giờ ở Tiêu Quốc công phủ đã là giống như ẩn hình người giống nhau tồn tại, cơ hồ chưa bao giờ ra cửa, cũng không thấy người. Mỗi ngày cùng nhau ăn chay niệm Phật Phản Phất khám phá Hồng Trần giống nhau. Tiêu Trấn Hiên cùng Tiêu Hoài Cẩn cũng chỉ có thể tùy các nàng đi, bởi vì như vậy ít nhất các nàng đều hảo hảo. Đến nỗi Tiều Hoài Cẩn việc hôn nhân, Tiều Hoài Cẩn ở đính hôn lúc sau chuyên môn đi theo hạ tuyển như gì Lao Phu Nhân nói, chỉ là hai người liền cái ánh mắt cũng chưa cho hắn, càng miễn bàn đáp lại, Tiêu Hoài Cẩn vô pháp chỉ phải lắc đầu đi trở về. Cho nên xử lý việc hôn nhân sự tình tự nhiên rơi xuống nhị Phu Nhân trên đầu. Bất quá đối nàng tới nói cũng hoàn toàn không khó khăn thôi. Ở Kiều Hoài Cẩn thành thân hôm nay, Kiều Thanh đã ra ở Cử vài Thiên, nhà mình đại ca thành thân, không đi liền nói bất quá đi, hơn nữa thích xem náo nhiệt Kiều Dục vẫn là các loại thuốc thúc cá di thành thân đều phải trình diện. Vì thế hôm nay Kiều Thanh cùng Mạc Hoa Xanh liền mang theo Kiều Dục cùng với hai cái nại hoa hoa đi Kiều Quốc Công Phủ. Vốn dĩ nghĩ tới đem hải tử lưu tại trong nhà, rốt cuộc quá nhỏ còn không đến hai tháng. Bất quá sau lại vẫn là quyết định mang theo. Bởi vì Mạc Hoa Xanh không bỏ được rời đi chính mình bảo bối nữ nhi, mà Kiều Dục cũng thập phần kiên trì muốn mang theo đệ đệ cùng đi xem đại cứu cứu cùng tần cô cô thành thân. Mang theo vậy mang theo bái, mau đến 3 tháng thời tiết đã thử cấm áp, hơn nữa bọn họ ra cửa chưa bao giờ ngại người nhiều, một chúng nha hoàn đều mang lên liền buôn Kiều Quốc công phủ đi. Mạc Hoa Xanh vẫn luôn ôm Mạc Ly tiểu cô nương, Kiều Dục tiểu bao tử nhưng thật ra muốn ôm bảo bối của hắn đệ đệ, đáng tiếc chính hắn cũng quá nhỏ, cho nên Kiều Thanh liền bế lên nhi tử. Sau đó Kiều Dục ở bên cạnh nhắm mắt theo đôi mà đi theo. 099 Thái tử tìm đường chết. Người một nhà ở Kiều Quốc công phủ cửa xuống xe ngựa thời điểm cơ hồ là nháy mắt liền hấp dẫn mọi người lực chú ý rốt của Can Vương Phi sinh một đôi long phượng thai sự tình. Tuy rằng tất cả mọi người đã biết, bất quá gặp qua người ít ỏi không có mấy. Nhìn mạc hoa xanh cùng tiểu Thanh từng người ôm một cái tả lót, rất nhiều người đều lộ ra hâm mộ ánh mắt. Đang ở cửa đón khách Kiều Hoài cần bước nhanh đã đi tới. Sơ sơ kiều dục tiểu bao tử đầu lại nhìn nhìn hai cái mở to ngây thơ mắt to nại hoa hoa nói, như thế nào đem hải tử cũng đều mang đến. Chạy nhanh đi thanh lan xa nghỉ ngơi đi. Như vậy tiểu nhân hải tử liền trực tiếp ôm ra cửa, tiểu hoài cẩn cảm thấy hắn này đối mội mội mọi phu liền không một cái chân chính đáng tin tuệ. Chúc mừng đại ca. Tiểu thanh mỉm cười nói. Nói vậy tiểu hoài cẩn thực thích tân anh, xem biểu tình là có thể đã nhìn ra. ân Tiểu hoài cẩn hơi hơi mỉm cười nói, đều mau vào đi thôi Tiêu Quốc công phủ người không nhiều lắm, mấy cái tiểu thư nguyên bản sân ở các nàng xuất giá lúc sau cũng đều lưu chứ có người quát tước. Dọc theo đường đi thu hoạch không ít tò mò ánh mắt, bất quá Mạc Hoa xanh cùng Tiểu Thanh đại bộ phận đều không quen biết, mà bọn họ thân phận, người bình thường cũng không dám tùy tiện lại đây đến gần. Đến nỗi muốn nhìn một chút An Vương phủ Long phượng thai, kia cũng là không có cửa đâu. Liên ở Mạc Hoa xanh cùng Tiểu Thanh mang theo hài tử vào cửa không bao lâu, Tiêu Hoài cẩn liền nhìn đến một chiếc hoa lệ xe ngựa ở cách đó không xa ngừng lại. Mà từ bên trong đi xuống tới, đúng là hơn nửa năm đều không có trước mặt người khác xuất hiện Thái tử Mạc Lưu Vân, phía sau còn đi theo cơ hồ không có gì tồn tại cảm Thái tử Phi Chu Hồng Anh. Tiều đại công tử không cần đa lễ, chúc mừng. Mạc Lưu Vân nhìn Tiêu Hoài Cẩn mỉm cười nói. Hắn so lần trước Tiêu Hoài Cẩn nhìn thấy thời điểm gầy một chút, thoạt nhìn nhưng thật ra thành thục vài phần. Tiêu Hoài Cẩn vẫn là kiên trì hành lễ nói tạ, liền nghe được Mạc Lưu Vân nói, Hoài Cẩn cưới Thái tử Phi biểu muội. Chúng ta cũng coi như là anh em của Trèo. Tiêu Hoài Cẩn thân sắc đạm nhiên mà nói, không dám, thái tử điện hạ khách khí. Anh em của Trèo. Tần Anh là Chu Hồng anh biểu muội, nhưng là Tiêu Hoài Cẩn nhưng không nghĩ cùng Mạc Lưu Vân leo lên cái gì thân thích. Tiêu Hoài Cẩn không có quên, lúc trước hắn thân mội mội Kiều Hân Nhiên thiếu chút nữa thành thái tử phi, mà Kiều Hân Nhiên sau lại hết thể bi kịch ngọn nguồn kỳ thật đều là Mạc Lưu Vân. Tiêu Hoài Cẩn liền tính không giận chó đánh mèo với Mạc Lưu Vân nhưng là muốn hắn cùng Mạc Lưu Vân giáo hảo xưng huynh gọi đệ cũng là tuyệt đối không có khả năng. Nhìn đến Tiều Hoài cẩn khách khí xa cách bộ dáng, Mạc Lưu Vân trong mắt khói ngủ chợt lóe rồi biến mất. Hắn đã rất ít sẽ nhớ tới Tiểu Hân Nhiên, bất quá hiện giờ nhớ tới vẫn là cảm thấy có chút đáng tiếc. Hắn vẫn luôn cảm thấy Tiểu Hân Nhiên là tốt nhất thái tử phi người được chọn, mặc kệ là xuất thân vẫn là tài bạo. Mà kiều gia hiện giờ như mặt trời ban trưa cũng chứng minh rồi hắn lúc trước không nhìn lầm. Nhưng Mạc Lưu Vân đáng tiếc đồng thời lại cảm thấy có chút hoán hận. Nếu không phải Kiều Hân Nhiên dung không giới Diệp Vân Cẩm, kỳ thật sau lại rất nhiều chuyện đều sẽ không phát sinh, hắn hiện tại vốn dĩ hẳn là ngồi hưởng tề nhân chi phúc, còn có hai cái đắc lực nhà ngoại. Chỉ là hiện giờ này hết thể liền ở Kiều Hân Nhiên đối Diệp Vân Cẩm xuống tay thời điểm lệch khỏi quý đạo quý đạo, một bước sai từng bước sai phát triển tới rồi hôm nay như vậy nông nỗi, hắn không tình nguyện mà cưới một cái không thích hơn nữa xuất thân không được thái tử phi, lại bị nhân thiết kế trước mặt mọi người xấu mặt, thậm chí dẫn tới Diệp gia tỷ muội song song thân chết. Mà Diệp thừa tướng phủ hiện giờ đã không còn nữa tồn tại. Mạc Lưu Vân sợ hãi thời gian rất lâu, hắn rất sợ hắn thái tử chi vị cứ như vậy bị phế bỏ, bởi vì hắn kỳ thật rất rõ ràng, ở Ngưu hoàng trong lòng hắn cũng không so đại hoàng tử Mạc Lưu cảnh địa vị càng cao. Sau lại Ngưu hoàng vẫn luôn không có động tác, Mạc Lưu Vân cũng chậm rãi yên tâm, chỉ là hắn dần dần phát hiện, liền tính hắn còn ngồi ở thái tử chi vị thượng, vị trí này cũng ngồi đến lo lắng để phòng lung lay sắp đổ. Bởi vì hắn nguyên bản lớn nhất vào Diệp thừa tướng phủ đã hủy diệt Diệp Túc nhất phái người cũng tại đây mấy tháng liên tục tao biếm, mà trừ cái này ra, hắn ở trong triều cơ hồ liền không người nhưng dùng. Cho nên Mạc Lưu Vân hôm nay mới tự mình tới chúc mừng Tiểu Hoài Cẩn thành thân, hơn nữa còn đông cứng mà xả một cái anh em cột chèo quan hệ, chỉ tiếc Tiểu Hoài Cẩn rõ ràng không nghĩ cảm kích. Ở Mạc Lưu Vân đi vào lúc sau không bao lâu, Đại hoàng tử Mạc Lưu Cảnh cũng tới rồi, còn mang theo đại hoàng tử phi Mai thị. Liên tính Mạc Lưu Vân trải qua biến cố thoạt nhìn thành thục vài phần. So với Mạc Lưu Cảnh tới nói vẫn là không đủ xem. Mạc Lưu Vân đối Hoàng thượng tứ hôn thái tử Phi Chu Hồng anh thái độ lãnh đạm đến cực điểm người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới, mà Mạc Lưu Cảnh đối đồng dạng là Hoàng thượng tứ hôn đại hoàng tử Phi Mai thị thả bất luận chân thật cảm tình như thế nào, trước mặt ngoại nhân vẫn luôn là tôn trọng nhau như khách. Chỉ bằng điểm này, Mạc Lưu Vân đã kém cỏi. Chúc mừng tiểu đại công tử. Mạc Lưu Cảnh bất luận là tươi cười vẫn là ngựa khí đều làm người cảm thấy muốn so Mạc Lưu Vân chân thành vài phần. Hắn cũng khởi quá muốn mượn sức Tiểu Quốc công phủ tâm tư, bất quá lúc ấy tiểu gia tứ tiểu thư rất có thể sẽ trở thành thái tử phi, thậm chí sau lại một lần thiếu chút nữa trở thành thái tử phi, Mạc Lưu cảnh tự nhiên là đem Tiểu Quốc công phủ coi như mặt đối lập. Chỉ là sau lại đột nhiên quanh co, Mạc Lưu Vân xui xẻo, cùng Tiểu Quốc công phủ quan hệ thông gia cũng không kết thành, Diệp thừa tướng phủ cũng rơi đài, Mạc Lưu cảnh là thật sự trong lòng thập phần vui sướng. Tuy rằng nói Ngưu hoàng trước mắt xem ra không có phế thái tử ý tứ, Mạc Lưu cảnh ngay từ đầu có điểm thất vọng sau lại liền tưởng khai hiện tại không phế thái tử không đại biểu mạc Lưu Vân có thể vẫn luôn ổn định vững chắc mà làm thái tử mặc kệ từ cái nào phương diện tới nói hắn đều so mạc Lưu Vân có ưu thế không phải sao mà Nghiêu Hoàng đang lúc trắng niên đến lúc đó hiệu chết về tay ai hãy còn cũng chưa biết đến nỗi Kiểu quốc công phủ Mạc Lưu cảnh hiện giờ xem ra nhưng thật ra thuận mắt rất nhiều hắn đã minh bạch Nghiêu Hoàng thực coi trọng tiểu quốc công phủ tiểu quốc công phủ mãn môn cũng đều là có tài người hơn nữa cũng không tưởng giảo tiến hoàng thất chữ vị chi tranh mà hắn cũng không cần phải mạo chọc nghiêu hoàng bất mãn nguy hiểm đi mượn sức tiểu quốc công phủ người huấn hổ cũng chưa chắc mượn sức đến lại đây rốt cuộc tiểu quốc công hiện giờ nữ nhi cũng gả xong rồi nhi tử cũng đều muốn thành thân trừ bỏ liên hôn ở ngoài kỳ thật cũng không có mặt khác càng tốt mượn sức phương thức mà liên hôn đối với tiểu quốc công phủ tới nói đã không có khả năng thực hiện chỉ cần tiểu quốc công phủ không đứng ở mạc liêu vân bên kia Mạc lưu cảnh liền cảm thấy đối chính mình tới nói là chuyện tốt, rốt cuộc chính hắn hiện tại cũng không phải không có hậu trường. Thả không đề cập tới hai cái hoàng tử khác nhau tâm tư, thanh lan viện bên này, tiểu thanh một nhà năm người thoải mái mà ngồi chờ bái đường thời điểm lại đi xem lễ. Trong lúc tiểu trấn hiên cùng nhị phu nhân đều lại đây nhìn hài tử, bất quá bận quá thực mau liền đi rồi. Hài tử đâu? Hài tử đâu? Mau làm ta nhìn xem. Không thấy một thân trước nghe này thành, tự nhiên là mạc bác nguyệt lại xuất hiện. Tiêu Hoài Cẩn thanh thân, Tiêu Hân Nhiên đã ra ở cự tự nhiên là muốn tới, còn có Mạc Đông Dương huynh muội ba người cũng đều tới. Bất quá Tiêu Hân Nhiên Hải Tử hiện giờ là toàn bộ Đoan Vương phủ bảo bối của cưng, Đoan Vương vợ chồng tự nhiên sẽ không làm như vậy. Tiểu Nhân Hải Tử ra cửa, liền lưu tại trong phủ. Bọn họ vốn tưởng rằng liền tính Tiêu Thanh cùng Mạc Hoa xanh tới hẳn là cũng sẽ không mang Hải Tử, ai ngờ ở cửa nghe Tiêu Hoài Cẩn nói Long Phượng thai đều bị mang lại đây, bởi vì Tiều Hân Nhiên cùng Tiêu Thanh không sai biệt lắm thời điểm sinh sản cho nên đoan vương phủ người còn không có tới kịp đi biệt viện xem long phượng thai, liền lập tức lại đầy thanh lan viện. Vừa vào cửa, Mạc Bác Nguyệt cùng Mạc Thu Linh hưng thú chí bừng bừng mà hướng về phía hai cái nại hoa hoa đi, nhìn thấy lúc sau không ngừng nói, hảo đáng yêu à, cái này giống như An Vương Tẩu, cái này giống An Vương Hình, hảo ngon a. tiểu Hân Nghiên sinh hải tử lúc sau so trước kia đây đà vài phần, thoạt nhìn khí sắc cũng thực hảo, nói vậy có thai y ở viện phụ khoa thánh thủ cấp điều trị là tuyệt đối không lầm. Nàng nhìn Kiều Thanh một đôi nhi nữ cũng là thập phần yêu thích, ôm ôm khen vài câu lúc sau liền ngồi tới rồi Kiều Thanh bên cạnh. Hai tử tên gọi là gì? Tiêu Hân Nghiên hỏi Tiểu Thanh. Đệ đệ đại danh Têu Mạc Tiểu An, nhũ danh tiêu Hòn Đá Nhỏ. Tiêu Dục tiểu bao tử thập phần tự hào mà nói. Hiện giờ hắn thích nhất một việc chính là cùng người khác khoe ra hắn hòn đá nhỏ đệ đệ. Tiêu Hân Nghiên hơi hơi mỉm cười gật gật đầu nói, an tự thực không tồi, hòn đá nhỏ cũng thực đáng yêu. Muội muội đâu? Đây là nhìn Tiêu Dục tiểu bao tử hỏi. Mội mội kêu Mạc Ly, chắc khởi Tiểu dục tiểu bao tử tuy rằng là cái đệ đệ khống, bất quá hắn gần nhất càng ngày càng cảm thấy nhà mình tiểu mội mội lớn lên hảo đang yêu, giống mẫu thân, mỗi ngày đối Mạc Ly tiểu cô nương chú ý cũng nhiều lên. Mạc Ly tiểu hân nghiên ý vị thông trường mà nhìn tiểu thanh liếc mắt một cái nói, tên hay. Tiểu thanh tỏ vẻ nhà ta khuê nữ tên này vốn dĩ liền hảo. Đến nỗi mạc hoa xanh đôi mắt, kỳ thật vừa vào cửa thời điểm đã có chút người phát hiện về an vương đôi mắt hảo tin tức cũng là ở khách khứa chi gian không ngừng truyền lưu nói vậy qua hôm nay liền truyền khắp thịnh dương thành tiểu hân nghiên chính mắt nhìn thấy xác nhận lúc sau tự nhiên là thực vì tiểu thanh cao hứng nhà các ngươi bảo bối tên gọi là gì tiểu thanh hỏi tiểu hân nghiên tiêu mạc nguyên hảo nhũ danh tiêu nguyên nguyên tiểu hân nghiên mỉm cười nói nhớ tới nhà mình đại béo tiểu tử trong mắt cũng là từ ái tràn đầy tên là đoan vương cùng đoan vương phi cùng nhau khởi nguyên có cái thứ nhất ý tứ ngụ ý trưởng tôn hơn nữa vẫn là tháng riêng sinh ra, cho nên ngũ danh đã tiêu nguyên nguyên nguyên nguyên tròn tròn. Tiêu Thanh đột nhiên cảm thấy vẫn là nhà mình đại nhi tử cho hắn bảo bối đệ đệ khởi hòn đá nhỏ càng đáng tin cậy một chút. Triệu quốc tướng quân phủ duy nhất đại tiểu thư cùng tiểu quốc công phủ đích trưởng công tử thành thân kia trường hợp cũng là thịnh dương thành rất ít thấy. Tiêu Hoài cần may mắn chính là Tần Anh kia hai cái vũ lực giá trị siêu cao kaka ca ca đều là hắn từ nhỏ đến lớn hảo bằng hữu. Cho nên hắn đi trấn quốc tướng quân phủ đón dâu, thời điểm nhưng thật ra không có bị Tần Dịch cùng Tần Phi Dương làm khó dễ, bất quá Tần Lao gia tử nhìn Tiểu Hoài Cẩn dắt chính mình bảo bối cháu gái thời điểm, thấy thế nào hắn đều cảm thấy không phải thực tuấn mắt, vì thế trực tiếp tới một câu, "Về sau cách mấy ngày qua một chuyến tướng quân phủ, ta phải luyện luyện ngươi." Tiểu Hoài Cẩn còn không có tới kịp tỏ thái độ, cái khăn đoan đỏ Tần Anh trực tiếp tiếp một câu, "Gia gia ngươi nghỉ cho khỏe đi, hắn giao cho ta luyện." Thần phu Úi nhân rất muốn che mặt. Tiểu Hân Du nhìn Kiều Hoài Cẩn run rẩy khoe miệng trộm cười cười, tần dịch mặt vô biểu tình mà nhìn Kiều Hoài Cẩn nói, "Hảo hảo đối tiểu muội." Kiều Hoài Cẩn trịnh trọng gật gật đầu nói, "Các ngươi yên tâm, việc hôn nhân làm được thực thuận lợi, rốt cuộc nếu ai dám ở trấn quốc tướng quân phủ cùng quốc công phủ liên hôn thời điểm nháo ra tới điểm cái gì, một giây phải bị diệt." Xem xong bái đường lúc sau Kiều Thành cùng Mạc Hoa xanh cũng không có cùng mọi người cùng nhau nhập yến ăn cơm, bởi vì mang theo hai cái như vậy tiểu nhân hải tử không có phương tiện. Hơn nữa mạc hoa xanh lại không thể uống rượu Lễ đưa đến, người cũng gặp được Bái đường cũng nhìn, vì thế cũng liền chuẩn bị đi trở về Từ thanh lan viện ra tới chậm rãi đi ra ngoài Thời điểm đụng phải một người Hiện giờ thái tử phi chu hồng anh Nàng mang theo hai cái nhà đầu nên diện đã đi tới Nhìn đến kiều thanh đoàn người liền dừng bước chân kêu một tiếng An vương, an vương phi Kiều thanh khẽ gật đầu nhàn nhạt mà kêu một tiếng Thái tử phi Nàng chỉ ở cung yến thượng nhìn thấy quá một lần cái này Thái tử phi Lúc ấy cũng không nhiều lắm ấn tượng, duy nhất lưu lại ấn tượng chính là Mạc Lưu Vân tựa hồ thực không thích nàng. Cũng không có gì giao tình, gật gật đầu lên tiếng kêu gọi lúc sau kiểu thanh liền tiếp theo đi phía trước đi rồi. Thái tử phi, dương thị giống như có thai. Nhìn đến bốn bề vắng lặng, Chu Hồng Anh đại nha hoàn để sắt vào nàng thấp giọng nói. Chu Hồng Anh gả cho Mạc Lưu Vân phía trước, thái tử trong phủ đã có vài vị thị thiếp, bất quá cũng không có người có thai, bởi vì đây cũng là hoàng gia quy củ ở chính phi hoặc chất phi sinh hạ nhi tử phía trước sở hưu thị thiếp đều phải uống thuốc tránh thai mà chu hồng anh gả qua đi lúc sau mạc lưu vân đối nàng cơ hồ là hoàn toàn bỏ mặc trừ bỏ ở cần thiết mang theo thái tử phi tham dự trường hợp mới có thể làm chu hồng anh ra cửa ở ngoài mặt khác thời gian chu hồng anh cơ hồ không thấy được mạc lưu vân không có người biết chu hồng anh trong lòng có bao nhiêu khổ bởi vì nàng đã gả cho mạc lưu vân nửa năm nhiều đến bây giờ như cũ là hoàn bích chi thân. mạc lưu vân không phải không hảo sắc đẹp. Hắn chỉ là trướng mắt Chu Hồng Anh mà thôi. Liên ở Chu Hồng Anh vào cửa lúc sau, thái tử phủ lại nhiều vài cái mập ốm cao thấp giai nhân, nha hoàn nói Dương thị chính là một trong số đó, gần nhất rất được Mạc Lưu Vân sủng ái. Không có xác định sự tình đừng nói. Chu Hồng Anh trong mắt ngậm đạm chợt lóe rồi biến mất, trên mặt như cũ vẫn duy trì nhất đoan trang biểu tình nói. Nha hoàn có chút vội vàng mà nói, thái tử phi, chuyện này tám chín không rời 10. Chúng ta muốn sớm làm tính toán. Chu Hồng Anh trên mặt hiện lên do dự chi sắc. Cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Mạc Lưu Vân rời đi Kiều Quốc công phủ thời điểm cũng không có chờ Chu Hồng Anh, mà là trực tiếp ngồi xe ngựa cùng hai cái công tử uống rượu đi. Chu Hồng Anh đứng ở Kiều Quốc công phủ cửa, cố nén không cho chính mình nước mắt rơi xuống, nàng là đường đường thái tử phi, không thể thất thố. Cuối cùng là Kiều Quốc công phủ quản gia ở Kiều trấn Hiên bảy Mưu đặt kế dưới cấp Chu Hồng Anh an bài xe ngựa đưa nàng trở về thái tử phủ. Một hồi đến thái tử phủ, Chu Hồng Anh liền đụng phải lúc trước nha hoàn nhắc tới cái kia thi thể thị. Thiếp dương thị. Dương thị sinh đến thập phần kiều mỹ, dáng người thoát tha, hành cầu chi gian đều là phong tình, cùng Chu Hồng Anh, cái này cả ngày có nền nếp tiểu thư căn bản chính là hai cái hoàn toàn bất đồng loại hình. Thấy buồn phi vì sao không hành lễ? Chu Hồng Anh nhìn cử chỉ tùy tiện Dương thị lạnh lùng hỏi. Dương thị nhìn Chu Hồng Anh cũ kỹ bộ dáng, trong mắt khinh miệt chi sắc chợt lóe rồi biến mất, tùy ý mà còn công thân mình nói, thiếp thân gặp qua thái tử phi. Ngươi là thái tử thiếp, hẳn là tự thành tiện thiếp. Không có người đã dạy ngươi cái này quy cụ sao. Chu Hồng Anh thập phần nghiêm túc mà nói. Thái tử điện hạ đều không có nói ta. Dương Thị thập phần đắc ý mà nói. Cái này thái tử phi quả thực chính là làm nữ nhân thất bại điển hình. Thái tử căn bản là không tiến nàng phòng, còn ở nàng trước mặt bãi cái gì phổ. Nghĩ đến chính mình trong bụng cái kia, Dương Thị nhìn Chu Hồng Anh ánh mắt liền càng là khinh thường chỉ là Dương Thị Đắc ý biểu tình ở nhìn đến Chu Hồng Anh phía sau cách đó không xa xuất hiện kia phiến màu vàng góc áo thời điểm đột nhiên liền thay đổi cầm khăn xoa xoa chính mình quẹt mắt túi đầu khóc sức mướt mà nói Thái tử phi nương nương tiện thiếp cũng không dám nữa cầu Thái tử phi nương nương tha tiện thiếp lúc này đây đi Chu Hồng Anh nhíu mày nhìn Dương Thị diễn sướng xuất sắc biến sắc mặt đang chuẩn bị dăn dạy nàng hành vi cử chỉ đều không hợp quy củ liền nghe được phía sau truyền đến một tiếng chứa đầy tức giận hét lớn ngươi đang làm cái gì quay đầu liền nhìn đến Mạc Lưu Vân nổi giận đùng đùng mà bước nhanh đi tới, Chu Hồng Anh đang chuẩn bị hành lễ, bên kia Mạc Lưu Vân đã ôm lấy bổ nhào vào trong lòng ngực hắn khóc đến thở hổn hển Dương thị. Thái tử điện hạ, tiện thiếp bởi vì tự xưng thiếp thân chọc giận thái tử phi nương nương, thái tử phi nương nương muốn đánh tiện thiếp, ngươi cứu cứu tiện thiếp đi. Dương thị khóc như hoa lê dính hạt mưa mà nhìn Mạc Lưu Vân nói, ai cho ngươi là gan cũng dám đánh bổn cung nữ nhân. Mạc Lưu Vân nhìn Chu Hồng Anh lạnh giọng nói, trong mắt đều là tràn đầy chán ghét. Chu Hồng Anh trên mặt hiện lên một tia khuất đủ, Mạc Lưu Vân thế nhưng ôm một thân phận hèn mọn thị thiếp đối nàng nói đây là hán nữ nhân. Thiếp thân là Thái Tử Phi, có quyền lợi quản giáo không có quy củ thị thiếp. Chu Hồng Anh đạo ý thức được nàng bị dương thị thiết kế, chính là nàng đều có nàng kiêu ngạo, nàng là Thái Tử Phi, quản giáo một cái thị thiếp thiên kinh địa nghĩa. Thái Tử Phi Mạc Lưu Vân nhìn Chu Hồng Anh ánh mắt đều là trào phúng, buồn cung còn không có thượng quá người dường, liền bãi khởi Thái Tử Phi quá mức. Cũng không chiếu chiếu gương nhìn xem chính mình bộ dáng gì. Hắn chính là chán ghét Chu Hồng Anh, từ lúc bắt đầu đến bây giờ. Mỗi lần nhìn đến Chu Hồng Anh chính là nhịn không được chán ghét cùng bài xích. Hắn thích chính là đối hắn tiểu ý nịnh hót ôn nhu như nước nữ nhân, mà không phải Chu Hồng Anh như vậy có nề nếp nói chuyện làm việc cùng một cái lao ma ma giống nhau nữ nhân. Chu Hồng Anh trăm triệu không nghĩ tới mạc lưu Vân đã không chỗ nào cố kỵ tới rồi loại tình trạng này thế nhưng làm cho thái tử phủ nhiều như vậy hạ nhân cùng một cái thị thiếp mặt đem như vậy sự tình lấy ra tới nói nàng cho rằng mạc lưu vân chỉ là không thích nàng chính là không nghĩ tới mạc lưu vân đối nàng đã chán ghét tới rồi trình độ như vậy hoàn toàn không suy xét chuyện như vậy nói ra đi đối một nữ nhân tới nói là như thế nào nhục nhã chu hồng anh lần đầu tiên đã quên quý cũ không có tiếp mạc lưu vân nói cũng không có cùng mạc lưu vân hành lễ xoay người thất hồn lạc phép mà trở về nàng quặng cu én e yên tâm có buồn cũng ở Ai cũng không dám động ngươi." Mạc Lưu Vân ôm Dương thị Ôn Nhu an ủi nói, "Ngươi phải hảo hảo dưỡng cấp bổn cung sinh đứa con trai, đến lúc đó bổn cung khiến cho ngươi làm chắc phi." Nguyên Lai Dương thị không có uống thuốc tránh thai mang thai Mạc Lưu Vân đều là rõ ràng. "Thái tử điện hạ, ngươi đối thiếp thân thật sự là quá tốt." Dương thị vẻ mặt cảm động ngưỡng mộ mà nhìn Mạc Lưu Vân nói, đại đại thỏa mãn Mạc Lưu Vân hư vinh tâm. Chờ Mạc Lưu Vân đem Dương thị đưa về nàng sân lúc sau liền đi rồi, Dương thị đóng cửa lại, trên mặt tùy tiện cũng không thấy ngược lại biến thành trần trụi khinh miệt. Mạc Lưu Vân cái này náo tản, chính mình thái tử phi vắng vẻ đến một bên liền tính, thế nhưng còn làm cho người ngoài mặt nói ra hắn không thượng quá Chu Hồng Anh dường loại này lời nói. Ngươi nếu như vậy dám nói, liền chớ có trách ta không khách khí. Mạc Lưu Vân sẽ không nghĩ đến, hắn gần nhất gấp đôi sủng ái cái này thị thiếp kỳ thật là Mạc Lưu cảnh phái đến thái tử phủ mật thám. Dương thị bên ngoài thượng thân phận là một cái ngũ phẩm quan gia thứ nữ, mà trên thực tế, cái kia ngũ phẩm quan cũng là Mạc Lưu cảnh người. Mà cái kia chân chính thư nữ đã sớm nhiễm bệnh đã chết, Dương thị liền đỉnh thân phận của nàng thành Mạc Lưu Vân thị thiếp. Mà Dương thị sinh đến Mỹ Diễm, lại có thủ đoạn, tự nhiên là đem Mạc Lưu Vân hung đến xoay quanh. Đại hoàng tử phủ, Mạc Lưu Cảnh nhìn Dương thị bí mật làm người đưa về tới tin, nhịn không được ha ha nở nụ cười, Mạc Lưu Vân a Mạc Lưu Vân, chính ngươi như vậy làm cũng đừng quái đại ca ta không khách khí. Tuy rằng hiện giờ không thích hợp cao điệu, bất quá Mạc Lưu Cảnh cũng sẽ không cái gì đều không làm. Là Mạc Lưu Vân như vậy một cái não tàn đệ ở hắn trên đầu ngần ấy năm, chuyện tới hiện giờ còn không rèn sắt khi còn nóng làm điểm cái gì chẳng phải là quá vô dụng. Ngày hôm sau, Thịnh Dương Thành đột nhiên xuất hiện một cái tân lời đồn đãi, hơn nữa ở sau lưng càng truyền càng liệt. Tuy nói thiên gia việc không thể vọng nghị, bất quá như vậy tình ái tin tức mọi người đều ở truyền, cũng liền không có sợ hãi. Không sai, cái này lời đồn đãi chính là về Thái tử Mạc Lưu Vân cùng Thái tử Phi Chu Hương Anh, hơn nữa chuyển đến vẫn là Mạc Lưu Vân nguyên lời nói Bồn cung còn không có thượng quá ngươi dường. Có người kinh ngạc, có người trào phúng, có người cười nhạo. Tóm lại, Thái tử Mạc Lưu Vân lại một lần thành thịnh dương thành cho cười. Chính là người thương gia, cũng không có đem cưới hỏi đàng hoàng trở về thê tử ném tới một bên, đều hơn nửa năm còn không có viên phòng. Hùng chi Mạc Lưu Vân là Thái tử, Chu Hồng Anh vẫn là Thánh chỉ tứ hôn danh chính ngôn thuận Thái tử Phi. Hướng thâm tưởng, Mạc Lưu Vân đây là đối Thánh chỉ trần chủi mà bất mãn. Chính là liền tính là bất mãn. Người bình thường cũng sẽ không ngốc đến đem loại chuyện này chuyển tới bên ngoài đi thôi. Định quốc tướng quân phủ. Chu Minh nghe xong hạ nhân bẩm báo lúc sau trực tiếp một ngụm lao huyết phun đi ra ngoài, hai mắt đỏ đậm mà lớn tiếng nói, ta muốn vào cung. Ta muốn vào cung diện thánh. Hắn Chu Gia cũng là nghiêu quốc đại tộc, tuy rằng hiện giờ suy tàn, kia cũng là vì bảo hộ nghiêu quốc suy tàn. Ai từng nghĩ đến đầu tới Chu Gia duy nhất tiểu thư gả đến hoàng gia đi đang nhận được như thế nhục nhã. Quả thực là ở Chu Minh ngực cắm một cây đao. Hắn này hơn nửa năm tới vẫn luôn đều ở cảm kích hoàng ân mênh mông quần quận, hoàng thượng không có đã quên liêu quốc, chính là lại không biết hắn đáng thương nữ nhi ở thái tử trong phủ thủ sống quả. Còn bị người nhục nhã đến loại trình độ này. Loại sự tình này Chu Hồng Anh tuyệt đối sẽ không ra bên ngoài nói, nếu truyền ra tới, kia tất nhiên chính là Mạc lưu Vân chính miệng nói. khinh người quá đáng. Quả thực là khinh người quá đáng. Chu Minh nắm nắm tay hung hăng mà đấm xe lăn lớn tiếng nói. Lao ra, cô mãi mãi đã trở lại. Quản gia bước nhanh đi tới bẩm báo, trong lòng cũng là nhéo một phen mồ hôi lạnh. Thật sợ Chu Minh cảm xúc kích động làm ra cái gì không lý trí sự tình tới, định quốc tướng quân phủ thật là chịu không nổi bất luận cái gì mưa do à. Tần phu U nhân bước nhanh đi tới liền nhìn đến Chu Minh trên mặt rơi xuống hai hàng thanh lệ, trong lúc nhất thời cảm thấy bi từ giữa tới. Lúc trước Chu Hồng Anh còn nói quá không nghĩ cả chồng, muốn chiêu tế ở rể, Tần phu U nhân cũng là tán đồng. Ai ngờ sau lại một đạo thánh chỉ thay đổi Chu Hồng Anh vận mệnh, Tần Phu Úi Nhân còn nhớ rõ lúc trước Thánh Chỉ mới vừa hạ thời điểm nàng tới định quốc tướng quân phủ, Chu Minh lớn tiếng nói Hoàng Ân Minh ngông quần quận, Hoàng thượng không có đã quên chú ra, chính là kết quả là. Chu Hồng Anh lại gửi gắm sai người, thành hiện giờ như vậy cục diện. Đại ca Tần Phu Úi Nhân kêu Chu Minh một tiếng lại không biết muốn nói gì, tưởng an ủi hắn lại không biết từ đâu mà nói lên. Nữ nhân gả chồng chính là cả đời sự tình, Chu Hồng Anh hiện giờ là thái tử phi, nàng bị ủy khuất bọn họ lại có thể đi với ai thảo công đạo. Chẳng lẽ đi trước mặt hoàng thượng cáo thái tử chẳng sao? Trừ phi Chu Hồng Anh cùng thái tử hòa ly, bằng không thái tử sẽ ra chuyện nàng lại có thể lạc cái gì hảo? Linh nhi, đại ca hồ đồ, đại ca hồ đồ A. Chu Minh vô cùng đau đớn mà nói. Lúc trước bị nhất thời vinh hoa mê mắt, cho rằng đó là Chu Hồng Anh hảo quy túc, không nghĩ tới lại là làm Chu Hồng Anh vào hố lửa. Trong hoàng cung, Nhiêu Hoàng tự nhiên cũng biết hiện giờ thịnh dương trong thành ồn ào huyên náo về thái tử lời đồn đãi. Nhìn quý gối phía dưới thần sắc bất định Mạc Lưu Vân thất vọng mà lắc lắc đầu nói, chấm đã cho ngươi cơ hội. Phu Hoàng! Phu Hoàng ta sai rồi. Từ nay về sau ta sẽ cùng Thái tử Phi hảo hảo ở chung. Mạc Lưu Vân nghe được Nghiêu Hoàng nói trong lòng cả kinh, ngẩng đầu nhìn Nghiêu Hoàng vội vàng mà lớn tiếng nói. Hắn chỉ là chán ghét một nữ nhân mà thôi, chỉ là ở trong phủ thuận miệng nói một câu nói mà thôi, trăm triệu không nghĩ tới trong một đêm liền nháo đến dư luận xôn xao. Chấm biết... Lần trước ngươi là bị người hãm hại, Nghiêu Hoàng trầm rãi nói, "Định Quốc tướng quân phủ mãn Môn Trung Liệt, thái tử phi chính là chấm cho ngươi mặt khác một lần cơ hội. Chỉ cần các ngươi hảo hảo ở chung, chấm cũng không muốn phế đi ngươi." Chính là ngươi như thế đối đại trung liệt chi hậu, như thế đối đại thánh chỉ tứ hôn, thật sự là quá làm chấm thất vọng rồi. Mạc Lưu Vân vốn là tư chất thường thường, chỉ cần tâm tính tốt lời nói, Nghiêu Hoàng cũng không nghĩ phế đi hắn, chỉ tiếc Mạc Lưu Vân làm người hẹp hòi, bảo thủ, xúc động dễ giận, căn bản là bất kham đại nhiệm. Trải qua lần này, Nghiêu Hoàng đối hắn là hoàn toàn thất vọng rồi. Mạc Lưu Vân thần sắc ngẩn ra, Nghiêu Hoàng thế nhưng nói ban cho hắn cái này thái tử phi chính là cho hắn cơ hội. Nếu hắn sớm biết rằng nói, mặc kệ có bao nhiêu chán ghét Chu Hồng Anh đều không đến mức như vậy đối đãi nàng. Đáng tiếc, thế gian sự đều có thể dùng sớm biết rằng tới tìm được lấy cớ, chính là lại không có bất luận cái gì một cái sớm biết rằng sẽ khởi đến bất cứ tác dụng. Ngày hôm sau lâm chiều thời điểm, còn không đợi đủ loại quan lại thượng thư buộc tội thái tử Nghiêu Hoàng liền trực tiếp tuyên bố hắn đối Thái tử quyết định, Thái tử thất đức, bất kham đại nhậm, trục xuất Thái tử chi vị, bắt đầu từ hôm nay, Đại hoàng tử chính là ta Nghiêu quốc Thái tử, chư vị ái Khanh có gì dị nghị không? Đủ loại quan lại hai mặt nhìn nhau, dù cho đều biết Nghiêu Hoàng làm việc sấm rền do cuốn, chính là không nghĩ tới như vậy chữa vị đại sự cũng như thế sấm rền do cuốn. Ngày hôm qua Thái tử xảy ra chuyện, hôm nay liền trực tiếp tuyên bố phế Thái tử, hơn nữa lập Tân Thái tử, Nô Hoàng Thánh Minh, vạn tuế vạn tuế vạn tuế tuổi. Đủ loại quan lại cùng kêu lên quỳ xuống đất hô to. Nghiêu Hoàng đã làm ra quyết định, hơn nữa liền phế đi Mạc Lưu Vân lập Mạc Lưu Cảnh vì thái tử bản thân tới nói, đại đa số quan viên đều là tán thành. Kỳ thật Niêu quốc hoàng thất hiện giờ đã không tồn tại cái gì chữ vị chi tranh, tổng cộng chỉ có 3 vị hoàng tử, Lục hoàng tử vẫn là cái ấm sắt thuốc, cơ hồ đều không có người gặp qua, hơn nữa tuổi tiểu, mẹ đẻ xuất thân không cao, cũng không ai sẽ suy xét hắn làm thái tử khả năng tính. Như vậy cũng chỉ dư lại Mạc Lưu Cảnh cùng Mạc Lưu Vân. Kỳ thật Mạc Lưu Vân trừ bỏ là hoàng hậu sở ra ở ngoài, mặt khác mặc kệ từ các mặt tới nói đều không bằng Mạc Lưu Cảnh, ở quá khứ một năm còn liên tiếp tuân gia rèm pha, rất nhiều người đều đã đối thái tử thất vọng rồi. Hơn nữa diệp thừa tướng phủ rơi đài, trong chiều duy trì Mạc Lưu Vân người đã ít ỏi không có mấy. Hiện giờ những cái đó ít ỏi không có mấy người cũng đều suy nghĩ về sau muốn kẹp chặt cái đuôi làm người. Cứ như vậy, Mạc Lưu Vân đương hơn 20 năm thái tử. Không có bởi vì cùng Diệp ra tỷ muội ở trước công chúng làm ra cái loại này rèm pha bị phế bỏ, lại bởi vì hắn không cùng Thái tử Phi Chu Hồng Anh viên phòng mà bị phế bỏ. Chỉ có thể nói vạn sự đều có nhân quả, Mạc Lưu Vân chú định cùng ngôi vị Hoàng đế vô duyên. Nghiêu Hoàng ở chính sự thượng từ trước đến nay không ước gát bẩn thiểu, phế đi Mạc Lưu Vân lúc sau tổng không thể làm hắn tiếp theo làm hồi nhị Hoàng tử đi. Rốt cuộc tuổi cũng không nhỏ, Nghiêu Hoàng trực tiếp tuyệt bút vùng lên cho Mạc Lưu Vân một khối đất phong. Làm hắn ly thịnh dương thành xa xa mà làm một cái nhàn vương đi. Mà chuyện này bên trong lớn nhất người bị hại kỳ thật là Chu Hồng Anh. Nghiêu Hoàng phế đi Mạc Lưu Vân, Mạc Lưu Vân đời này cũng không có khả năng sẽ đối Chu Hồng Anh hảo, nguyên lai chỉ là chán ghét, hiện giờ đã biến thành đoán hận. Nếu Chu Hồng Anh tiếp tục làm Mạc Lưu Vân vương phi, nói không chừng ngày nào đó đã bị Mạc Lưu Vân cấp lộng chết. Cũng may Nghiêu Hoàng cũng không muốn cho Chu Minh quá thất vọng buồn lòng bản thân đem chu hồng anh tứ hôn cấp mạc lưu vân chính là đánh săn sóc định quốc tướng quân phủ cơ hiệu hiện giờ sự tình phát triển đến nước này cũng không có gì lại tiếp tục tất yếu trực tiếp thánh chỉ tuyên bố mạc lưu vân cùng chu hồng anh hòa ly một trăm lưu đồ gây rối hoàng hậu diệp tử tô ở liêu hoàng trước mặt đau khổ cầu xin cầu liêu hoàng không cần phế đi mạc lưu vân sau lại lại cầu liêu hoàng đừng làm mạc lưu vân rời đi thịnh dương thành chính là liêu hoàng sở làm quyết định chưa bao giờ sẽ bởi vì diệp tử tô mà thay đổi lần này cũng không phải là ngoại lệ Nếu Mạc Lưu Vân đã phế đi, như vậy Diệp Tử Tô cái này Hoàng hậu kỳ thật cũng không nên lại có chấp trưởng lục cung quyền lợi. Cho nên Diệp Tử Tô một phen khóc lóc kể lể cuối cùng kết quả chính là, Nghiêu Hoàng đem phượng ấn cho Hiển Phi Mai Như Lan. Tuy rằng Hoàng hậu như cũ là Hoàng hậu, bất quá chỉ là một cái danh nghĩa mà thôi. Nghiêu quốc hoàng thất dung chuyển cứ như vậy đi qua, thậm chí đều không thể xưng là là dung chuyển, mà Nghiêu Hoàng từng bước một trước phế bỏ thừa tướng Diệp Túc, lại phế bỏ Thái tử, làm Nghiêu quốc chúa vị vững vàng mà thay đổi một người. Cơ hồ không có nhắc lên bất luận cái gì xong gió, không thể không nói, liền một cái hoàng đế tới nói, niêu Hoàng làm được vẫn là thực xứng trước. Đương nhiên, này đó cùng Tiểu Thanh cùng Mạc Hoa Xanh cũng không có một cái tiền đồng quan hệ, ở phong cảnh tuyệt hảo di lạc sơn biệt viện dưỡng bánh bao hai người Tiểu Nhật tử qua thật sự là thích ý. Ba tháng sơ thời điểm, tiêu Hoài vẫn thuận thuận lợi lợi mà cưới triệu thái phó phủ Tiểu Thư, hồi môn thời điểm Tiểu Thanh gặp được nàng nhị tẩu, một cái phong độ trí thức thực trọng ôn nhu nữ tử thoát nhìn cùng Tiểu Hoài mẫn cầm sắc hỏa minh thập phần xứng đôi. Năm nay thịnh dương thành tháng 3 chú định sẽ không bình tĩnh, bởi vì khoảng cách tháng 6 phân Tam Quốc hội minh chỉ còn lại có 3 tháng, mà tháng 3 Đoan Vương phủ sẽ tổ chức một lần 10 năm tới quy mô lớn nhất thưởng hoa yến, vì Tam Quốc hội minh chọn lựa nhân tài. Tiểu Thanh chỉ tham gia quá một lần thưởng hoa yến, lúc ấy thưởng hoa yến Quy Củ vẫn là 13 tuổi trở lên chưa lập gia đình công tử tiểu thư có thể tham gia. Hiện giờ lần này thưởng hoa yến Quy Củ tự nhiên là bất động bởi vì muốn dựa theo tam quốc hội minh tiêu chuẩn tới. Tam quốc hội minh tiêu chuẩn là người dự thi cần thiết 30 tuổi dưới, nam nữ không hạ, hay không thành thân tự nhiên cũng không hạ. Mà đoan vương phủ muốn lần này thưởng hoa yến thượng triệu tập qua đi gần 10 năm tham gia quá thưởng hoa yến hơn nữa thứ tự không tồi người, sau đó tuyển ra cuối cùng tham gia thưởng hoa yến người. Cho nên, ở thưởng hoa yến cử hành 3 ngày phía trước, Di Lạc Sơn biệt viện thu được thưởng hoa yến thiệp. Mặc hoa xanh lấy lại đây nhìn lúc sau hưng thú thiếu thiếu mà ném tới một bên lại đây đưa thiệp Đoan Vương phủ hạ nhân nhược nhược mà nói, "Hoàng thượng khẩu dụ, An Vương phi cần thiết tham gia lần này thưởng hoa yến." "Cần thiết?" Mặc Hoa xanh cười như không cười mà nói, hạ nhân cổ co rụt lại cảm giác có điểm lãnh, quả thực như ngoại giới đồn đãi, An Vương đôi mắt đã hảo, ánh mắt hảo lãnh. Chính là này không liên quan chuyện của hắn a, hắn chỉ là Đoan Vương phủ hạ nhân, sau đó truyền đạt một chút Đoan Vương ý tứ, mà Đoan Vương ý tứ là trực tiếp đến từ chính hoàng thượng. "Hảo, ta đã biết." tiểu Thanh nhàn nhạt mà nói một câu, Hạ nhân lau một phen mồ hôi lạnh chạy nhanh cao tử. Tiểu thất, làm gì muốn đi? Mặc hoa xanh tỏ vẻ này có ý tứ gì, vẫn là ở nhà đầu bảo bối nữ nhi tới tương đối thú vị. Dù sao cũng không sự, liền đi xem đi. Tiểu thanh không sao cả mà nói. Đều dọn ra nghiêu hoàng khẩu dụ, nếu nàng không đi nói nói không chừng nàng thừa tướng lao cha liền phải phụng chỉ tới cửa tới thỉnh. Hoàng đế lớn nhất, muốn đi liền đi bái. Ra đây cũng phải đi. Mạc Hoa Xanh mở ra thiệp nghiêm túc nhìn thoáng qua lúc sau thập phần bất mãn mà nói, thế nhưng không có mời ta. Thật là thật quá đáng. Thiệp mặt trên thế nhưng trói lọi mà chỉ viết mời An Vương Phi tham gia Thưởng Hoa Yến, Mạc Hoa Xanh tỏ vẻ không phục, An Vương Phi là hắn tức phụ nhi. Ai còn có thể ngăn được ngươi không thành? Tiểu Thanh trắng Mạc Hoa Xanh liếc mắt một cái nói. Vì thế, ở Thưởng Hoa Yến tổ chức hôm nay, Tiểu Thanh cùng Mạc Hoa Xanh liền dịu ra dắt trẻ mà xuất phát đi lưu ly viên. Tục ngữ nói ra đường hẹp mà một nhà năm người tiến lưu ly viên liền nên diện đụng phải tần dịch, cũng thật thật là ông trời ở treo cả hắn. Bất quá tần dịch lúc trước đáp ứng quá kiểu hải cẩn sẽ không quấy rầy kiểu thanh cùng mạc hoa xanh. Hiện giờ tuy nói trong lòng vẫn là sẽ đau, bất quá đã cố tình khống chế chính mình ánh mắt sẽ không lại dừng ở kiểu thanh trên người. Hắn là cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán, liên tính trước kia từng có không cam lòng, cũng chưa từng có làm ra, thậm chí đều không có biểu hiện ra cái gì lỗi thời hành động, huống chi hiện giờ. Đáp ứng rồi Kiều Thanh ca ca, hắn liền sẽ làm được. Hơi hơi gật gật đầu lúc sau tần dịch xoay người liền rời đi, tiểu dục còn thập phần buồn bực hỏi tiểu thanh, mẫu thân, vì cái gì tần thúc thúc không ôm ta đâu. Hắn có việc muốn nội. Tiểu thanh mỉm cười nói. Đại nhân sự tình tiểu dục không hiểu, hơn nữa này đó cũng cùng hắn không có gì quan hệ, mặc kệ tần dịch theo chân bọn họ quan hệ như thế nào, đều là tiểu dục tiểu bao tử thích nhất thúc thúc chi nhất. Ngay cả mạc hoa xanh cái này không nghĩ cùng tần dịch giao tiếp người đều chưa từng có ngăn cản tiểu dục cùng tần dịch lui tới, húng chi là từ đầu đến cuối đều không sao cả tiểu thanh. Nga, hào đi. Tiểu dục tiểu bao tử gật gật đầu, lực chú ý thực mau lại chuyển rời đến thân thân tiểu đệ trên người. Nhìn một chút chính mình tiểu thân thể lúc sau nắm tiểu nắm tay thập phần nghiêm túc mà nói, mẫu thân, ta muốn nhanh lên trường cao, sau đó liền có thể giúp cha cùng mẫu thân ôm đệ đệ cùng tiểu muội Tiểu thanh hơi hơi mỉm cười. Tiểu Dục sẽ là một cái hoàn mỹ hảo ca ca, nàng vẫn luôn đều biết. Lần này Thưởng Hoa Yến là nghiều quốc 10 năm tới nay quy mô lớn nhất một lần, nhìn Lưu Ly Viên lui tới người sẽ biết. Thậm chí rất nhiều tới tham gia công tử đều đã vào chiều làng quan, thí dụ như Tiểu Thành ngũ tỷ phu Văn Đình kính cùng lục tỷ phu Tần Phi Dương, còn có nhà mình hai cái ca ca. Người một nhà tới sớm, Thưởng Hoa Yến đều còn không có bắt đầu, Tiểu Thành cùng mạc hoa xanh ôm nhà mình hài tử ở Lưu Ly Viên bên hồ một cái cây xanh thấp thoáng trong đình ngồi xuống. Ngũ muội, thật sự có thể hành sao. Yên tâm đi, ta đã làm người đi dẫn tần đại công tử lại đây, chờ một lát chúng ta ở bên hồ đi, ngươi liền làm bộ trượt chân té trong nước, ta kêu cứu mạng hắn nhất định sẽ đi cứu ngươi, đến lúc đó bị rất nhiều người nhìn đến hắn ôm ngươi, hắn nhất định sẽ cưới ngươi. Thật vậy chăng? ân, tin tưởng ta. Tam tỷ là công chúa, phù hoàng nhất định sẽ cho ngươi làm chủ. Nghe vách tường giác là cái gì cảm giác, Tiểu thanh cái này cảm nhận được hai cái đang ở mưu đồ bí mật thiết kế tần dịch công chúa tỷ muội nói nhỏ địa phương liền ở bọn họ nơi đỉnh bên cạnh một cây đại thụ mặt sau ẩn nấp nhưng thật ra rất ẩn nấp hẳn là cũng là xem qua không có nhân tài dám nói chính là từ các nàng cái kia góc độ vừa lúc nhìn không tới trong đỉnh tiểu thanh đoàn người mặc hoa xanh khỏe miệng đã treo lên nghiền ngẫm độ cung lúc trước không lựa chọn phế đi này hai cái đối tiểu thanh có chút bất thiện công chúa chính là bởi vì các nàng đều thích tần dịch mặc hoa xanh lưu trữ các nàng chính là cấp tình địch đau đầu Hiện tại các nàng rốt cuộc kìm nén không được muốn động thủ sao? Mạc Hoa Xanh mới sẽ không nói hắn trong lòng có điểm vui sướng khi người gặp họa. Tình địch, đó là địch nhân lớn nhất, đặc biệt là chính mình không hảo động thủ giải quyết cái loại này tình địch. Tiêu Dục tiểu bao tử tuy rằng nghe được, bất quá có chút không do nguyên do, liền tiếp theo chuyên chú với đáng yêu đệ đệ muội muội. Mạc Dục Tú cùng Mạc Dục Liên lưu đồ bí mật sau khi xong đã kết bạn hướng bên hồ đi rồi, Mạc Hoa Xanh nhìn tiểu Thanh thập phần nghiêm túc nghiêm túc mà lắc đầu, chuyện này không được quản. Bằng không ta sẽ ghen, rất lớn ghen. Tiêu Thanh không sao cả gật gật đầu, nàng không có hứng thú quản không liên quan người sự tình. Tuy rằng cảm thấy tần dịch nếu chúng chiêu nói với hắn mà nói là cái bi kịch, bất quá Tiều Thanh kỳ thật cũng không cảm thấy kia hai cái công chúa có thể âm ưu thực hiện được. Đầu tiên một chút chính là, mặc dục liên cái này không muốn người biết tần dịch kẻ hái mộ, là tuyệt đối không có khả năng thiệt tình trợ giúp cái kia không đầu hóc mặc dục tú thiết kế tần dịch, chỉ sợ mặc dục tú chúng thân muội muội mặc dục liên liên hoàn mấy dập cũng không biết Mạc Dục Liên đến tuột cùng ý muốn như thế nào. Không biết không quan hệ, bọn họ hiện giờ nơi vị trí liền ở bên hồ, đã ẩn nấp lại là cái tầm nhìn tuyệt hảo xem náo nhiệt nơi. Phong Dương cùng hàn tuyết mấy người đã đều hứng thú bừng bừng nhón chân mong chờ chờ xem Mạc Dục Tú công chúa như thế nào biểu diễn trượt chân rơi xuống nước tiết ngủ. Ở trong đình mọi người liên lặng nhìn chăm chú giới, Mạc Dục Tú cùng Mạc Dục Liên hai chị em đã nắm tay đi tới bên hồ, Mạc Dục Tú nắm Mạc Dục Liên tay, vẻ mặt khẩn trương hưng phấn. Phàn Phất đã nhìn đến Tần Dịch ở trước mắt bao người ôm nàng, mà nàng rốt cuộc có thể gả cho Tần Dịch cảnh tượng. Nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân, Mạc Dục Tú thần sắc vui vẻ liền phải hướng trong hồ nhảy, ai ngờ vốn dĩ ở bên ngoài Mạc Dục liền đột nhiên mạnh mẽ túm chặt Mạc Dục Tú tay cùng nàng trao đổi một vị trí, sau đó thần sắc hoảng sợ mà nhìn Mạc Dục tú kinh hô một tiếng, Tam tỷ, ngươi vì cái gì muốn đẩy ta? Dứt lời cũng đã thẳng tắp về phía sau ngã vào trong hồ. Chập chậc chập, ngũ công chúa kỹ thuật diễn thật không sai. Hàn tuyết không phải không có trào phúng mà nói một câu. Bọn họ đều là người tập võ, vốn dĩ khoảng cách cũng không xa, tự nhiên có thể đem phát sinh hết thể đều thấy được rõ ràng minh bạch. Này hai nữ nhân vì tranh một người nam nhân cũng là manua, liền không nghĩ tới được như ý nguyện lúc sau nếu nam nhân kia cả đời đều không thích các nàng nhật tử muốn như thế nào quá sao. Hàng tuyết chính mình tự nhiên là không có cái này ban quan, bởi vì nàng đã dễ dỗ hảo một con trung quyển. Phong dương đối với hàng tuyết sán lạ cười, thập phần nhận đồng gật gật đầu nói. Tuyết Nhi nói được là, nguyên lai like cả ngày lấy cùng hàng tuyết đấu võ mồm làm vui thú phong dương hiện giờ đã hoàn toàn truyền hình, đối hàng tuyết nói chuyện trung tâm tư tưởng chính là, ngươi nói cái gì cũng đúng. Hàng tuyết thập phân đắc ý mà cười nói, đó là, Tiêu thanh tỏ vẻ cả ngày xem này đối hoan ra ở nàng trước mặt đầu thú cũng là thật sự man thú vị. Mà bên kia bị Hàn tuyết khen ngợi kỹ thuật diễn thật không sai mạc dục liên đã ở trong hồ phịch, mà mạc dục tú bị mạc dục liên hoàn toàn không dựa theo dự định kịch bản tới làm này vừa ra cấp hoàn toàn chính đốc. Chân tay luống cúng mà nhìn Mạc Dục Liên ở trong nước dây rũa không biết nên làm cái gì. Mà tần dịch chính là ở Mạc Dục Liên rơi xuống nước thời điểm xuất hiện ở bên hồ, Mạc Dục Tú đưa lưng về phía tần dịch cũng không có nhìn đến, trong nước Mạc Dục Liên hoảng sợ mà kêu một tiếng, tần công tử cứu cứu ta. Làm hiện giờ nghiêu quốc hoàng cung thị vệ thống lĩnh, tần dịch chức trách chung bao gồm bảo hộ hoàng thất nhất tổ can toàn, hắn hôm nay tới lưu ly viên cũng không phải đơn thuần tới tham gia thưởng hoa yến Mà là nghiêu hoàng mệnh hắn bảo đảm lần này thưởng hoa yên có thể thuận lợi tiến hành. Cho nên theo ly mà nói, vô luận như thế nào hắn đều hẳn là ở nhìn đến công chúa rơi xuống nước thời điểm trước tiên đem người cứu đi lên. Chỉ là, cứu một nữ nhân cũng không phải đơn giản như vậy sự tình, điểm này tần dịch tự nhiên rất rõ ràng, mà trừ bỏ kiểu thanh ở ngoài, hắn luôn luôn đối sở hữu không thân chẳng quen nữ nhân đều kính nhi viên chi. Bất quá nói trở về, nếu trong nước chính là mạc dục tú, Tần dịch chính là mạng bị nêu hoàng trách tội nguy hiểm cũng tuyệt đối sẽ xoay người liền đi, bởi vì lúc trước mạc dục tú thiết kế kiểu thanh gả cho mạc hoa xanh sự tình tần dịch cả đời đều sẽ không quên. Chỉ là, hiện giờ trong nước cũng không phải mạc dục tú, mà là mạc dục liên. Tuy rằng lúc trước sự tình kỳ thật là mạc dục liên ở sau lưng quay phá, bất quá tần dịch cũng không biết. Cho nên tần dịch do dự một chút lúc sau thật đúng là chuẩn bị phi thân dựng lên trước đem mạc dục liên cứu lên tới lại nói. Bởi vì hắn gặp tổng không thể trơ mắt mà nhìn một cái công chúa bị chết đối. Đại ca! Để cho ta tới! Nhìn đến tần phi dương hô to một tiếng phi thân mà đến, tiểu thanh khỏe miệng nhịn không được chịu một chút, đột nhiên nghĩ tới kiếp trước xem qua một câu, lưu manh, buông ra cái kia cô nương, để cho ta tới. Tần phi dương bay nhanh mà vọt tới tần dịch phía trước sau đó trực tiếp thả người nhảy qua đi đem còn ở trong hồ phịch mạc dục liên sách theo cổ áo nhắc lên, sau đó hướng bên hồ thượng một phóng cũng mặc kệ mạc dục liền thân mình mềm nhũn toàn thân ướt dầm dề mà ngã xuống trên mặt đất, trực tiếp sau này nhảy năm bước, thập phần nghiêm túc nghiêm túc mà nói, "Ngũ công chúa, hạ quan cứu ngươi liền không cần cảm tạ." Hạ quan rất cẩn thận, tuyệt đối không có đụng tới ngũ công chúa thân mình. Lúc này, vốn dĩ đang theo Tần Phi Dương cùng nhau chậm rãi hướng bên này, đi Kiều Hân Du cùng Tần Anh cùng với Kiều Hải Cẩn đều đã tới rồi trước mặt, Tần Phi Dương nhìn Kiều Hân Du trực tiếp giơ lên tay phải nói, "Nương tử, ngàn vạn đừng hiểu lầm. lòng ta chỉ có ngươi một cái." Hơn nữa ngươi yên tâm, ngũ công chúa Điện Hạ là tuyệt đối sẽ không cho ta đương tiểu thiếp. Tiểu thanh quả thực phải bị Tần Phi Dương chọc cười, mà Phong Dương cùng một chúng bọn thị nữ đã che miệng nở nụ cười. Lúc này hình ảnh thật sự thực hỉ cảm, Tần Phi Dương liền kém trực tiếp chỉ vào mạc dục liên nói, ta đại ca là chưa lập gia đình kim cương vương láo ngũ, không thể tùy tiện chạm vào nữ hài tử thân thể, nếu là ngươi tưởng ăn vạ ta đại ca làm sao bây giờ. Ta thành thân không sao cả, bất quá lời muốn nói rõ ràng. Trời xanh làm chúng ta cứu ngươi thời điểm không đụng tới ngươi, hơn nữa ta có nương tử, hơn nữa lòng ta chỉ có nàng một cái, hơn nữa ngươi một cái kim chi ngọc diệp công chúa, tổng sẽ không muốn gả cho ta đương tiểu thiếp đi. Dù sao nếu ngươi thật muốn ta phụ trách nói vậy chỉ có thể đương tiểu thiếp, chính ngươi nhìn làm lâu. Mặc Dục liên sắc mặt một trận thanh một trận bạch, trong lòng xấu hổ và giận dữ tới rồi cực điểm. Như thế nào cũng chưa nghĩ đến nàng trăm phương ngàn kế lựa chọn ở ngay lúc này tự đạo tự diễn một tuần kịch liền ở sắp thành công thời điểm bị tần phi Dương hoàn toàn làm rối. Lúc này, Mạc Dục Liên nguyên bản trong kế hoạch đám đông nhìn chăm chú tình huống cũng xuất hiện, bởi vì càng ngày càng nhiều người tụ tập ở bên hồ, sau lại người đều có chút không rõ nguyên do mà nhìn ngũ công chúa Mạc Dục Liên toàn thân ướt đẫm mà quỳ dạp trên mặt đất, mà tam công chúa Mạc Dục Tú liền đứng ở bên cạnh nhìn, không hề có muốn đi nâng dậy Mạc Dục Liên tính toán. Mạc Dục Tú là đầu một cây gân, nhưng là nếu đến bây giờ còn xem không rõ nàng bị nàng vẫn luôn tín nhiệm yêu thương thân muội muội đương thương xử vậy thật là náo tàn. Bất quá Mạc Dục Tú cũng không phải náo tàn, cho nên nàng đã suy nghĩ cẩn thận, minh bạch Mạc Dục Liên thế nhưng cũng thích tần dịch, hơn nữa muốn giống lên nàng trở thành tần dịch thế tử. Dựa theo Mạc Dục Liên nguyên bản thiết kế, nàng là một cái bị thân tỷ tỷ đẩy xuống nước vô tội thiếu nữ, trùng hợp dưới bị tần dịch yếu, có da thịt chi thân, làm hoang thất công chúa nàng thân mình bị tần dịch chạm vào, tần dịch tuyệt đối sẽ cưới nàng, hơn nữa sẽ không hoài nghi nàng là cố ý thiết hạ bây giờ, bởi vì người khác thoạt nhìn đều là nàng bị mạc dục tú đẩy xuống nước, mà tần dịch nhất quán như vậy chán ghét mạc dục tú, chỉ biết càng thêm đồng tình nàng mạc dục liên. cứ như vậy, nàng liền có thể trở thành chấn quốc tướng quân phủ đại thiếu phu nhân, mà mạc dục tú cái này ác độc mà đẩy chính mình muội muội xuống nước người tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt, như vậy mạc dục liên có thể nhân tiện nhất tiến song điêu mà đem tình địch cung cấp giải quyết. Cái này từ nhỏ đến lớn ở mạc dục tú trong mắt đều là đơn thuần thiện lương mạc dục liên dùng nàng tinh vi kỹ thuật diễn hung hăng mà chịu mạc dục tú một cái tát, mạc dục tú trong lòng tự dễ ước, nàng cái này muội muội che giấu đến thật đúng là đủ thâm a, Không biết có bao nhiêu thứ đều là mạc dục liên nói cho mạc dục tú tần dịch ở nơi nào làm nàng đuổi theo đi, không biết có bao nhiêu thứ mạc dục tú bởi vì bị tần dịch lạnh nhạt đối đãi mà bị mạc dục liên ôn nhu an ủi. An ủi. Ha ha. Kỳ thật lúc ấy nàng cái này hảo muội muội trong lòng cảm thấy nàng là cái chữ thiên đầu nhất hào đại ngốc tử đi. Hình như là tam công chúa đem ngũ công chúa đẩy xuống có người nhỏ giọng nói như vậy. Giống như ngũ công chúa muốn ăn vạ tần nhị công tử có người nhỏ giọng nói như vậy. Chính là tần nhị công tử đã thành thân A có người nói còn dùng ánh mắt ý bảo một chút tần nhị công tử. Nhân ra hiện giờ liền đứng ở tần nhị phu nhân bên người đâu. Hơn nữa tần nhị phu nhân địa vị cũng không nhỏ. Hiện giờ cũng người mang lục giáp. Sau một lát. Mạc Đông Dương cùng Tiểu Hân Nghiên bước chân vội vàng mà đuổi lại đây, Tiểu Hân Nghiên làm nàng nha hoàn cấp Mạc Dục Liên phủ thêm một kiện áo choàng, nửa đỡ nửa ôm mà đem nàng mang đi. Mặc Kệ sự thật chân tướng như thế nào, Lưu Ly Viên dù sao cũng là Đoan Vương phủ địa bàn, Mạc Đông Dương cùng Tiểu Hân Nghiên đều là chủ nhân, không thể mặc kệ Mạc Dục Liên. Hiện giờ chỉ còn lại có xem náo nhiệt mọi người cùng thần sắc đờ đẫn mà đứng ở bên hồ Mạc Dục Tú, Mạc Dục Tú đột nhiên ngẩng đầu nhìn mọi người nói, Mặc Kệ các ngươi có tin hay không, ta không có đẩy nàng." Nói xong lúc sau trực tiếp một mình một người hướng tới đám người ngoại đi đến, thậm chí đều đã quên xem một cái nàng tâm tâm niệm niệm tần dịch. Đại ca, không cần cảm tạ ta. Tần Phi Dương có chút đắc ý mà vô vô tần dịch bả vai nói. Lúc ấy hắn xa xa mà nhìn liền cảm giác kia hai cái công chúa phải đối nhà hắn đại ca mưu đồ gây rối vì thế liền trực tiếp lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế liền xuống tới. ân Tần dịch mặt vô biểu tình mà khẽ gật đầu bước đi khai. Nay chỉ là một hồi không có thể phát triển lên tiểu nhạc đệm. Thấy chân tướng người cũng không nhiều, hơn nữa cơ bản đều là kiểu thanh người, cũng không có cái kia tâm tình đi ra ngoài tuyên truyền gì đó, chính mình nhìn xem đổ cái việc vui phải. Mặt khác không rõ chân tướng người ta nói tới nói đi kỳ thật cũng nói không nên lời cái nguyên cớ, duy nhất có thể xác định sự tình cũng cũng chỉ có ngũ công chúa rơi xuống nước hiểu rõ sao lại bị cứu lên đây. Lần này thường hoa hiến bởi vì dự thi nhân số đông đảo, cho nên mỗi ngày chỉ tiến hành hạng nhất tỷ thí, tổng cộng trong khi 7 ngày. Mau bắt đầu thời điểm. Tiểu thanh cùng mạc hoa xanh một người ôm một cái hài tử, tiểu dục tiểu bao tử nhảy nhót ma đi ở phía trước cùng đi trên khán đài ngồi xuống. Một nhà năm người tự thành một cái thế giới, ấm áp hạnh phúc tiện sát người khác. Ngày đầu tiên tỷ thí là cầm nghệ, dự thi người phi thường nhiều, tiểu thanh vừa mới bắt đầu còn có một chút hứng thú, một lát sau liền cảm thấy đần độn vô vị. Đầu phộng ngươi sẽ đánh đàn sao? Tiểu thanh hỏi mạc hoa xanh. Sẽ, ông ngoại đã dạy, bất quá thật nhiều năm không chạm vào. Mạc hoa xanh nói. Chứ bỏ võ công ở ngoài hắn rất nhiều đồ vật đều là diệp lao ra tử tự mình dạy dỗ, cầm kỳ thư họa cùng thơ tử cũng đều rất là tinh thông. Hôm nào đánh đàn cho ta nghe. tiêu Thanh cảm thấy loại này hoạt động vẫn là thích hợp ít người dùng để điều tiết không khí gì đó. Như vậy một đống lớn người nhìn mặt khác một đám người thay phiên ra trận đánh đàn, nghe nhiều thấy chán. Hảo. Mạc hoa xanh tưởng tượng một chút hắn ở hợp hoan thụ hạ đánh đàn, tiêu Thanh say mê trong đó thập phân thích, đối hắn nhào vào trong ngực cảnh tượng cảm thấy cái này hoạt động có thể có bởi vì một cái buổi sáng tỉ thí không xong cho nên giữa trưa lưu ly viên mở tiệc buổi chiều tiếp theo so tới rồi giữa trưa ăn cơm thời điểm mạc hoa xanh liền chuẩn bị mang theo thê nhi dẹp đường hồi phủ hoàng thúc cùng phụ vương nói chính là an vương tẩu cần thiết tham gia thư pháp cùng cưới ngựa bắn cung hai hạng các ngươi nếu tưởng trở về nói liền trở về đi đến thư pháp cùng cưới ngựa bắn cung tỉ thí kia hai ngày lại đây là được đi đến nửa đường đụng phải mạc đông dương mạc đông dương cũng không ngăn cản bọn họ thỏ vẻ hiện tại có thể đi, bất quá lúc sau có 2 ngày đến tới. tiểu Thanh sảng khoái gật đầu lúc sau đoàn người liền trực tiếp rời đi Lưu Ly Viên. Không nghĩ ở Lưu Ly Viên ăn cơm, nhưng là cơm vẫn là muốn ăn, vì thế liền đi tiểu Thanh địa bản thiên thịnh trà lâu. Ăn cơm thời điểm tiểu Thanh đột nhiên nhớ tới đã từng thịnh hành thịnh Dương Thành đánh cờ lâu, gần nhất cũng chưa nghe người ta nhắc tới qua. Ở bên cạnh chờ Hàn Thịnh cung kính mà nói, thiếu chủ, đánh cờ lâu từ thái tử bị phế lúc sau lại đột nhiên đóng cửa Hiện giờ nơi đó đã lại lần nữa qua tay. Đóng cửa. Nơi đó chính là năm đó Tiểu Hân Nhiên sắp ngồi trên thái tử phi chi vị thời điểm cùng Mạc Lưu Vân học hay, Tiểu Hân Nhiên mất tích, Mạc Lưu Vân bị phế đi, hơn nữa nghiêu hoàng thái độ cường ngạnh mà ở phía trước mấy ngày đã phái người hộ tống Mạc Lưu Vân đi đất phòng, đóng cửa đảo cũng bình thường. Tiểu Thanh bất quá là thuận miệng với hỏi, cũng không quá quan tâm một cái phế thái tử khai một nhà cửa hàng. Hiện giờ nàng là Hàn Nguyệt thiếu chủ, Mạc Hoa Sanh là ám lâu lâu chủ. Bất quá Hàn Nguyệt Sơn Trang Trang chủ Hàn Lẫm cùng ám lâu láo lâu chủ long thiên dạm như cũ thực cấp lực, cho nên hai người Nhật tử quá đến vẫn là thực nhàn nhã, cũng không có quá nhiều lung tung rối loạn sự tình muốn xử lý. Tiều Thanh cùng Mạc Hoa Xanh rời đi, bất quá cầm nghệ tỉ thí còn ở tiếp tục, mà Kiều Hân Nhiên phân phó cấp rơi xuống nước mạc dục liên thỉnh thái y, y uống lên đuổi hàng dược, còn tắm rồi thay đổi sạch sẽ quần áo lúc sau, khiến cho nàng hảo hảo nghỉ ngơi chuẩn bị rời đi. Hân Nhiên còn ở trên giường ngồi mạc dục liên đột nhiên mở miệng gọi lại phải đi tiểu hân nghiên tiểu hân nghiên quay đầu lại ngũ công chúa còn có cái gì phân phó mạc dục liên thần sắc có chút bị thương mà nhìn tiểu hân nghiên nói hân nghiên chúng ta trước kia không phải hảo tỷ muội sao ngươi có phải hay không đối ta có cái gì bất mãn tiểu hân nghiên thần sắc đạm nhiên mà nói ngũ công chúa nói quá lời trước kia ngũ công chúa là kim chi ngọc diệp hân nghiên chỉ là cái bình thường tiểu thư cho nên kính công chúa Hiện giờ Hân Nghiên không dám làm ngũ công chúa kêu một tiếng tẩu tử, cũng sẽ không đối ngũ công chúa có cái gì bất mãn. "Hảo tỷ muội." Trước kia ngũ công chúa Mạc Dục Liên không giấu vết mà cùng Thịnh Dương thành rất nhiều đại gia tiểu thư giao hảo, là Hoàng thất công chúa chung người người cùng khen ngợi một vị. Nếu như vậy đều coi như là hảo tỷ muội nói, Kiều Hân Nghiên chỉ có thể nói Mạc Dục Liên hảo tỷ muội nhiều đi. Chỉ là ai lại sẽ chân chính đem nàng đương hảo tỷ muội cái này liền chưa chắc, ít nhất Kiều Hân Nghiên liền sẽ không. Kiều Hân Nghiên chính mình có thân muội muội còn có chân thành tương đái bạn tốt, bất quá nơi này cũng không bao gồm Mạc Dục Liên. Mặc Dục Liên trước kia ở nàng trước mặt là thoạt nhìn là không có nhiều ít công chúa cái giá, bất quá trong xương cốt cảm giác về sự ưu việt cùng cùng tiểu Hân Nghiên nói chuyện thời điểm Hu tôn hàng quý thái độ Kiều Hân Nghiên lại như thế nào sẽ không cảm giác được. Mà Kiều Hân Nghiên ở Mạc Dục Liên trước mặt luôn luôn đều tuân thủ nghiêm ngặt quy củ cùng lễ tiết. Hiện giờ Kiều Hân Nghiên là đoàn vương thế tử phi. Tính lên cùng Tiểu Thanh giống nhau đều là Mạc Dục Liên đường tẩu. Bất quá Tiểu Hân Nghiên cũng không tiếc nuối Mạc Dục Liên không gọi nàng này thanh tẩu tử, cũng hoàn toàn không tưởng cùng Mạc Dục Liên có bao nhiêu sâu kết giao. Hôm nay rơi xuống nước sự kiện tuy rằng Tiểu Hân Nghiên cũng không biết chấn tướng, nhưng là nàng cũng không cho rằng luôn luôn nhất tín nhiệm Mạc Dục Liên Mạc Dục Tú sẽ đem nàng đẩy đến trong nước đi. Mà làm đoan vương phủ người, Tiểu Hân Nghiên rất rõ ràng, lưu ly viên bên hồ đều tu sửa đến thập phần chính tề. Hôm nay sáng sớm còn có chuyên môn hạ nhân đem tạp vật cùng vệt nước đều thành trừ sạch sẽ, trực chân rơi xuống nước khả năng tính cũng không lớn. Mặc dục liên trên mặt hiện lên nàn kham cùng xấu hổ, rất có vài phần tự dễ mà nói, quả nhiên, thái tử đổi chỗ lúc sau ta cái này công chúa liền trở nên không đáng một đồng. Nàng sở dĩ lựa chọn ở hôm nay đọc thủ, một là bởi vì tam quốc hội minh sắp tiến đến, nàng cơ hội không nhiều lắm. Nhị là bởi vì Mạc Lưu Vân đã rời đi thịnh Dương Thành, hoàng hậu nhất tộc cũng đã suy tàn. Nàng cái này đích công chúa địa vị cũng tất nhiên không bằng từ trước, cho nên nhân lúc còn sớm mưu hoa mới là đường đắn, chỉ là không nghĩ tới thất bại trong găng tớ. Ngũ công chúa hảo hảo nghỉ ngơi đi. Tiểu hân nghiên cũng không có để ý tới mạc dục liên giống như tự rêu trách cứ, trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Lưu lại mạc dục liên chính mình thần sắc âm tình bất định không biết suy nghĩ cái gì. Ngày đầu tiên cầm nghệ tỷ thí kết thúc thời điểm, lấy ra tiền 10 danh tham gia tam quốc hội minh, còn có mặt khác 5 cái làm thay thế bổ sung. Rốt cuộc Tam quốc hội minh còn có hơn 2 tháng, vạn nhất trung gian có người ra điểm cái gì ngoài ý muốn tham gia không được cũng là có khả năng. Ngày hôm sau cờ nghệ tỉ thí, tần dịch cũng là nghiêu hoàng khâm điểm cần thiết tham gia cái kia, cuối cùng kết quả cũng không có trì hoãn, như cũng là thưởng hoa hiến cờ nghệ đệ nhất danh. Mà ngày thứ 3 liền đến thư pháp tỉ thí. Nếu nghiêu hoàng đều nói, Kiều Thanh cũng liền đi. Mặc hoa xanh tự nhiên là mang theo hài tử cùng nhau. Liên ở thư pháp tỉ thí sắp bắt đầu thời điểm. Lưu Ly viên đột nhiên lại tới nữa một cái khách không mời mà đến. Tô Công Tử đến. Theo một tiếng sướng danh, mọi người trên mặt đều có chút kinh ngạc. Tô Công Tử. Này thiên hạ bị mọi người gọi Tô Công Tử chỉ có một người, chính là Linh Lung Sơn Trang Trang chủ Tô Ly Thương. Đại bộ phận người đều là chỉ nghe kỳ danh mà không có đã gặp mặt. Cái kia một thân bừa bãi trương dương hồng y hề, tóc đen áo choàng tản bộ mà đến yêu nghiệt nam tử thực mau hấp dẫn đại bộ phận người ánh mắt. Mà không ít tiểu thư nhìn Tô Ly Thương yêu nghiệt khuôn mặt đã mắt lộ ra si mê chi sắc. "Tô công tử." Đoan Vương mỉm cười đứng dậy ôm quyền kêu một tiếng. Tô Ly Thương cười như không cười mà nói, "Tô mỗ không thỉnh tự đến, Đoan Vương gia sẽ không không chào đón đi." Nơi nào nơi nào Đoan Vương cao giọng cười nói đến, "Tô công tử chính là khách quý, thỉnh." Tô Ly Thương thực tự nhiên mà trực tiếp ngồi xuống cùng Đoan Vương song song vị trí, lấy ra một phen cổ xưa tinh mỹ quạt xếp mở ra phiến hai hạ, quả nhiên là nhất phái yêu nghiệt phong lưu. Tô Ly thương người như vậy đến kính, bất quá thưởng hoa yến vẫn là muốn tiếp tục. Liên ở Đoan Vương tuyên bố thư pháp tỷ thí bắt đầu thời điểm, Tiêu Thanh đem hòn đá nhỏ giao cho Hàn Băng, đứng dậy đi qua. Mà được đến thượng một lần thư pháp tỷ thí siêu hạng tiểu thanh hôm nay như cũng là mọi người chú ý tiêu điểm, đang ngồi không ít người đều không có chính mắt gặp qua kiểu thành kia phúc được đến siêu hạng thư pháp tác phẩm, mà kia phó bản tới Đoan Vương muốn cất chứa tác phẩm lại bị mạc hoa xanh tới cửa phải đi, hiện giờ liền đặt ở An Vương phủ trong thư phòng. Tiểu Thanh hôm nay ăn mặc một thân màu lục đậm váy dài, hoa văn hình thức đều rất đơn giản, nhưng là nhìn như điệu thấp váy lại là dùng thiên kim một thước cẩm ti lửa làm thành, lộ ra một loại điệu thấp cao quý điển nhã. Mà xanh sẫm màu sắc càng sấn đến kiểu thanh da thịt trắng nón như ngọc, cả người trầm tĩnh mà đại khí. Tiểu Thanh hiện giờ xuyên cái gì quần áo ra cửa đều là mạc hoa xanh quyết định, mà nàng quần áo đại bộ phận cũng đều là mạc hoa xanh làm người đứng làm. Trung tâm tư tưởng đương nhiên là muốn ăn mặc làm người vừa thấy liền biết hai người bọn họ là ân ái phu thê bởi vì mạc hoa xanh cũng xuyên một bộ đồng dạng tài chất xanh sầm áo gấm một trăm linh một ta sư huynh đâu an vương phi giống như so trước kia càng mỹ đâu cảm giác đang ngồi căn bản không có tiểu thư phu nhân có thể so sánh được với đúng vậy an vương thật là hảo phúc ý an vương phi thư pháp nhất tuyệt vẫn là hoàng thượng khâm điểm muốn tham gia tỷ thí hôm nay rốt cuộc có cơ hội kiến thức tới rồi một chúng quần chúng khe khẽ nói nhỏ truyền vào tô ly thương trong thay hắn ánh mắt cũng rơi xuống mọi người trong miệng cái kia an vương phi trên người Đã từng vệ tương quân cái kia điên nữ nhân năm lần bảy lượt muốn làm hắn hủy hoại trong sạch đối tượng chính là nữ nhân này sao? Tô Ly Thương vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy kiểu thanh chân rung, vừa thấy dưới thế nhưng có chút hơi hoảng hốt, hắn xác định hắn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này đã từng tiểu thất tiểu thư hiện giờ an vương phi, chính là cái loại này mạc danh quen thuộc cảm lại là sao lại thế này? Tô Ly Thương hơi hơi meo lại đôi mắt nhìn kiểu thanh đã đưa lưng về phía hắn đứng ở một cái án thư phía trước, cái này bóng dáng. Tô Ly Thương đột nhiên thần sắc một ngừng, hắn biết quen thuộc cảm từ đâu tới đây, hắn vẫn luôn muốn theo đuổi lại trước sau không có thể tái kiến Hàn nguyệt Sơn trang đại tiểu thư. Tô Ly Thương vốn dĩ lười biếng thân mình đã không tự giác mà ngồi thẳng, ánh mắt cũng trước sau không từ kiểu thanh trên người dịch hai. Tuy rằng cảm thấy kiểu quốc công phủ một cái con vợ cả tiểu thư căn bản là không có khả năng là Hàn Lâm nữ nhi, bất quá trên đời này không có khả năng sự tình nhiều đi, nhưng là không ít lại là chân thật tồn tại. Mà Tô Ly Thương từ trước đến nay là làm theo ý mình tính tình đã có một chút suy đoán vậy chứng thực một chút hảo ở mọi người tiếng kinh hô chung vốn dị an an tĩnh tĩnh ngồi tô ly thường tô công tử đột nhiên phi thân dựng lên sau đó một cái đen nhánh roi dài ở không trung phát ra vang rội một tiếng thẳng tắp mà hướng tới một cái màu lục đậm bóng dáng đánh qua đi rất nhiều nhân thần sắc hơi kinh đây chính là thiên hạ tuyệt đỉnh cao thủ tô ly thường dù vẫn là hắn thành danh vũ khí đoạt hổ tiên nếu là chịu đến tiểu thành trên người bất tử cũng đến tàn thất muội thanh nhi Tiêu quốc công phủ người đều thần sắc đại biến, vốn dĩ đang ở hống bảo bối nữ nhi Mạc Hoa Xanh vừa nhấc đầu liền nhìn đến Tô Ly thương đối tiểu thanh ra tay một màn này, vốn dĩ mỉm cười hai tròng mắt nháy mắt mang lên u hàn như băng lạnh lẽo. Mạc Hoa Xanh đem Mạc Ly tiểu cô nương hướng phía sau Hàn Tuyết trong lòng ngực một phóng, mọi người liền thấy được càng thêm kinh ngạc một màn, vẫn luôn đồn đãi bệnh tật ốm yếu hơn 20 năm an vương điện hạ thân thể hảo mới bao lâu à, thế nhưng thành một cái võ công cao cường cao thủ. Thế giới này cũng quá huyền huyễn đi ở mạc hoa xanh đối với tô ly thương đánh ra một trường đồng thời tần dịch cũng đã phi thân dựng lên cầm kiếm chắn tiểu thanh trước người vốn dĩ đang ở để bút viết tiểu thanh cũng không phải không cảm giác được nguy hiểm ở tô ly thương có động tác thời điểm nàng cũng đã cảm giác được nhưng là nàng trước sau đều không có phản ứng thậm chí biểu tình đều không có cái gì biến hóa càng miễn bản như tô ly thương mong muốn xoay người cùng hắn đối chiến hảo chứng minh tiểu thất tiểu thư kỳ thật là cái thâm tàng bất lộ cao thủ thậm chí chứng minh tiểu thanh dùng đúng là hàn nguyệt sơn trang kiếm pháp. Do đó nghiệm chứng trong lòng. Về điểm này suy đoán. Tiều Thanh không sợ, bởi vì nàng biết mạc hoa xanh liền ở cách đó không xa, cũng tuyệt đối sẽ không làm tô ly thương xúc phạm tới nàng một chút ít. Mạc hoa xanh phía trước đã dùng chân dung cùng tô ly thương đánh quá một hồi, lúc ấy hắn cũng không có dùng hàn tiểu thư trượng phu dùng quá liệt dương kiếm pháp, mà là chỉ bằng một phen truy thủ liền bị thương tô ly thương. Hiện giờ mạc hoa xanh cũng vô dụng kiếm tính toán, trực tiếp bàn tay trần liền đón nhận tô ly thương mà tần dịch mặt lộ vẻ kinh ngạc mà nhìn võ công chút nào không ở chính mình dưới mạc hoa xanh trong lòng đột nhiên có chút tự dễ ước hiện giờ rốt cuộc có thể hoàn toàn hết hy vọng nguyên bản hai mắt mù bệnh nguy kịch mạc hoa xanh hiện giờ đôi mắt hảo thân thể cũng hảo hơn nữa vẫn là cái thâm tàng bất lộ tuyệt đỉnh cao thủ hắn đã sớm thua cái hoàn toàn Đưa ánh mắt chuyển tới tô ly thương trên người tần dịch thần sắc cũng lanh tới rồi cực điểm dù cho muốn buông tay hắn cũng tuyệt đối sẽ không chịu đựng có người mưu toàn thương tổn tiểu thanh Tần dịch thực mau cũng phi thân dựng lên cùng Mạc Hoa Xanh cùng nhau công kích Tô Ly Thương, vốn dĩ Mạc Hoa Xanh một người đối phó Tô Ly Thương đã thành thạo, hơn nữa võ công so với bọn hắn hai cái cũng không có kém cỏi quá nhiều tần dịch, Tô Ly Thương bất quá một lát liền cảm giác có chút chống đỡ không được. Đoan vương ra, đây là Liêu quốc đạo đại khách sao. Tô Ly Thương biên lui biên lớn tiếng nói đến, thật là đại ý, nhất thời thế nhưng quên mất Mạc Hoa Xanh võ công cũng không ở hắn dưới. Tại đây loại trường hợp đi thăm dò Mạc Hoa xanh Vương phi là cũng không sáng suốt. Hử? Đoan Vương cũng không có gì sắc mặt tốt, tiểu thanh chính là hắn thực nhìn chúng cháu dâu nhi, nơi này vẫn là Liêu quốc địa bàn, mà Linh Lung Sơn trang tại thế nhân trong mắt là vệ quốc thế lực, Tô Ly Thương cũng dám như thế cuồng vọng, thật đương Liêu quốc không người sao? Tô công tử nhưng không giống như là một cái tới làm khách. Đoan Vương lạnh giọng nói. Tuy rằng Mạc Hoa xanh đột nhiên ở trước mặt mọi người triển lộ ra tới võ công làm tất cả mọi người thực kinh ngạc. Bất quá đại bộ phận nhân tâm vẫn là cảm giác thực vui sướng. Đây là một loại tương đối người một nhà cảm giác. Bởi vì Mạc Hoa Xanh là nghiêu quốc hoàng thất người, mà Tô Ly Thương là vệ quốc người, nghiêu quốc chính mình có một cái có thể so sánh thiên hạ tứ đại cao thủ Tô Ly Thương vừng ra, này tuyệt đối xem như một chuyện tốt. Tiêu Trấn Nhiên cùng Tiều Hải Cẩn nhìn Mạc Hoa Xanh ánh mắt thực phức tạp, đây mới là Mạc Hoa Xanh không muốn người biết một mặt đi. Như thế cũng hảo, có thể che chở Kiều Thanh cùng bọn nhỏ. Mắt thấy Tô Ly Thương đã bị mạc hoa xanh cùng tần dịch hai người hợp lực đánh đến có chút chật vật, trên người cũng nhiều lưỡng đạo miệng vết thương, đoan vương lúc này mới mở miệng, hoa xanh, tần dịch, dừng tay đi. Tuy rằng Tô Ly Thương mạo phạm trước đây, nhưng là tiểu thanh rốt cuộc không có đã chịu thương tổn, mà Tô Ly Thương thân phận cũng chú định Liêu Quốc không thể trắng trận táo bạo mà giết hắn, nếu không sự tình liền phải nhau lớn, bởi vì Tô Ly Thương không chỉ có là Linh Lung Sơn Trang Trang Chủ, còn có một thân phận là Đương Kim Vệ Hoàng Cháu Ngoại Trai. Mạc hoa xanh nghe vậy trực tiếp thối lui đến kiểu thanh bên người, mà tần dịch cũng phi thân mà xuống đứng ở đoàn vương phía sau. Kỳ thật tần dịch sẽ đột nhiên ra tay che ở kiểu thanh trước người, trừ bỏ chân chính cảm kích vài người ở ngoài, những người khác cũng không sẽ cảm thấy này có cái gì không hợp lý chỗ. Bởi vì tần dịch hiện giờ là hoàng cung thị vệ thống lĩnh, là nghiêu hoàng tử mình phái tới giữ gìn thưởng hoa yến trật tự. Tiểu thất, ngươi không sao chứ? Mạc hoa xanh biết kiểu thanh sẽ không có việc gì, vẫn là trên giới đánh giá một phen hỏi một câu. Tiểu Thanh hơi hơi mỉm cười nói, "Ta không có việc gì. Lần trước Tô Ly Thương ra tay là muốn giết nàng, lần này lại càng như là muốn thăm dò nàng, đến nơi muốn chứng minh cái gì?" Tiểu Thanh cũng không muốn biết, bởi vì vô luận Tô Ly Thương muốn chứng minh cái gì, Tiểu Thanh cùng Mạc Hoa Xanh đều sẽ không làm hắn như nguyện. Lúc này Tô Ly Thương quần áo có chút hỗn độn mà đứng ở nơi đó nhìn Tiểu Thanh cùng Mạc Hoa Xanh, vốn dĩ sắc mặt thập phần khó coi, đột nhiên khỏe môi lại gợi lên cười như không cười độ cung lớn tiếng nói: Niêu Quốc an vương điện hạ thật là thâm tàng bất lộ a. Thật là nghiêu quốc chi phúc, nói vậy Niêu hoàng cũng sẽ vì có một cái an vương điện hạ như vậy xuất sắc cháu trai mà cảm thấy cao hứng. Đoan vương vẻ mặt nghiêm lại, Tiêu Trấn Hiên cùng Tiểu Hoài cẩn thần sắc cũng ngưng trọng lên. Trước kia Niêu hoàng đối đãi Mạc Hoa xanh thái độ khiến cho người nắm lấy không ra, bất quá tóm lại thoạt nhìn là thực săn sóc Mạc Hoa xanh, chính là hôm nay qua đi liền chưa chắc. Nguyên bản Mạc Hoa xanh là cái hai mắt mù bệnh ửng ửng vương gia, Niêu hoàng khả năng sẽ không kiêng kỵ hắn. Hiện giờ hắn đôi mắt khôi phục thân thể khỏe mạnh, lại thể hiện rồi tuyệt đỉnh võ công, Nhiêu Hoàng có thể hay không nghĩ nhiều rất khó nói. Mà Tô Ly Thương nói lời này mục đích tự nhiên chính là vì châm ngòi ly gián, trần trùi. Bất quá mạc hoa xanh sợ quá cái gì. Hắn hôm nay nếu dám làm, sẽ không sợ Nhiêu Hoàng đối hắn làm cái gì. Bởi vì hắn muốn cho bao gồm Tô Ly Thương ở bên trong tất cả mọi người biết hơn nữa nhớ kỹ, tiêu thanh là hắn nữ nhân, là hắn che chở người. Tô Công Tử Mặc hoa xanh khỏe miệng cũng gợi lên trào phúng độ cung, ngươi như vậy lang đến hư danh người là như thế nào cùng mặt khác ba vị tiền bối cũng xưng thiên hạ tứ đại cao thủ. Cái này tên tuổi chẳng lẽ là ngươi dùng linh lung sơn trang bạc tạp ra tới đi. Nói xong lúc sau còn nhìn tiểu thanh ôn nhu hỏi, tiểu thất ngươi cảm thấy ta nói được có hay không đạo lý. Tiểu thanh thực nhận đồng gật gật đầu nói, nếu người như vậy cũng có thể kêu tứ đại cao thủ nói, chúng ta nghiêu quốc nhiều đến là. Ha ha. Mặc hoa xanh cảm thấy tiểu thanh thật là hảo đáng yêu nhìn ánh mắt của nàng đều phải chết chìm người, mà tô ly thương bị đôi vợ chồng này kẻ sướng người họa trào phúng đến không đúng tí nào, sắc mặt biến đổi lại biến, cuối cùng lạnh lùng mà nhìn mạc hoa xanh liếc mắt một cái, trực tiếp phi thân dựng lên rời đi. đương kia mạc hồng ảnh thực mau biến mất ở mọi người trong tầm mắt lúc sau, đoan vương hơi hơi thở dài một hơi đối mạc hoa xanh nói, hoa xanh đi về trước, tỷ thí tiếp tục, thanh nhi tiếp theo viết đi. ta viết xong rồi, Tiểu thanh nhàn nhạt mà nói xong trực tiếp cùng mạc hoa xanh cùng nhau trở về khán đài. Rất nhiều phía trước bị quấy nhiễu công tử Tiểu Thư đều có chút hổ thẹn mà lại lần nữa cầm lấy bút, An Vương Phi tâm thật đại A. Giống như phía trước ba người kêu đánh túi bụi thời điểm nàng còn ở dựa bàn viết. An Nhi Tiểu Thanh tiếp nhận hàn băng trong tay Tiểu Nhi tử ôn nhu mà kêu một tiếng, Tiểu Hoa Nhi hát rượu thạch giống nhau mắt to đối với Tiểu Thanh chấp một chút, quả thực là manh chết người. Tuy rằng Tiểu Thanh cảm thấy hòn đá nhỏ cái này ngũ danh Nhi là có thể tiếp thu, bất quá làm nàng đối với nhà mình bảo bối Tiểu Nhi tử kêu hòn đá nhỏ tổng cảm giác quái quái. Chỉ sợ cũng chỉ có chấp nhất kiểu dục tiểu bao tử có thể kêu đến như vậy thân thiết tự nhiên. Một hồi cho khôi hải cũng không có ảnh hưởng đến thưởng hoa yến thư pháp tỷ thí. Thư pháp tỷ thí là có thể rất nhiều người đồng thời tiến hành, hơn nữa giám khảo bình định tốc độ cũng thực mau cho nên còn chưa tới chính ngọ thời điểm kết quả liền ra tới, mà không hề ngoài ý muốn tiểu thanh lại lần nữa thành hoàn toàn xứng đáng đệ nhất danh. Không tồi. Thật không sai. Ở toàn trường triển lãm qua sau Tần Lao gia tử nhìn Kiều Thanh kia phúc lệnh người kinh diễm thư pháp tác phẩm không được gật đầu, sau đó trực tiếp đem kia trương giấy tuyên thành tiểu tâm lại nhanh chóng mà cuốn lên đối Đoan Vương nói, "Này phúc Lao phu cắt chứa. Nàng là ngươi cháu dâu nhi, ngươi muốn nói lại đi tìm nàng viết một bức." Bởi vì hôm nay thư pháp tỉ thí viết làm nội dung vừa lúc là Tần Lao gia tử yêu nhất một đầu thơ, lại xứng với Kiều Thanh chắc tuyệt thư pháp, Tần Lao gia tử tỏ vẻ trừ phi nghiêu hoàng tới, nếu không bức tranh chữ này hôm nay phi hắn mặc Đoan vương cười lắc đầu đảo không nói cái gì nữa, tần lao ra tử tính tỉnh hắn nói cái gì cũng vô dụng. Không cần, lấy về đi cũng không có gì dùng. Nhìn đến mạc hoa xanh nhìn chầm chằm tần lao ra tử trong lòng ngực kia cuốn giấy, tiêu thanh cảm thấy có chút buồn cười mà nói. Nhớ tới thành thân lúc sau ở an vương phủ nhìn đến nàng lần trước viết kia phúc tự thời điểm còn có chút kinh ngạc, mạc hoa xanh chiếm hữu dụ. Chỉ có thể ha hả Hào đi, lần này liền không cùng một cái lão nhân so đo. Mặc hoa xanh thu hồi tầm mắt tỏ vẻ hắn lần này hào phóng một hồi. Thư pháp tỉ thí xong rồi, người một nhà cũng liền dẹp đường hồi biệt viện, chỉ còn chờ ba ngày lúc sau lại đến tham gia cưới ngựa bắn cung tỉ thí. Ông ngoại, mới vừa xuống xe ngựa, tiểu dục tiểu bao tử ánh mắt sáng lên, chạy như bay đi phía trước chạy tới. Mà đứng ở biệt viện cửa khỏe môi mỉm cười cao lớn nam nhân, không phải hàn lẫm lại là ai. Hàn lâm tiếp được nhiệt tình mà bổ nhào vào trong lòng ngực hắn kiểu dục cao cao mà cử lên Tiểu Dục tươi cười sán lạn mà nhìn Hàn Lẫm, làm Hàn Lâm tâm đều trở nên tươi đẹp. Tiểu Thanh mỉm cười mà nhìn tổ tôn hai, chân chính thân tình là sẽ không ma diệt, mà Tiểu Dục tiểu bao tử đối Hàn lấm không muốn xa rời là tự nhiên mà vậy. Đoan người vào biệt viện lúc sau, Tiểu Dục ôm Hàn lâm cổ thập phần tự hào mà nói, ông ngoại, ta có một cái đặc biệt đẹp đệ đẹ đệ, đẹ. còn có một cái đặc biệt đẹp muội muội. Hàn Lâm tử ái mà nhìn nhìn xinh đẹp đáng yêu Long Phượng Thai gật gật đầu nói, là các ngươi đều là hảo hài tử. Hắn lúc trước lựa chọn đem Tiểu Dục lưu tại Tiểu Thanh bên người là chính xác, nếu không Tiểu Dục cũng sẽ không có như vậy một đôi phấn điêu ngọc trắc đệ đệ muội muội, mà chờ bọn nhỏ đều lớn lên lúc sau cũng tất nhiên có thể tương thân tương ái lẫn nhau nâng đỡ. Bồi Kiều Dục chơi trong chốc lát lúc sau, Hàn Lắm làm hắn đi nghỉ ngơi, mà hắn lần này tới là có chuyện muốn cùng Tiểu Thanh nói. Hàn Lắm đầu tiên là nhìn thoáng qua mạc hoa xanh sâu thẳm như mực hai tròng mắt khẽ gật đầu, sau đó nhìn Tiểu Thanh nói, gió mạnh phía trước vẫn luôn ở vệ quốc các nơi du lịch. Bất quá ngẫu nhiên cũng sẽ chuyển tin trở về, ta phía trước bế quan không lo lắng hắn, lần này xuất quan lúc sau lại phát hiện hắn đã lâu không có tin tức. Phái người ở vệ quốc tìm thật lâu cũng không có manh mối. Hàn lâm nói tới đây trên mặt cũng mang lên lo lắng. Cố gió mạnh là hắn một cái bạn cũ phó thác cho hắn hài tử, từ nhỏ chính là hắn nuôi lớn, tình cùng phụ tử, còn một lần tính toán đem chính mình nữ nhi duy nhất gả cho Cố gió mạnh. Hiện giờ Cố gió mạnh đột nhiên mất tích, hắn trong lòng lo lắng không thể tránh được thiên hạ rất nhiều người đều biết cố gió mạnh là hắn đồ đệ, cố gió mạnh trước kia cũng thường xuyên ở bên ngoài đi lại xử lý Hàn Nguyệt Sơn Trang sự vụ, nếu nói có người mưu đồ Hàn Nguyệt Sơn Trang mà bắt cố gió mạnh nói cũng không phải không có khả năng. mà Hàn Lâm rất rõ ràng, cố gió mạnh tư chất không bằng Tiểu Thanh, cùng Tô Ly Thương cùng Mạc Hoa Xanh như vậy cùng thế hệ cao thủ tri gian đều có chênh lệch. Hàn Lâm thở dài một hơi tiếp theo nói, gió mạnh lúc trước vẫn luôn ở vệ quốc, cho nên ta chuẩn bị tự mình đi vệ quốc tìm hắn, hôm nay lại đây chính là nhìn xem dục nhi. Công đạo ngươi một tiếng, Hàn Nguyệt Sơn Trang sự tỉnh ngươi tốn nhiều tâm một ít. Sư phụ yên tâm. Tiêu Thanh gật gật đầu nói. Cố gió mạnh mất tích nhưng thật ra nàng không nghĩ tới. Hơn nữa nàng cùng Hàn Lâm ý tưởng không sai biệt lắm. Nếu cô gió mạnh là bị người cấp bắt, phía sau màn người mục tiêu tất nhiên là Hàn Nguyệt Sơn Trang. Bởi vì Cố gió mạnh không thân không thích, chỉ có một thân phận chính là Hàn Lâm đồ đệ. Hơn nữa là thế nhân trong mắt duy nhất đồ đệ. Hàn Lâm công đạo sau khi xong liền trực tiếp rời đi biệt viện. Hơn nữa cùng ngày liền rời đi Thịnh Dương Thành đi hướng yêu quốc. Hôm nay ban ngày tiểu Thanh vừa mới biết được cố gió mạnh mất tích, không nghĩ tới buổi tối thế nhưng thu được cố gió mạnh tin tức. Kiều Thanh nhìn Hàn Tuyết lấy tiến vào kia tờ giấy khẽ như mày Đây là bị người dùng núi tên bắn ở châu đáo cắt trên cửa một chừng giấy, mặt trên chỉ có một hàng tự, muốn cố gió mạnh mạnh, làm Hàn Tiểu Thư ba ngày sau buổi chưa đi đánh cờ lâu. Cố gió mạnh. Ngay cả Hàn Lâm cũng là gần nhất mới xác định cố gió mạnh khả năng đã xảy ra chuyện. Kiều Thành cũng là hôm nay mới biết được, người ngoài tự nhiên là sẽ không biết. Đêm đó Hàn Nguyệt Sơn trang điệu bàn thế nhưng thu được như vậy một trương tờ giấy, như vậy cái này tờ giấy chủ nhân, rất có thể chính là bắt cố gió mạnh người.